Suy nghĩ dần dần hoàn hồn, Phục Nhan lúc này mới nhanh chóng phát hiện không đúng, bởi vì lúc này sở Linh Linh trên người đã không có cái loại này đáng sợ cảm giác các bách, hơn nữa nàng con ngươi đã khôi phục bình thường nâu đen sắc, phẳng phất phía trước màu làm chỉ là một hồi hảo giác mà thôi. Linh Linh, Phục Nhan dừng một chút, tận lực lộ ra một bộ ôn hòa bộ dáng, hướng tới bên cạnh sở Linh Linh gật gật đầu. Sở Linh Linh tự hồ vẫn chưa phát hiện có cái gì không ổn, thấy Phục Nhan rốt cuộc để ý tới chính mình. Nàng lúc này mới chậm dãi thở dài nhẹ nhõn một hơi, sau đó lại nói, là Phục Tỷ Tỷ đã cứu ta sao? Cái gì? Lời này nhưng thật ra làm Phục Nhan có chút sở không được đầu bóc. Ngay vậy, sở Linh Linh không khỏi cũng lộ ra một bộ nghi hoặc biểu tình tới, bất quá nàng vẫn là đem chính mình phía trước tao ngộ tứ cấp yêu thú sự tình, một năm một mười giảng cho Phục Nhan nghe. Phần 108 Chẳng lẽ không phải Phục Tỷ Tỷ đã cứu ta sao? Nho nhỏ sở Linh Linh cảm giác đầu mình có chút không đủ dùng. Hơn nữa nơi này cảnh sắc cũng là một mảnh xa lạ, kia phục tỷ tỷ nơi này là địa phương nào a Nghe xong sở linh linh phía trước ở bắc vực tao ngộ, phục nhan mới rốt cuộc là hoàn toàn minh bạch sở hữu sự tình mọn nguồn. Sở linh linh vừa mới bộ dáng thoạt nhìn cũng không phải bị người nào đọc xá, nói cách khác kỳ thật có được thiên thần lực lượng vẫn là sở linh linh, nói đúng ra là sở linh linh tiếp trước lực lượng. Bởi vì sở linh linh đã chịu sinh mệnh nguy hiếp, cho nên nàng lực lượng mới có thể bị bắt thức tỉnh mà hiện tại loại này lực lượng lại lại lần nữa lâm vào ngủ say giữa. Không có việc gì, nguy hiểm đều đi qua. Biết chính mình trước mặt chính là chuyển thế sau, không có bất luận cái gì ký ức tiểu sở linh linh, phục nhan nhưng thật ra thở dài nhẹ nhõn một hơi, căng thẳng tâm thái cũng nháy mắt thả lỏng mở ra. Sở linh linh ngơ ngác gật gật đầu, ân, gì? Sở linh linh tự hồ mới phát hiện chính mình trong tay cư nhiên nắm một phen kiếm, tức khác không khỏi đầy mặt nghi hoặc, phục tỷ tỷ, đây là ai kiếm à Như thế nào sẽ ở trong tay ta? Ngay vậy, Phục Nhan không thể không lại lần nữa ngồi xổm đi xuống, nàng rũ mắt nhìn vô sương kiếm, hảo nửa ngày mới ngước mắt nhìn thẳng sở linh linh ánh mắt, sau đó từng câu từng chữ nói, nó kêu vô sương. Vô sương! Sở linh linh túi đầu nhìn thoáng qua chính mình trong tay kiếm, ở mở miệng hô lên tên này sau, lại là rõ ràng cảm nhận được trong tay chui kiếm nhảy lên một chút, chính là ở đáp lại nàng giống nhau. Vô sương là người kiếm. Phục Nhan nói. Linh lung đã vỡ. Thứ đây chỉ còn vô sương. Ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. chương 85085 To như vậy vạn kiếm quật chung chỉ thấy ở một mảnh nu hòa ánh sáng chung một lớn một nhỏ thân ảnh lẳng lặng lẫn nhau đối diện. Phục nhan nói làm nho nhỏ sở linh linh có chút phản ứng không kịp, nàng sửng sốt hảo nửa ngày, mới máy móc lại lần nữa rũ mắt nhìn chính mình trong tay vô xương kiếm, ớp đúng ra tiếng nói, ta. Kiếm. Ơn, nó là người kiếm. Phục nhan đông nhiên nhẹ nhàng cười cười lại mở miệng xác nhận nói. Sở Linh Linh không khỏi cẩn thận đoan trang trong tay kiếm, cũng không biết đi qua bao lâu, mới rốt cuộc ngước mắt nhìn thẳng Phục Nhan, sau đó gật gật đầu, vô xương, là tác kiếm. thấy vậy, Phục Nhan lại là khẽ thở dài một hơi, nghĩ đến vô xương cùng Linh Lung chi gian cũng là tồn tại một cái động lòng người chuyện xưa, nàng nhìn chính mình trong tay Linh Lung mạnh nhỏ, cuối cùng vẫn là đem nó đưa cho trước mặt sở Linh Linh. Phục tỷ tỷ, này không phải ngươi kiếm. Như thế nào sẽ? Sở Linh Linh nhận ra Linh Lung đoạn kiếm mạnh nhỏ, không khỏi có chút nghi hoặc nhìn nàng. Tuy rằng phía trước Sở Linh Linh không có nói cho chính mình nguyên nhân, bất quá Phục Nhan Đại Khái cũng có thể đoán được một ít, Linh Lung kiếm đoạn thời gian lâu lắm, lực lượng đã sớm còn thừa không có mấy, hiện giờ đã là gặp phải đèn cạn dầu. Nếu là ngày sau có thể tìm được Linh Lung kiếm một nửa kia, nói không chừng còn có một đường sinh cơ. Tuy rằng Linh Lung đoạn kiếm trợ giúp chính mình rất nhiều, nhưng là Phục Nhan Minh Bạch chính mình cũng không phải nó hảo quy túc. Nếu sở linh linh cùng linh lung kiếm chủ nhân quan hệ phỉ thiện, vẫn là từ nàng bảo quản này đó mảnh nhỏ mới hảo. Với mới sở linh linh xoay người phá lệ quyết tuyệt, chính là nếu là thật sự bông xuống, lại vì sao sẽ gian nan đối với Phục Nhan hỏi ra là ngươi sao? ba chữ. Nó không phải ta kiếm, ngươi. Nhất định phải thu hảo. Phục Nhan vẫn chưa hướng hiện tại sở linh linh giải thích quá nhiều, chỉ là đem sở hữu linh lung mảnh nhỏ bỏ vào một quả sạch sẽ chữ vật linh giới chung, sau đó đưa cho sở linh linh. Phục nhan trong tay chữ vật linh dối sớm đã là nhiều không dùng được, cho nên tự nhiên cũng sẽ không để ý. Sở linh linh sắc mặt có chút dối rắm tựa hồ có chút hơi xấu hổ nhận lấy, nhưng là Phục nhan tự nhiên không có cho nàng phản kháng cơ hội, trực tiếp liền như vậy nhét vào tay nàng chung. Cuối cùng, sở linh linh vẫn là không rõ nguyên do đem linh lung đoạn kiếm mảnh nhỏ gắt gao thu hảo. T. Làm xong này hết thảy, Phục nhan suy nghĩ tựa hồ mới cuối cùng là dần dần hoàn hồn, thân thể thượng đau đớn cũng nháy mắt tùy theo mà đến liên lụy đến miệng vết thương sau, làm nàng không khỏi hừ nhẹ một tiếng. "Phục tỷ tỷ, người không?" Sở Linh Linh thấy, không khỏi hoảng sợ, mới vừa mở miệng chuẩn bị dò hỏi Phục Nhan thương thế thời điểm, lại là trận cảm giác toàn thân hơi thở đều là một trận nhanh chóng quay cùng lên. Nàng vẫn là lần đầu tiên gặp gỡ loại tình huống này, tức khắc không khỏi có chút sợ hãi nhìn Phục Nhan. Phục Nhan cũng là bị Sở Linh Linh chung quanh sao động bất an dòng khí cấp kinh tới rồi, bởi vì đây chính là muốn đột phá dấu hiệu, chính là Sở Linh Linh vừa mới nói qua. Nàng ở bắc vực thời điểm cũng bất quá mới chúc cơ kỳ tầng thứ 3 mà thôi. Hiện tại, cư nhiên trực tiếp muốn đột phá đến Khai Quang Kỳ. Tốc độ này, làm Phục Nhan đều không khỏi vì này tán thưởng. Bất quá sở Linh Linh thực lực tự nhiên không thể cùng người bình thường so sánh với, chắc là bởi vì lần này lực lượng thức tỉnh, mới ra tốc nàng giai cấp đột phá. Nghĩ đến chỗ này, Phục Nhan liền cũng đã không có quá nhiều kinh ngạc, thực mau đó là mở miệng cùng tiểu sở Linh Linh giải thích một chút đột phá dấu hiệu. Cuối cùng liền làm nàng nhanh chóng ngay tại chỗ đả tọa, bắt đầu nếm thử sáng lập khí hải, do đó đột phá đến khai quang lúc đầu. Nhìn sở Linh Linh ở một bên toàn tâm toàn ý sáng lập khí hải, Phục Nhan mới rốt cuộc nhàn rôi thời gian. Bởi vì chính mình thân thể thượng còn mang theo rất nhiều miệng vết thương, Phục Nhan cũng không có dư thừa tâm tư khảo sát cái này vạn kiếm quật, nàng cũng là nhanh chóng bọt đến một bên, sau đó vội vàng nuốt một phen khôi phục đang dược, liền bắt đầu đả tọa điều tức. Tại đây phiến không biết thiên nhật vực sâu chung. Thời gian liền như vậy chậm rãi trôi đi. Chờ Phục Nhan lại lần nữa mở hai mắt thời điểm, khí hải trung chân nguyên cũng khôi phục thất thất bát bát, hơi hơi vận chuyển chân nguyên ở thân thể của mình trong kinh mạch du tẩu, những cái đó từng điều miệng vết thương nhanh chóng bắt đầu khép lại lên. Bất quá là mấy cái hô hấp gian công phu, vừa mới còn tràn đầy vết thương phục Nhan, hiện giờ lại là rốt cuộc tìm không thấy một chút bị thương dấu vết. Hoàn toàn khôi phục lại sau, Phục Nhan mới ngước mắt hướng tới Sở Linh Linh phương hướng nhìn thoáng qua. Nàng tự hồ bởi vì kinh nghiệm không đủ nguyên nhân, còn chưa thành công đột phá đến khai quang lúc đầu tu vi. Thu hồi chính mình tâm mắt, Phục Nhan đảo cũng không có quá lo lắng, rốt cuộc nàng biết Sở Linh Linh nhất định sẽ thành công. Thừa dịp cái này thời cơ, Phục Nhan liền đứng dậy chuẩn bị tìm một chút có hay không có thể đi ra ngoài biện pháp, rốt cuộc hiện tại Sở Linh Linh lực lượng một lần nữa lâm vào thâm ngủ, muốn rời đi cái này vạn kiếm quật, vẫn là đến dựa nàng chính mình mới được. Dơ tay vung lên. Phục Nhan liền đem chính mình một thân vết máu màu đỏ váy áo nháy mắt đổi đi, sau đó mới bước ra bước chân, tiếp tục hướng tới vạn kiếm quật phía trước chỗ sâu trong đi đến. Càng đi chỗ sâu trong đi đến, Phục Nhan mới phát hiện bốn phía bóng kiếm càng ngày càng nhiều, nàng tùy ý một chút chân, đó là dâm lên một phen lại một phen dỉ sắc thiết kiếm thượng, hơi hơi ngước mắt nhìn lại, một phen thanh kiếm ảnh liền như vậy sôi nổi cắm trên mặt đất. Lại đi rồi hơn 10 mét khoảng cách, Phục Nhan tự hồ là cảm nhận được cái gì, không khỏi nháy mắt mắt lớn hai mắt. Cả người thân thể đều có chút lung lay sắp đổ cảm giác, phẳng phất dây tiếp theo liền sẽ ngã xuống đi. Bất quá, Phục Nhan cuối cùng vẫn là nhanh chóng ổn định thân thể của mình. Nguyên lai, like, liền ở Phục Nhan vừa mới đặt chân thời điểm, đột nhiên một trận đáng sợ sát ý liền thổi quét mà đến, đối với không có phòng bị Phục Nhan tới nói, thiếu chút nữa liền phải bị loại này ý cảnh sở ảnh hưởng. Không đúng, giống như cũng không phải sát ý định định thần, Phục Nhan lại lần nữa cẩn thận cảm thụ được nên diện mà đến cái loại này ý cảnh. Không khỏi có chút kinh ngạc nói. Ở phong lăng tông sát ý lộ thượng, Phục Nhan từng gần gũi cảm thụ qua cái loại này cường đại giết chóc chi ý, tuy rằng cùng hiện tại vạn kiếm quật Trung ý cảnh có loại hiệu quả như nhau chi diệu nhưng là cẩn thận cảm thụ xuống dưới, rồi lại có thể phát hiện hai người cũng không thể nói nhập là một. Cùng với nói là sát ý, đảo như là một loại đáng sợ chiến ý. Trầm dài phục hồi tinh thần lại, Phục Nhan vẫn chưa tâm tồn lùi bước chi ý, ngược lại lại lần nữa nhấc chân tiếp tục hướng phía trước đi đến. Nàng cảm thấy cái này địa phương nhất định không phải là đơn giản như vậy. Thức mau, phía trước màu lam ánh sáng càng ngày càng rõ ràng, Phục Nhan lẳng lặng xuyên qua ở một mảnh kiếm trong rừng, cũng không biết đi rồi bao lâu, rốt cuộc ở phía trước cách đó không xa phát hiện một chỗ đất trống. Đây là ở một mảnh kiếm trong rừng hình thành nho nhỏ một mảnh đất trống, Phục Nhan ngước mắt nhìn lại thời điểm, một mảnh xuân sắc rạng rỡ lục ý lại là nhanh chóng ánh vào mi mắt. Chỉ thấy kia nho nhỏ trên đất trống, cơ nhiên sinh trưởng này, một gốc cây lại một gốc cây cỏ xanh. Thô sơ giản lược nhìn quét liếc mắt một cái, nhìn lại khái có mười mấy cây. Kia thảo đều là chỉ có ba điều thon dài thon dài lá cây, liền như vậy phản phất đoá hoa giống nhau rãn ra, toàn thân đều tản mát ra một loại như có như không kiếm khí. Phục nhan đứng ở tại chỗ ngần người, hảo nửa ngày mới lộ ra một bộ có chút kinh ngạc thần sắc, ngữ khí cũng mang theo một chút không thể tin tưởng, này. Thế nhưng là kiếm hình thảo. Đối với mỗi một vị kiếm tu tới giảng, có thể nói lĩnh ngộ kiếm ý đều là trong cuộc đời lớn nhất theo đuổi chi nhất Nhưng mà kiếm ý không thể so hội tâm nhất kiếm, mấy trăm năm tới, 1.000 danh tư chất nổi bật kiếm tu trùng cuối cùng có thể lĩnh ngộ kiếm ý cũng sẽ không nhiều ra một bàn tay số lượng. Bởi vậy có thể thấy được, muốn lĩnh ngộ kiếm ý là nhiều khó khăn. Mà kiếm hình thảo sinh ra liền sẽ mang theo một chút hư vô mở mịt kiếm ý, cho nên rất nhiều kiếm tu đều sẽ thông qua dùng kiếm hình thảo tới tìm hiểu kiếm ý. Bất quá này kiếm hình thảo sinh trưởng điều kiện cực kỳ trách móc nặng nề, cơ bản rất khó gặp được loại này bảo vật Này hi hữu giá trị cũng có thể tưởng mà biết. Mà hiện giờ, Phục Nhan lại ở chỗ này phát hiện lệnh sở hữu kiếm tu đều đỏ mắt kiếm hình thảo. hơn nữa vẫn là đi lên đó là mười mấy cây. Thấy này đó kiếm hình thảo sau, Phục Nhan cũng là hậu chi hậu giác ý thức được, vừa mới cái loại này đáng sợ ý cảnh rất có khả năng đó là truyền thuyết kiếm ý, bởi vì nơi này kiếm hẳn là đều là thượng của thời kỳ người tu tiên tàn kiếm, trong đó nhất định không thiếu có tìm hiểu xuất kiếm ý cao nhân. Bởi vì nơi này có quá nhiều kiếm khí cho nên kiếm một đinh điểm kiếm ý lại là không có theo thời gian mà trôi đi, do đó hình thành kiếm hình thảo sinh trưởng điều kiện, cho nên hiện tại mới có thể xuất hiện Phục Nhan trước mắt hình ảnh này. Nghĩ đến chỗ này, Phục Nhan không khỏi có chút tâm động, xem ra nơi này là tìm hiểu kiếm ý tốt nhất địa phương, nhìn trước mặt kiếm hình thảo, Phục Nhan đông nhiên cũng không sốt ruột rời đi này vạn kiếm quật. Thức mau, Phục Nhan đó là trực tiếp xài bước đi qua, nàng không có bất luận cái gì dư thừa do dự, ở không đến nửa khắc chung thời gian. Đó là đem nải kiếm nho nhỏ trên đất trống kiếm hình thảo đều thu vào trong túi. Lại lần nữa ngước mắt nhìn bốn phía dựng thẳng lên chuôi kiếm, Phục Nhan hơi hơi dừng một chút, liền ở trên đất trống trực tiếp ngồi xuống, sau đó duỗi tay móc ra một gốc cây kiếm hình thảo, liền như vậy ngạnh sinh sinh nhét vào trong miệng, một ngụm một ngụm nhấm nuốt đi xuống. Cẩn thận cảm thụ được dòng khí chung như có như không kiếm ý, Phúc Nhan ở ăn xong một gốc cây kiếm hình thảo sau, rốt cuộc là nhanh chóng nhắm lại hai mắt, bắt đầu nếm thử tìm hiểu trong truyền thuyết kiếm ý. Phúc Nhan biết Nơi này là nàng tìm hiểu kiếm ý tốt nhất địa phương, loại này cơ hội vốn chính là khả ngộ bất khả cầu, một khi đã như vậy, nàng tất nhiên là sẽ không dễ dàng buông tha. Mặc kệ thành công cùng không, nàng đều phải tận lực thử một lần. Cũng không biết thời gian trôi qua bao lâu, sở linh linh rốt cuộc là sáng lập hết giận Hải thành công đột phá tới rồi khai quang lúc đầu tu vi. Bởi vì không có thấy hình bóng quen thuộc, sở linh linh nhưng thật ra không khỏi có chút sợ hãi, cho nên sau khi đột phá còn không có tới kịp củng cố một chút thực lực của chính mình. Nàng liền nhanh chóng nắm vô sương kiếm, cũng hướng tới vạn kiếm quật chỗ sâu trong chạy tới. Không đến nửa khắc chung công phu, phía trước Phục Nhan thân ảnh đó là xuất hiện ở trước mắt. thấy vậy, Sở Linh Linh mới không khỏi thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nơi này nàng hoàn toàn không quen thuộc, nếu là Phục Nhan chính mình rời đi, nàng phòng trừng thật sự phải bị vây chết ở chỗ này, bất quá cũng may Phục Nhan vẫn chưa ném nàng một người ở chỗ này. Hiện giờ Sở Linh Linh cũng coi như là bước vào tu tiên một đường người tu tiên, cho nên từ xa nhìn lại. Liền có thể cảm giác đến bên kia Phục nhan đang ở tu luyện, trong đầu nhớ tới sở hạc chắc đối nói, nàng liền minh bạch chính mình không thể tiến đến quay giày. Nghĩ nghĩ, sở Linh Linh liền lại lần nữa xoay người kéo ra lớn hơn nửa khoảng cách, sau đó nghĩ chính mình cũng muốn tu luyện mới được, chính là nàng không có học quá bất luận cái gì công pháp, căn bản không biết nên đi cái gì phương hướng tu luyện. Phần 109 Nhưng là thức mau, nàng trong óc liền hiện ra một bộ kiếm pháp, sở Linh Linh không do nguyên do. Bất quá vẫn là bán tín bán nghi bắt đầu chấp kiếm tu luyện lên. Vì thế, tại đây phiến không biết thiên nhật vạn kiếm quật, lưỡng đạo thân ảnh đều bắt đầu quên mình tu luyện. Ai cũng không biết đến tuột cùng đi qua dài hơn thời gian, liền ở phục nhan ăn luôn thứ 12 cây kiếm hình thảo sau mỗi một đoạn thời gian. Lúc đó sở linh linh chính thuần thục tu luyện chính mình kiếm pháp ghi, hờ hững cảm giác trong tay vô sương hơi hơi động lên, tiếp theo đó là phát ra một loại cộng minh thanh. Ông! Cùng lúc đó, sở linh linh đột nhiên phát hiện. Bốn phiêu bóng kiếm đều hơi hơi phát ra một loại cộng minh thanh. Sở Linh Linh tựa hồ bị trước mắt cảnh tượng sợ ngây người, nàng ngơ ngác nghe trên mặt đất sở hữu kiếm minh thanh, thủy linh linh trong mắt tràn đầy không do nguyên do. Bất quá thực mau, nàng đó là minh bạch này hết thể dị động giống như đều là phục nhan tạo thành, Sở Linh Linh chậm rãi hoàn hồn, nhẹ nhàng thu hồi chính mình vô sương kiếm, sau đó ngước mắt hướng tới nơi xa nhìn lại. Chỉ thấy vạn kiếm cột trung ương kia phiến nho nhỏ trên đất trống, một mặt màu đỏ thân ảnh lẳng lặng ngồi ở chỗ kia. Phục nhan quanh thân dòng khí bắt đầu nhanh chóng lưu động, như thác nước tóc đen đã bị thổi bay, màu đỏ làn váy ở trong không khí nhuộm đấm dựng lên. Sở Linh Linh tuy rằng không rõ đã xảy ra cái gì, nhưng là cũng có thể đại khái đoán được Phục nhan hẳn là tu luyện có điều thành công. Bởi vì Phục nhan ngồi ở chỗ kia tu luyện thời gian, đã qua đi lâu lắm lâu lắm. Vạn kiếm quật chung không thấy thiên nhật, nhưng là sở Linh Linh cảm giác cũng đi qua hơn nửa năm, trong lúc này nàng cũng là lại lần nữa đột phá tới rồi khai quang trung kỳ tu vi không biết vì sao Mỗi lần đột phá sau nàng trong đầu đều sẽ hiện ra một ít công pháp, nàng nếm thử tu luyện cư nhiên thật sự có thể. Này hơn nửa năm thời gian, nếu không phải bởi vì Phục Nhan cho chính mình chữ vật linh giới chung có rất nhiều đồ ăn, Sở Linh Linh cảm thấy chính mình khả năng đã đói chết ở chỗ này. Chính là, Phục Nhan nhưng vẫn ở trên đất trống đã tọa tu luyện, chưa từng phát ra bất luận cái gì động tinh tới, nếu không phải Sở Linh Linh còn có thể cảm giác được Phục Nhan hơi thở, nàng đều hoài nghi Phục Nhan có phải hay không còn sống. bất quá cũng may Đã trải qua thời gian dài như vậy, hiện giờ to như vậy vạn kiếm của chúng, rốt cuộc là có động tĩnh. Liên ở Sở Linh Linh đem sở hữu ánh mắt đều dừng ở Phục Nhan trên người khi, bên kia bóng người rốt cuộc chỉ một thoáng liền mở hai mắt, mà này trong nháy mắt, một cổ mãnh liệt lực lượng cũng nháy mắt từ Phục Nhan trên người bộc phát ra tới. Nơi xa Sở Linh Linh không khỏi hoảng sợ, nháy mắt đó là vội vàng lại kéo ra hơn 10 mét khoảng cách, lúc này mới có thể may mắn thoát khỏi bị lăn đến. Sớm đã đâm chìm ở quên mình cảnh giới Phục Nhan, Tự nhiên là chưa từng chú ý tới chung quanh tình huống, chỉ thấy nàng nhanh chóng phóng lên cao, đôi tay ở giữa không trung dối khai, quanh mình dòng khí đều nhanh chóng bắt đầu tụ tập ở thân thể của nàng chung. Lúc này Phục Nhan Thanh Triệt Linh Động trong con ngươi tràn đầy kiên định tàn bạo, ngay sau đó liền thấy nàng trở tay dùng sức nắm chặt, một phen màu trắng thông thấu cốt kiếm đó là nháy mắt xuất hiện nơi tay trưởng. Cơ hộ cùng thời gian, Phục Nhan ngước mắt thời điểm, trong tay cốt kiếm cũng đi theo bị nàng cao cao dơ lên một đạo ngũ quang thập sắc quang mang từ nàng bốn phía phóng xạ mà ra, phản phất muốn chiếu sáng lên khắp vạn kiếm quật giống nhau. Phục Nhan lại tựa hồ vẫn chưa phát hiện, cái loại này đáng sợ lực lượng giống như đã tới rồi mỗi một cái cực đoan, nàng không thể không đôi tay đều gắt gao nắm cốt kiếm chua kiếm, sau đó dây tiếp theo liền nhanh trong hướng tới đối diện huy đi ra ngoài. Ầm vang, một tiếng vang lớn chuyển đến. Đối diện phản phất là có chút thứ gì sổ xuống, khắp vạn kiếm quật đều có thể nghe thấy một trận đinh thai nhức góc thanh âm. Tuy ý này cổ lực lượng cường đại bị phóng xuất ra đi, phía dưới chúng kiếm cũng rốt cuộc lại lần nữa khôi phục bình tĩnh, cũng đã không có bất luận cái gì kích động cộng minh thành, mà trong không khí dòng khí cũng cuối cùng dần dần bình tĩnh trở lại. Phục Nhan thật sâu thở ra một hơi, năm cốt kiếm tay phải cũng hơi hơi buông lỏng ra một ít, theo dòng khí biến mất, màu đỏ làn váy chậm rãi quy về bình tĩnh, nàng cả người liền lặng lặng một lần nữa rơi xuống đất. Chờ Phục Nhan lại lần nữa mở hai mắt thời điểm, ánh mắt lại là sớm đã khôi phục thanh minh. To như vậy vạn kiếm còn hoàn toàn khôi phục như lúc ban đầu, an tinh hoàn cảnh chung, tựa như cái gì cũng chưa từng phát sinh qua giống nhau. Nhưng mà, Phục Nhan trên mặt không khỏi chậm rãi lộ ra một cái tự đáy lòng tươi cười, nàng rũ mắt nhìn chầm chầm chính mình trong tay cốt kiếm, có chút lầm bẩm tự nói kinh ngạc cảm thắn nói, bước đầu kiếm ý, rốt cuộc thành. Dùng 12 cây kiếm hình thảo, ở chỗ này tìm hiểu tu luyện hơn nửa năm thời gian, Phục Nhan rốt cuộc thành công lĩnh ngộ tới rồi sở hữu kiếm tu ngọng tưởng kiếm ý Tuy rằng vẫn là nhập môn cấp bậc bước đầu kiếm ý, nhưng là Phục Nhan hiện tại thực lực, có thể nói đã có chất bay vọn, có bước đầu kiếm ý thêm vào, tin tưởng là gặp lại Vương Thanh Dương ba người, Phục Nhan định sẽ không lại như phía trước như vậy chật vật. Cứ việc khả năng còn không phải bọn họ ba người đối thủ, nhưng là tuyệt đối có tự bảo vệ mình năng lực. Suy nghĩ dần dần thu hồi, ở vào thật lớn kinh hỉ chung Phục Nhan, cũng thực mau liền đem tâm tình của mình bình phục xuống dưới, nàng ngước mắt nhìn chung quanh và kiếm, không khỏi lại lần nữa vận chuyển trong cơ thể chân Nguyên Sau đó nhanh chóng trở tay nắm chặt cốt kiếm. Bước đầu kiếm ý tùy theo chẩm dãi chạy ra, khoảng cách nàng gần nhất kiếm lại lần nữa phát ra hơi hơi cộng minh thanh. thấy vậy, Phục Nhan lúc này mới vừa lòng thu hồi chính mình bước đầu kiếm ý sau đó lại xoay người quay đầu lại hướng tới sở linh linh phương hướng nhìn qua đi. Bên kia thân ảnh nho nhỏ thấy Phục Nhan hoàn toàn tỉnh lại, liền vội vàng vẻ mặt ý cười chạy tới, có chút hưng phấn nói, Phục Tỷ tỷ thật là lợi hại. Nghe vậy, Phục Nhan tùy ý cười cười Thực mau cũng là phát hiện trước mặt sở linh linh đã bước vào khai quang trung kỳ tu vi, ngẫm lại lần đầu tiên gặp mặt, nàng vẫn là một cái bình thường phạm nhân, hiện giờ lại là chỉ so chính mình thấp thượng hai cái giai cấp mà thôi. Quả nhiên là người so người, tức chết người. Đương nhiên, kiến thức đến sở linh linh chân thật thực lực sau, Phục Nhan Đảo cũng không có đã chịu quá nhiều đả kích, nàng nhìn trước mặt tiểu sở linh linh, không khỏi mở miệng nói, chúng ta ở chỗ này chỉ hoan lâu lắm, là thời điểm nghĩ cách đi ra ngoài. Ấn ơn ơn. Sở Linh Linh vội vàng gật gật đầu, hiển nhiên nàng cũng tưởng chạy nhanh đi ra ngoài. Nếu quyết định chủ ý, Phục Nhan cùng Sở Linh Linh cũng liền không có lại tiếp tục trì hoan đi xuống, các nàng thực mau đó là lại lần nữa hướng tới vạn kiếm quật chỗ sâu nhất đi đến, thực mau liền tới tới rồi cuối. Chỉ thấy vạn kiếm quật cuối là một mảnh hư vô, Phục Nhan phủ vừa đi tiến nơi này thời điểm, liền có thể cảm giác được cái loại này không gian thác loạn hơi thở, hiển nhiên nơi này không gian là nhất không ổn định. Này phiến bạn kiếm quật giống như là một cái khắc vĩ độ không gian giống nhau, phía trước phía sau đều chưa từng có chân chính ý nghĩa thượng nhập khẩu cùng xuất khẩu, cho nên muốn muốn đi ra ngoài, cũng chỉ có thể chính mình mạnh mẽ đánh vỡ không gian. Nghĩ đến chỗ này, nhìn trước mặt không gian bạc ngược cối, phục nhan cũng không có quá nhiều do dự, trở tay đó là vươn chính mình cốt kiếm, sau đó một cái tay khắc gắt gao lôi kéo sở linh linh, đợi lát nữa nhất định phải kéo chặt ta, biết không? Sở linh linh liên tục gật đầu, ta đã biết, phục tỷ tỷ Giạn dò song sở Linh Linh, phía trước Phục Nhan lúc này mới nhanh chóng chấp khởi cốt kiếm, một đạo mang theo bước đầu kiếm ý mũi kiếm liền thẳng tóc giống trước mặt không gian chém tới. Vâng! Vâng! Thức mau phía trước không gian nhất bạc nhược địa phương đó là xuất hiện một đạo vết rách, bên trong bay múa vô số không gian chi nhận, vừa thấy tiến vào khả năng liền phải cựu tử nhất sinh, nhưng là Phục Nhan cùng sở Linh Linh không có lựa chọn nào khác. Hai người không hẹn mà cùng lại lần nữa dùng chân nguyên gia cố một tầng hộ thể lực lượng Lúc này mới nhanh chóng lắc mình tiến vào không gian vết rách giữa. Hưu! Hưu! Trong khoảnh khắc, một đạo tiếp theo một đạo không gian chi nhận hướng tới hai người nổ bắn ra mà đến, chung quanh hoàn cảnh cũng biến thành mơ hồ hư vô. Cũng không biết đi qua bao lâu, phía trước rốt cuộc một trận lóa mắt bạch quang hiện ra, hai người mới có thể vững vàng rơi xuống đất. Ấm áp ánh nắng lẳng lặng đánh vào trên mặt thời điểm, phục nhan thế nhưng cảm giác một trận hoàng hốt, nàng giống như đã thật lâu chưa từng cảm nhận được loại này tự nhiên ánh mặt trời Tâm mắt chậm dại dưới ánh mặt trời ngắm nhìn, chung quanh cảnh sắc cũng là thực mau ánh vào mi mắt, Phục Nhan nhìn chung quanh một tòa lại một tòa ngọn núi, mới phát giác hai người bị truyền tống tới rồi một mảnh trong sân gốc. Nhìn chung quanh hoàn cảnh, hẳn là vẫn là bí cảnh chung còn hảo các nàng cũng không có đi tới rồi cái gì không thể hiểu được địa phương. Là tiểu mau. Liên ở Phục Nhan suy nghĩ kế tiếp muốn đi nơi nào thời điểm, một bên sở linh linh lại đột nhiên như là phát hiện cái gì, tức khác không khỏi kinh ngạc ra tiếng hô. tiểu mau. Tên này Phục Nhan giống như ở đâu nghe qua, thẳng đến thấy sở Linh Linh thần sắc sau, nàng mới hậu chi hậu giác nhô tới, tiểu ma bất chính là sở Linh Linh kia chỉ Linh thú tên. Linh thú cùng chính mình chủ nhân Chi Gian sẽ tồn tại một loại liên hệ, cho nên các nàng có thể lẫn nhau cảm nhận được đối phương đại khái vị trí cùng khí tức, lại nhìn cùng sở Linh Linh này phó trường kỳ, Phục Nhan liền minh bạch. Xem ra, sở Linh Linh là cảm nhận được Linh thú hơi thở, như vậy sở hạc chắc hẳn là cũng ở, Phục Nhan đang lo nên xử lý như thế nào sở Linh, Linh. Hiện giờ nhưng thật ra có thể trực tiếp mang nàng đi tìm ca, ca cuối cùng chính mình lại trở về Thủy Linh Tông lâm thời căn cứ điểm. Kỳ thật Phục Nhan cũng không rõ ràng lắm chính mình ở vạn kiếm quật trung đến tuột cùng đãi bao lâu, chỉ là suy đoán có hơn nửa năm, hiện giờ cũng không biết bí cảnh Trung cốt chuyện đi tới nơi đó, chỉ cần tiên phủ không xuất hiện, như vậy Bạch Nguyệt Ly hẳn là liền sẽ không có nguy hiểm. Nàng có chút gấp không chờ nổi muốn đi tìm Bạch Nguyệt Ly. Đi, chúng ta đi trước tìm ca ca ngươi. Phục Nhan hoàn hồn. Nhanh chóng rũ mắt nhìn trước mặt sở linh linh, mở miệng cười nói. Sở linh linh gật gật đầu, vội vàng rỗi tay chỉ một phương hướng. Thức mau, hai người thân ảnh liền nhanh chóng hướng tới một đỉnh núi phương hướng lao đi. Giống, giống. Một đỉnh núi sơn núi chỗ, chỉ thấy một đạo lao hổ linh thú tràn đầy huyết sắc trừng mắt phía trước vài đạo thân ảnh. Nó mở ra buồn máu mồm to lớn tiếng gầm lên, tựa hồ ở cảnh cáo đối diện bóng người tới gần. Nếu là cẩn thận sau này nhìn lại thời điểm Liền có thể thấy sở hạc chắc chính ngã trên mặt đất, trên người hắn đã có không ít đỏ tươi vết máu, hiển nhiên sớm đã là thân bị trọng thương. Khu khu! Sở hạc chắc khụ ra một ngụm máu tươi tới, bất quá hắn cũng không có để ý này đó, mà là ngước mắt nhìn che ở chính mình phía trước tiểu mau, có chút gian nan hô, tiểu mau, ngươi không phải bọn họ đối thủ, chạy nhanh rời đi nơi này, linh linh. Nàng con ở bắc vực chờ ngươi. Hôm nay cái này cục diện, sở hạc chắc biết chính mình đã không có bất luận cái gì sinh cơ. Cho nên chỉ có thể hy vọng tiểu mao có thể thuận lợi chạy đi, sau đó trở lại Sở Linh Linh bên cạnh. Hắn đột nhiên có chút hối hận, liền không nên đáp ứng Sở Linh Linh đề nghị, mang theo tiểu mao tiến vào bí cảnh, hiện giờ lại là lâm vào loại này tử cụ. "Giống, giống." Tiểu mao hiển nhiên không có muốn bất bỏ Sở Hạc Trắc ý tứ, như cũ kiên định che ở hắn trước người, hướng tới đã tới gần mấy người lộ ra cực kỳ hung ác biểu tình. Đi ở phía trước chính là một vị hợp đạo lúc đầu người, hắn nhìn trước mặt linh thú, không có hừ lạnh một tiếng. Nhanh chóng dơ tay dưng lên, một cổ lực lượng cường đại đó là trực tiếp đem tiểu mau đánh bay đi ra ngoài. Phanh. Một tiếng, thật mạnh ngã ở trên mặt đất. Sở hạc chắc chừng lớn hai mắt, sẽ tâm hô, tiểu mau. Vừa dứt lời, ngay sau đó hắn đó là cảm giác một cổ tử thương hơi thở thổi quét mà đến, hắn tuyệt vọng nước mắt, vừa mới chuẩn bị nhắm mắt lại chờ chết thời điểm, lại đột nhiên cảm giác có thứ gì hiện lên. Theo sau, một đạo thân ảnh đó là dừng ở hắn trước mặt. Phần 110 Phục Nhan nhìn đối diện vài đạo khác thân ảnh sau, nháy mắt minh bạch cốt chuyện đi tới nơi nào, tức khác không khỏi có chút kinh hãi. Thế nhưng, đã qua đi một năm thời gian. Phục Nhan thấy rõ đột nhiên xuất hiện ở chính mình trước mặt bóng dáng, sở hạc chắc không khỏi là lộ ra đầy mặt kinh ngạc chi sắc, thậm chí có chút không thể tin được trừng lớn hai mắt. Nhưng mà còn không đợi hắn từ khiếp sợ chung quay đầu lại thần tới khi, bên hai liền lại lần nữa vang lên một cái quen thuộc thanh âm, ca ca. tiểu mau. vừa ca lời Sở hạc chắc cùng trước mặt linh thú đều không khỏi sôi nổi quay đầu lại hướng tới bên kia nhìn lại, thực mau một đạo thân ảnh nho nhỏ đó là rơi vào bọn họ đôi mắt bên trong. Giống. Tiểu mau tựa hồ rất là hương phấn, tức khác không khỏi hướng tới sở linh linh chạy vội qua đi, sau đó liền vươn đầu lươi liếm liếm người sau, chọc đến sở linh linh không khỏi nở nụ cười. Linh linh, ngươi, ngươi như thế nào sẽ ở chỗ này? Sở hạc chắc suy nghĩ tựa hồ rốt cuộc thu hồi, nàng nhìn nhìn phía sau chạy tới sở linh linh. Lại nhìn nhìn phía trước Phục Nhan thanh âm Thực mau, sợ hãi tâm tình đó là ngăn chặn cao hứng sở hạc chắc gian nan bỏ lên thân tới Đối với Phục Nhan nói Mau, Phục Đạo Hữu không cần phải xen vào ta Bọn họ thực lực cường hãn Không phải chúng ta có thể chống lại Thật cũng không phải sợ hạc chắc không tin Phục Nhan thực lực Rốt cuộc lần trước ở Bắc vực Tương nộ còn rõ ràng trước mắt Nhưng là hắn xem rất rõ ràng Hiện tại Phục Nhan chỉ là khai quang kỳ đại viên Mãn Tu Vi Đối diện trung lợi hại nhất chính là một vị có được hợp đạo lúc đầu thực lực cao thủ. Sở linh linh nhưng thật ra an ủi dường như vô vô hắn bàn tay, ca ca đừng sợ, Phục Tỷ Tỷ rất lợi hại, thật sự. Nghe vậy, thấy Phục Nhan không có rời đi ý tứ, sở hạc chắc không khỏi cười khổ một tiếng. Phục Nhan nhớ rõ, ở nguyên thư bí cảnh trong cốt truyện, sẽ phát sinh một kiện rất là hoành động sự tình, không biết ra sao nguyên nhân, bí cảnh trung thế nhưng đống nhiên thức tỉnh rồi một đám dân bản xứ yêu tộc. Này đó dân bản xứ yêu tộc tính tình tan bạo Lấy nhân loại người tu tiên chân nguyên vị thực, cho nên bọn họ xuất hiện không bao lâu sau, liền nhanh chóng cùng bắc vực người tu tiên mọi người hình thành đối lập hai mặt. Mà vốn dĩ vì cơ duyên cho nhau tranh đoạt bắc vực người tu tiên, cũng không thể không tạm thời cùng một trận chiến tuyến, bắt đầu cùng nhau đối phó này đàn không thể hiểu được dân bản xứ yêu tộc. Thức mau hai bên đó là tại đây bí cảnh chung khởi xướng không nhỏ chiến đấu. Mà cái này cốt truyện tuyến là phát sinh ở Nam chủ tiến vào bí cảnh sau, đại khái là đã hơn một năm thời gian lúc sau. Mà giờ này khắc này, Phục Nhan ngước mắt nhìn đối diện đuổi dết sở hạc chắc mấy người, thực mô liền nhận ra bọn họ không phải bắc vực bình thường người tu tiên. Này mấy người trên người dao động hơi thở, rõ ràng là dân bản xứ yêu tộc. Đúng là bởi vì như thế, tại ý thức đến chuyện này lúc sau, Phục Nhan mới hiểu được chính mình thế nhưng ở vạn kiếm quật trung tìm hiểu kiếm ý, gần dùng một năm thời gian, cái này chân tướng làm nàng thực sự có chút kinh ngạc. Đây là Phục Nhan như thế nào cũng không nghĩ tới. Rốt cuộc nàng cùng sở Linh Linh đều cho rằng chỉ qua đi nửa năm lâu mà thôi, ở vạn kiếm quật chung là không thấy thiên nhật, nàng lại bởi vì vẫn luôn đắm chìm ở tu luyện chung, tự nhiên là không thể chuẩn xác phòng trừng thời gian trôi đi. Ý thức được cái này sau, không khỏi làm phục nhan có chút thất bại cảm. Vốn tưởng rằng dùng nửa năm lâu thời gian lĩnh ngộ bước đầu kiếm ý đã là phi thường nhanh chóng, lại cũng bất tận này nhiên, dựa theo hiện tại thời gian tuyến tới nói, nam chủ cùng bắc vực một chúng thiên hẳn là đều đã sôi nổi trước sau bước vào hợp đạo kỳ Thân thể này tư chất vốn là bình thường, phục nhan phía trước cũng là phí thật lớn sức lực mới đuổi theo bắc vực thiên tài đại bộ đội, hiện giờ rồi lại là bị vứt ra một đoạn, sự thật này đổi ai phòng trừng đều sẽ có chút bất đắc dĩ. Bất quá phục nhan đảo cũng không có bởi vậy tự coi nhẹ mình, cứ việc nàng hiện tại vẫn là khai quang kỳ đại viên mãn tu vi, nhưng là có được bước đầu kiếm ý thêm vào sau, cho dù hòa hợp nói lúc đầu cao thủ đối kháng, nàng tin tưởng chính mình cũng sẽ không rơi vào hạ phong. Nhị Nối Diện chỉ có hợp đạo lúc đầu thực lực một vị dân bản sứ yêu tộc, Phục Nhan nhưng thật ra hơi hơi gợi lên khóe miệng, vừa lúc có thể dùng để thử xem chính mình hiện giờ thực lực. Khai quang kỳ đại viên mãn. Người nọ thấy Phục Nhan chặn chính mình công kích, cứu sở hạc chắc sau, không khỏi lộ ra một bộ khinh miệt biểu tình tới, lại là một cái đi tìm cái chết, hi vọng các ngươi chân nguyên hứng có thể cho ta đột phá đến hợp đạo trung kỳ. Vậy xem ngươi có hay không cái này hả mệnh? Phục Nhan một tay chấp cốt kiếm, tùy ý gió nhẹ gợi lên chính mình trên trán tóc đen. Trang non khuôn mặt thượng tràn đầy nhàn nhạt, nhạt ý cười. Nói xong, bên kia mấy người liền nhanh chóng hướng tới phía sau Sở Linh Linh hai người một thú chạy vội qua đi, tựa hồ Cam chịu phục Nhan từ vị kia hợp đạo lúc đầu dân bản xứ yêu tộc giải quyết, nhưng là phục Nhan lại như thế nào sẽ như bọn họ chi ý. Phong quyền Tần Vân. Giây tiếp theo, chỉ thấy tại chỗ phục Nhan nhanh chóng trở tay nắm lên trong tay cốt kiếm, mãnh liệt chân nguyên đó là trực tiếp từ trong cơ thể nổ mạnh mở ra, một cổ khủng bố mũi kiếm lập tức thổi quét bốn phía đem những cái đó nhào lên tới mấy người sôi nổi nhất kiếm đánh đi ra ngoài. Phốc phốc. Không chung bóng người nhanh chóng như sau suối cǎo rơi xuống đất, trong miệng cũng là phun ra một ngụm lại một ngụm máu tươi, một trận kêu rên tiếng động ở khắp trên ngọn núi chuyển đến. Những người này bất quá đều là khai quang hậu kỳ hoặc là đại viên mãn thực lực, đối với hiện giờ Phục Nhan tới nói, quét ngang bọn họ cũng bất quá là yêu cầu dùng nhất chiêu thực lực mà thôi. Địa cấp cấp thấp kiếm pháp. Đối diện người tựa hồ trực tiếp nhìn ra Phục Nhan sử dụng kiếm pháp bí tịch. Tư Khắc không khỏi lộ ra một cái thâm ý tươi cười, không nghĩ tới hôm nay thu hoạch còn không nhỏ. Phục Nhan lườm đến cùng hắn vô nghĩa nhiều lời, trực tiếp rút kiếm đó là hướng tới hắn giết qua đi, người nọ tức là hợp đạo lúc đầu cao thủ, phản ứng tự nhiên cũng đủ nhanh nhẹ, nhẹ nhàng liền né tránh nàng nhất kiếm. Bá một tiếng vang lớn, một đạo thật lớn cánh đó là từ hắn trên lưng nảy ra, sau đó người nọ hơi hơi bay lên kích động này cánh, một mảnh lồng chim như mưa tên nhanh chóng hướng tới Phục Nhan giết lại đây. Đối với loại này thủ đoạn Phục nhan tất nhiên là sẽ không sợ hãi, chỉ thấy nàng lại lần nữa giơ tay, chân nguyên bị rót vào cốt kiếm trùng, một đạo lập lòe quang mang ngôi kiếm liền như vậy huy đi ra ngoài. Giống. Trong ngấy mắt, kia nói quang mang phản phất là hóa hình một cái thần thú hình thái màu trắng, phủ vừa xuất hiện sau đó là một tiếng ngựa mặt lên trời thách giải sau đó gắt gao nhìn chầm chầm lại đây mưa tên. Nó phản phất ở hơi hơi xúc lực, tiếp theo lại là nhảy dựng lên, tiếp theo đối với trước mặt mưa tên một trận đấu đá lung tung, không đến chớp mắt công phu Những cái đó mưa tên liền đều bị nàng đâm tán loạn, cơ hội là quân lính tăng hăng dã. Trong phút chốc, kia nói thần thú mui kiếm đó là trực tiếp đối với không chung cánh người dết qua đi, đối phương hiển nhiên chưa từng dự đoán được sẽ có như vậy một chỗ, vội vàng có chút luống cuống tay chân sai khai thân thể, lúc này mới có thể may mắn thoát khỏi. Giờ khắc này, hắn cũng cảm giác chính mình thân thể thượng máu đều phản phất bị đọc lại. thấy vậy, phía dưới phục nhan không khỏi khẽ cười lên, này vẫn là đạt được cốt kiếm tới, lần đầu tiên kiến thức nó lực Sắc thật là không giống bình thường. Còn có một cái trọng yếu phi thường nguyên nhân, bởi vì cốt kiếm thượng được hàm một giọt thần thú máu, trừ bỏ huy lực tấn mạnh ở ngoài, nó đối yêu tộc người tới nói kia đã có thể một cái ác ngộng. Rốt cuộc, yêu tộc lại như thế nào lợi hại, ở thần thú máu áp bách hạ, vẫn là sẽ luống cuống tay chân, loại này máu thượng áp chế, là bọn họ không có biện pháp chống cự, trừ phi hắn bản thể cũng là thần thú. Tìm chết. Kia không trung điểu nhân tựa hồ hoàn toàn bị chọc giận. Ngay sau đó liền thấy hắn trực tiếp một cái lao xuống, một cổ cường đại đến có thể vặn bẻo không gian gió lốc đó là nhanh chóng hướng tới Phục Nhan từ đi. Yêu tộc lực phòng ngự từ trước đến nay so bình thường người tu tiên phải mạnh hơn rất nhiều, Phục Nhan cũng không có thời gian cùng người này tiếp tục dây dưa đi xuống, cho nên nàng đó là trực tiếp trở tay chấp kiếm dựng lên. Ông! Thấy chính mình kiếm truyền đến kia một loại cộng minh thanh, phía sau sở hạc chắc tựa hồ còn có chút không có phản ứng lại đây, không khỏi trừng lớn hai mắt, sao? Sao lại thế này? Phục Nhan cũng không có để ý bốn phía bóng người nghi hoặc, nàng gắt gao nắm cốt kiếm chua kiếm, lạnh lùng nhìn chầm chằm hình lĩnh xảy ra gió lốc, nhanh chóng nhẹ a nói, hội tâm nhất kiếm. Giây tiếp theo, tất cả mọi người rõ ràng thấy Phục Nhan trong tay cốt kiếm nháy mắt liền bay đi ra ngoài, thẳng tắp hướng tới thật lớn gió lốc chung nổ bắn ra mà đi. Lần này hội tâm nhất kiếm, thêm vào Phục Nhan sở bước đầu kiếm ý, lực lượng có bao nhiêu năm cùng bố, chỉ sợ chỉ có ở gió lốc trung dân bản xứ yêu tộc có thể rõ ràng cảm nhận được. Hắn thậm chí liền phản ứng cơ hội đều không có, liền cảm giác kia kiếm trực tiếp xuyên qua chính mình đầu, rào nát hắn thân thức. Phan, một tiếng, chờ cốt kiếm lại lần nữa trở lại Phục Nhan trong tay khi, người nọ thi thể đã là thật mạnh ngã ở trên mặt đất, kích khởi đầy đất bụi bạm, một màn này xem tất cả mọi người sợ ngây người, bọn họ tựa hồ đều còn có chút không thể tin được hai mắt của mình. Phục Nhan tất nhiên là không có cấp dư lại dân bản xứ yêu tộc phản ứng cơ hội, nhanh chóng lại là nhất kiếm Huy đi ra ngoài. Không đến hai cái hô hấp thời gian, to như vậy trên sân núi, đã không có một cái dân bản xứ yêu tộc người sống. Phục Nhan xem qua nguyên cốt truyện, biết ở này đó dân bản xứ yêu tộc giả thiết chung, là không có giống bình thường yêu tộc cái loại này yêu đan, cho nên nhìn đầy đất yêu tộc thi thể, nàng không có còn lại ý tưởng. Thu hồi chính mình cốt kiếm, Phục Nhan lúc này mới xương cốt nhìn sở hạc chắc hai người, ra tiếng hỏi, còn hào đi. Ngay vậy, ở vào thật lớn khiếp sợ Trung sở hạc chắc tựa hồ mới rốt cuộc hoàn hồn. Hắn ngơ ngác nhìn trước mặt Phục Nhan, có chút một nạp gật gật đầu, còn Con Hảo Xác nhận bọn họ không có gì sinh mệnh nguy hiểm sau, Phục Nhan cũng liền không có lại tiếp tục nói thêm cái gì Bất quá nàng nhìn bị thương sở hạc chắc cùng tiểu mau, lại là lại có chút khó khăn Hiện tại bí cảnh chung chính là phá lệ dung chuyển Phục Nhan nếu là như thế này trực tiếp rời đi nói Cũng không biết bọn họ còn có thể hay không an toàn chống được trở lại chính mình tông môn Nhìn Phục Nhan có chút rồi dám thần sắc Sở hạc chắc nhưng là thực mau liền ý thức được cái gì vội vàng ra tiếng giải thích nói phục đạo Hữu không cần lo lắng ta phía trước đã giống tông môn phát ra cầu cứu tin tức tin tưởng trưởng lao thực mau liền sẽ tới rồi phục đạo Hữu có việc nói có thể tự hành trước rời đi ngay vậy được đến sở hạcắc tông môn trưởng lão hội tới rồi phục nhăn nhưng thật ra cũng đã không có quá nhiều băn khoăn đó là dơ tay giống hai người cáo tử phụcỉ tỷ tài kiến sở Li linh, linh ước mắtở dơ tay phục Nhăn thật sâu mà nhìn thoáng quan àng Lúc này mới xoay người nhanh chóng biến mất ở đỉnh núi này phía trên. Thấy Phục Nhan đi rồi, Sở Hạc chắc lúc này mới phản ứng lại đây, vội vàng có chút sốt ruột bắt lấy nhà mình muội muội hỏi: "Linh Linh, ngươi như thế nào sẽ xuất hiện bí cảnh chung?" "Ta." Giời đi Sở Hạc chắc gặp nạn ngọn núi lúc sau, Phục Nhan đó là bay thẳng đến bí cảnh phía nam phương hướng lao đi, bởi vì nàng nhớ rõ trong cốt truyện, từ dân bản xứ yêu tộc sau khi thức tỉnh, Sở Hưu Bắc vực tông môn thế gia Lâm thời căn cứ điểm đều tụ tập ở phía nam. Mà phía bắc tự nhiên là bị dân bản xứ yêu tộc chiếm lĩnh. Cho nên không hề nghi ngờ, Thủy Linh Tông Lâm thời căn cứ điểm khẳng định đã thay đổi địa phương, Phục Nhan chỉ cần hướng phía nam phương hướng lao đi, liền có thể thực mau phát hiện Bắc vực mọi người tụ tập căn cứ điểm. Xem ra, lần này bí cảnh trải qua nguy hiểm cốt truyện đã sắp tiếp cận kết thúc. Phục Nhan nhớ tới nguyên cốt truyện, không khỏi tự mình lầm bẩm. Bắc vực mọi người cùng dân bản xứ yêu tộc dây dưa sẽ liên tục hơn nửa năm lâu, lúc sau đó là cuối cùng tiên phủ xuất thế. Một năm không thấy, không biết hiện giờ Bạch Nguyệt Ly nên là kiểu gì thực lực. Cứ việc minh Bạch ở tiên phủ xuất thế phía trước, Bạch Nguyệt Ly sẽ không có bất luận cái gì an nguy. Hơn nữa thực lực của nàng vốn chính là toàn bộ bắc vực chung số một số 2 nhưng là rốt cuộc đi qua một năm thời gian, Phục Nhan vẫn là có chút lo lắng. So với chính mình lo lắng Bạch Nguyệt Ly, Phục Nhan cảm thấy chỉ sợ càng nhiều là đối phương lo lắng chính mình. Ngắm lại nàng một năm chưa từng lộ diện, phỏng chứng rất nhiều người đều phải cho rằng nàng tao ngộ bất hạnh. nghĩ đến chỗ này Phục Nhan liền có chút hối hận chi tình, rốt cuộc nàng cũng chưa từng nghĩ đến chính mình ở Vạn Kiếm Quật trung tìm hiểu kiếm ý, cư nhiên dùng gần một năm thời gian. Phần 111. Lúc đó Phục Nhan đã có chút sợ không kịp đãi muốn cùng Bạch Nguyệt Ly chạm mặt. Liên như vậy, cũng không biết chính mình đến tột cùng bay bao lâu, một mảnh thật lớn rừng rậm đó là xuất hiện ở Phục Nhan tầm mắt giữa, bất quá kỳ quái chính là, nàng dỗng nhiên cảm giác trong rừng rậm nơi nơi đều chuyển đến yêu thú táo bạo thanh âm. Này đó yêu thú tựa hồ đều đã chịu cái gì chỉ thị, Xôi nổi hướng tới một phương hướng chạy như điên mà ra, hình ảnh này, nhìn đảo như là một lần nhó nhỏ thú chiều hành động. Cứ việc nơi này yêu thú có chút quái dị, nhưng là Phục Nhan cũng không có thả chậm bước chân, dựng lên như cũ nhanh chóng liền phía trước lao đi, bởi vì nàng không lâu trước đây đã cảm nhận được thủy linh tông đặc thù hơi thở. Xuy, hưu, nhưng vào lúc này, chỉ thấy rừng rậm đống nhiên lệ ra vài đạo kiếm quang, Phục Nhan thấy thời điểm, không khỏi có chút kinh ngạc trừng lớn hai mắt, bởi vì... Đó là Nguyệt Diêu kiếm kiếm quang. Là sư tỷ. Phục Nhan hơi hơi một đốn, thức mau đó là phục hồi tinh thần lại. Trong rừng rậm đang ở đánh nhau người cư nhiên là Bạch Nguyệt Ly, Phục Nhan kinh ngạc qua đi, đó là không có bất luận cái gì dư thừa do dự, trực tiếp nhanh chóng hướng tới kiếm quang lập loè phương hướng lược qua đi. Thức mau, một đạo quen thuộc màu trắng thân ảnh đó là nhanh chóng ánh vào mỹ mắt. Cùng lúc đó, thật lớn trong rừng rậm, không biết vì sao, chỉ thấy Bạch Nguyệt Ly một người bị một đám yêu thú gắt gao vây quanh. Nàng nhẹ với kiếm, hơi hơi nhất kiếm quét ngang đi ra ngoài, đó là đầy đất yêu thú thi thể. Ngay sau đó, một đạo thân ảnh đó là dừng ở Bạch Nguyệt Ly phía sau. "Ta đã trở về, sư tỷ." "Giống." "Giống." Một đám yêu thú nhanh chóng hướng tới trung gian lưỡng đạo thân ảnh nào tới, Phục Nhan nói âm vừa ra, đó là trực tiếp nâng lên trong tay cốt kiếm, rứt khoát lưu loát nhất kiếm rít đi ra ngoài. Lại lần nữa vững vàng rơi xuống đất thời điểm, Phục Nhan phía sau lưng vừa lúc ở đụng phải Bạch Nguyệt Ly phía sau lưng. Không biết có phải hay không ảo giác, nàng đông nhiên cảm giác phía sau người thân thể, tựa hồ có trong phút chốc cứng đờ. Cái kia quen thuộc thanh âm từ chính mình bên thai vang lên thời điểm, Bạch Nguyệt Ly là có chút vi lăng, có như vậy trong nháy mắt nàng tưởng chính mình ảo giác. Ngay ấy ở bốn vị trưởng lao dưới sự trợ rút, thành công tiêu diệt vương thanh dương ba vị tà tiên hộ pháp lúc sau, Bạch Nguyệt Ly liền tiếp tục ở to như vậy bí cảnh chung rèn luyện, tìm kiếm càng nhiều cơ duyên. Lúc sau đảo cũng chưa từng phát sinh quá cái gì đại sự tình. Đối với người tu tiên tới nói, thời gian trôi đi luôn là ở búng tay biến mất không thấy, bất chi bất giác chung các nàng mọi người tiến vào bí cảnh trung, liền đã là đi qua hơn nửa năm thời gian. Trong lúc này, Bạch Nguyệt Ly cũng là phản hồi Thủy Linh Tông căn cứ điểm quá vài lần. Theo thời gian trôi qua, toàn bộ Thủy Linh Tông vốn dĩ cùng tiến vào bí cảnh trung có 30 vị đệ tử, chính là hiện giờ đã ngã xuống có 3 phần 1 đệ tử. Nghe nói khởi sự thật này, tiến trưởng lão không khỏi khẽ thở dài một hơi. Lúc này mới chỉ có hơn nửa năm thời gian Thủy Linh tông liền đã là tổn thất thảm trọng, Bạch Nguyệt Ly nghe thấy cái này tin tức khi, cũng là thế tông môn tiếc hận. Nhưng đồng thời nàng cũng minh bạch, bí cảnh thám hiểm vốn chính là đánh bạc hành vi, có loại kết quả này cũng bất quá là hết sức bình thường. Từ vai vị trưởng lão phòng ra tới sau, Bạch Nguyệt Ly lại là có chút hậu chi hậu giác ý thức được, từ lần trước bởi vì nàng muốn đột phá hợp đạo lúc đầu khi, chính mình cùng Phục Nhan tách ra sau, liền lại chưa thấy quá đối phương thân ảnh. Kỳ thật trước đó, Bạch Nguyệt Ly cũng không từng lo lắng Phục Nhan. Rốt cuộc Phục Nhan thực lực nàng vẫn luôn đều xem ở trong mắt, nghĩ đến ở bắc vực chúng tuổi trẻ một thế hệ thiên tài trung, hiện giờ Phục Nhan cũng là có thể bài thượng danh hảo. Chính là cẩn thận ngắm lại, này hơn nửa năm thời gian trôi qua, Phục Nhan giống như chưa từng hồi quá tông môn lâm thời căn cứ điểm một lần, hơn nữa Bạch Nguyệt Ly ở trong bí cảnh khắp nơi thám hiểm thời điểm, cũng không có nghe nói quá quan với Phục Nhan bất luận cái gì tin tức. Thật giống như, Phục Nhan người này hư không tiêu thất giống nhau. Hậu chi hậu giác, Bạch Nguyệt Ly mới đột nhiên ý thức được sự tình có chút không thích hợp địa phương, bất quá nàng đảo cũng không có bởi vậy hoảng loạn tay chân, bởi vì nàng vẫn chưa từ vài vị trưởng lao trong thai truyền đến phục nhan thân chết tin tức. Kỳ thật ở các nàng mọi người tiến vào trận này đại bí cảnh phía trước, tông môn đều sẽ trước tiên vì 30 vị đệ tử chung mỗi người chuẩn bị một viên sinh tử thạch, cái gọi là sinh tử thạch, đó là có thể cảm giác đệ tử sinh tử đặc thù thủ đoạn. Chỉ cần hướng sinh tử thạch chung rót vào một tia chính mình bản mạng hơi thở, Sinh tử thạch liền sẽ bắt đầu phát quang phát lượng, nếu người nọ thân sau khi chết, này viên sinh tử thạch liền sẽ nháy mắt biến mất sở hữu ánh sáng, ảm đạm thất sắc sau liền cùng bình thường hòn đá không có gì hai dạng. Loại này thủ đoạn ở toàn bộ tu chân giới đều phi thường thường thấy, cơ hồ mỗi một cái tông môn thế ra trước tiên đều sẽ làm tốt cái này chuẩn bị, bằng không tại như vậy đại bí cảnh trung, sống hay chết hay có thể rõ ràng. Tuy rằng phục nhan hơn nửa năm đều không có bất luận cái gì tin tức, nhưng là nàng sinh tử thạch như cũ ở phát quang phát lượng cũng liền chứng minh nàng hiện tại vẫn là thực an toàn, cũng không có cái gì sinh mệnh nguy hiểm. Đúng là bởi vì như thế, Bạch Nguyệt Ly mới thở dài nhẹ nhõn một hơi, nếu Phục Nhan thực thực an toàn lại không có hiện thân nói, như vậy cũng không ngoài hai loại tình huống, một loại là bị nhốt ở chỗ nào đó ra không được, một loại khác còn lại là Phục Nhan có điều linh ngộ, đang bế quan tu luyện. Nếu là sau một loại nhưng thật ra không có gì, đối với đại bộ phận người tu tiên tới nói, bế quan tu luyện cái một hai năm đều phi thường bình thường phổ biến. Bạch Nguyệt Ly chủ yếu là có chút lo lắng Phục Nhan gặp gỡ để nhất loại tình huống. Bởi vì nếu là bị nhốt loại tình huống này, liền hoàn toàn chỉ có thể dựa Phục Nhan chính mình, Bạch Nguyệt Ly biết cũng không thể giúp được cái gì. Suy nghĩ cẩn thận này đó, Bạch Nguyệt Ly nhưng là giải sầu rất nhiều, kỳ thật nàng từ đáy lòng còn là phi thường tin tưởng Phục Nhan, mặc kệ gặp gỡ cái gì khó khăn, người nọ nhất định đều sẽ gặp dư hóa lành. Bởi vậy, Bạch Nguyệt Ly thực mau đó là lại lần nữa xuống núi rèn luyện tầm bảo. Bất quá trên đường nàng nhưng thật ra sẽ thường thường tìm hiểu một chút phục nhan tin tức, cứ việc cuối cùng cũng đều là không thu hoạch được gì. Cứ như vậy, thực gần một năm thời gian liền đi qua. Lúc sau một tháng, bí cảnh không biết vì sao đột nhiên thức tỉnh rồi một đám hung tàn dân bản sứ yêu tộc. Này đó dân bản sứ yêu tộc phá lệ rảo hoạt đa đoan bọn họ sẽ vây bắt tiến vào bí cảnh chung tất cả nhân loại người tu tiên, sau đó tàn nhẫn hút người tu tiên khí hải Trung chân nguyên. Loại này hành vi... Thực mau liền khiến cho khắp nơi tông môn thế gia chú ý, thực mau đại gia đó là đoàn kết ở bên nhau, chính thức cùng này đó dân bản xứ yêu tộc khởi xướng chiến đấu. Cứ như vậy, ở to như vậy bí cảnh trung, liền hình thành Bắc vực nhân loại người tu tiên, cùng dân bản xứ yêu tộc hai loại đảng phái, chi gian chiến đấu cũng là đánh nước sôi lửa bỏng, ai cũng không đừng ai. Bạch Nguyệt Ly làm Bắc vực mọi người tuổi trẻ một thế hệ chung số một số hai thiên tài, đối với loại chuyện này tự nhiên là vội túi bụi, cẩn thận tính xuống dưới. Nàng phía trước phía sau đã cùng dân bản sứ yêu tộc khởi xướng vài chàng thật lớn chiến đấu. tháng qua mấy chàng, cũng thua qua mấy chàng. Trải qua này một năm thời gian, còn có mấy chàng kịch liệt chiến đấu, Bạch Nguyệt Ly đã cảm giác chính mình sắp sờ đến hợp đạo chung kỳ ngạch cửa, bất quá vẫn là khiếm khuyết một ít hỏa hậu. Bất quá Bạch Nguyệt Ly thật không có sốt ruột sớm chút đột phá, rốt cuộc bước vào hợp đạo kỳ sau, mỗi một cái giai cấp chi gian khoảng cách cũng không phải là dễ dàng như vậy đột phá Người thường từ lúc đầu đến trung kỳ như thế nào cũng đến cái 2-3 năm thời gian, tư chất thiếu chút nữa phòng trừng đến 5 năm đều bình thường. Bởi vì dân bản xứ yêu tộc đột phát tình huống, trong lúc nhất thời sở hữu tâm tư đều dừng ở trận chiến tranh này trạng húng thượng, cho nên Bạch Nguyệt Ly cũng không có quá nhiều thời gian đi lo lắng Phục Nhan, bất quá nàng vẫn như cũ sẽ đúng giờ hướng vài vị dò hỏi Phục Nhan sinh tử thạch tin tức. Cũng may, tựa hồ cũng không có ngoại ý muốn phát sinh. Ngay này, Bạch Nguyệt Ly lẻ loi một mình ra tới thăm dò hai bên chỗ giao giới địa hình thời điểm. Đó là đột nhiên gặp gỡ như vậy một hồi yêu thú lộn xộn tình huống, nàng căn bản không có cơ hội phản ứng. Trong rừng rậm sở hữu yêu thú liền sôi nổi đỏ mắt hướng tới nàng giết lại đây. Bất đắc dĩ, Bạch Nguyệt Ly cũng chỉ có thể rút kiếm ở thú đàn trung sát ra một cái đường màu tới. Cứ việc Bạch Nguyệt Ly thực lực cường hãn, nhưng là cũng có chút không chịu nổi một đám lại một đám hướng thiếu tới táo bạo yêu thú, lại lần nữa toàn lực nhất kiếm quét ngang sau khi rời khỏi đây. Nàng liền đang chuẩn bị bước ra rời đi nơi này. Đã có thể vào lúc này, một đạo quen thuộc hơi thở đó là nhanh chóng từ nơi xa chuyển đến, Bạch Nguyệt Ly còn kịp ngước mắt đi tinh tế xác nhận, một mặt màu đỏ thân ảnh đó là nhanh chóng rừng ở chính mình phía sau. Ngay sau đó, nàng liền nghe thấy phục nhan thanh âm ở chính mình bên thai văng lên, ta đã trở về, sư tỷ Cảm nhận được phục nhan lơ đãng rửa thượng chính mình phía sau lưng, kia một khắc Bạch Nguyệt Ly mới tin tưởng vừa mới thanh âm không phải bởi vì chính mình xuất hiện ảo giác Người này sắc thật đã trở lại. Hoang nên trở về, Bạch Nguyệt Ly trong lòng nói: "Ân." Bạch Nguyệt Ly chậm rãi phục hồi tinh thần lại, nàng vẫn chưa quay đầu nhìn về phía phía sau người, mà là như cũ nắm chính mình trong tay Nguyệt Diêu kiếm, ngước mắt nhìn nhảo lên tới yêu thú đàn khi, khỏe miệng lại mang theo nhật nhạt ý cười. Giờ này khắc này, tại đây phiến rừng rậm bên trong, chỉ thấy một trắng một đỏ lưỡng đạo thân ảnh lẳng lặng đứng ở trung gian, bốn phía lại là các loại hình thái yêu thú đàn, bất quá hai người lại đều lộ ra một tia sợ hãi. Nhìn trước mặt yêu thú đàn, Phục Nhan tự nhiên cũng là không có quay đầu lại nhìn về phía Bạch Nguyệt Ly, nghe thấy phía sau người chỉ là nhàn nhà tương chính mình một tiếng, nàng cũng không cảm thấy có cái gì, ngược lại đông nhiên lại nửa khai cười nói, xem ra sư tỷ lại biến lợi hại, ta đều mau đuổi theo không thượng. Nghe vậy, phía sau Bạch Nguyệt Ly lại là cười khẽ một tiếng, ngữ khí tựa hồ có chút không thể nơi hà, tự nhiên, nhưng không ai sẽ tại chỗ chờ ngươi. Kỳ thật Bạch Nguyệt Ly nhìn ra Phục Nhan còn không có đột phá đến hợp đạo kỳ thời điểm. Vẫn là có một chút nho nhỏ kinh ngạc Nhưng là nàng thực mau cũng là cảm nhận được Phục nhan trên người không giống nhau Cứ việc người này không có đột phá giai cấp Nhưng là thực lực rõ ràng bay lên không ngừng một tầng Giống giống Khi nói chuyện, lại một đám hung mạnh yêu thú dương Buồn máu mồm to hướng tới hai người cắn xé lại đây Bất quá Phục nhan rõ ràng không thèm để ý Chỉ thấy nàng nhanh chóng dơ tay chấp khởi cốt kiếm Trong cơ thể chân nguyên cũng thuận thế nổ mạnh mở ra Kiếm khí ngưng Hà Chỉ nghe thấy Phục nhan thấp một tiếng Một cổ khổng lồ kiếm khí đó là nháy mắt ở cốt kiếm thượng ra tới, tiếp theo liền bị Phục Nhan nhất kiếm huy đi ra ngoài. Ầm vang, một tiếng, nhanh chóng đem trước mặt yêu thú đàn đánh bay đi ra ngoài. Cùng lúc đó, Phục Nhan lại là nhất kiếm hướng tới bên phải quăng đi ra ngoài, chỉ một thoáng một đạo màu trắng mui kiếm liền hóa thành một con thần thú bộ dáng, chỉ thấy nó ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng sau, liền hướng tới yêu thú đàn đấu đá lung tung mà đi, không đến một cái hô hấp danh đều, liền đem một đám yêu thú giẫm lên dưới lòng bàn chân. Mà phía sau Bạch Nguyệt Ly cũng là nhất kiếm đem đối diện yêu thú đánh bay đi ra ngoài. Thức mau, lại lần nữa vây đi lên, thế nhưng là một đám đáng sợ tam cấp yêu thú, chúng nó không chỉ có hơi thở có loại áp bách cảm giác, chỉnh thể cái đầu cũng đều không nhỏ, vừa thấy chính là không dễ trọng Bạch Nguyệt Ly thấy, nháy mắt nhất chân dựng lên, một đạo mạnh mẽ kiếm quang đó là tùy theo ở giữa không trung hóa thành một đạo hình cung, tứ tán mở ra. Lúc này Phục Nhan cũng là nhanh chóng hạ eo, mũi chân lao nhà mà qua. Trong tay cốt kiếm ở sở hữu yêu thú dưới chân chém ra mũi kiếm. Nếu là thời gian có thể dừng hình ảnh tại đây một khắc, liền có thể rõ ràng thấy Phục Nhan cùng Bạch Nguyệt Ly ở không trung giao hội kia một khắc. Một người xoay người dựng lên, một người hạ eo mà qua, thật dài tóc đen ở trong gió nhẹ vũ, màu trắng cùng màu đỏ váy áo ở chung quanh nhuộm đẫm mở ra. Cùng lúc đó, một thanh một bạch kiếm Quang cũng là sôi nổi không lưu tình chút nào đối với một vòng tam cấp yêu thú quét ngang đi ra ngoài. Chỉ một thoáng Chỉ thấy Phục Nhan nháy mắt lại dối thân ra bản thân không ra tới tay trái, giữa không trung Bạch Nguyệt Ly thấy, không có bất luận cái gì do dự, trở tay liền cũng là vươn chính mình không ra tới tay trái. Thức mau, hai chỉ trắng non thon dài bàn tay, liền như vậy trở tay nắm chặt. Bạch Nguyệt Ly rơi xuống thời điểm, đó là trực tiếp đem thượng hạ eo Phục Nhan mang theo tới, người sau một cái xoay tròn, đó là vững vàng cùng nàng ở không trung ngang hàng giống nhau độ cao. Hai người đều không có cố tình đem chính mình tầm mắt rừng ở đối phương trên người. Giây tiếp theo liền thấy các nàng nhanh chóng kéo gần lại lẫn nhau khoảng cách Màu trắng cùng màu đỏ nháy mắt đan chéo ở bên nhau Ở không chung nở rộ Bá Bá Phần 112 Chỉ thấy lưỡng đạo thân ảnh nhanh chóng ở giữa không chung xoay tròn lên Vô số kiếm Quang cũng là thoáng chốc huy đi ra ngoài Bốn phía tam cấp yêu thú đàn không có một con may mắn thoát khỏi hai người công kích Trong lúc nhất thời Khắp rừng rậm đều truyền đến một trận thống khổ kêu rên tiếng động Lại lần nữa rơi xuống đất thời điểm Túc Nhan cùng Bạch Nguyệt Ly như cũ vẫn duy trì ban đầu lương tựa lương trạng thái, Nguyệt Diêu kiếm cùng cốt kiếm một tẢ một hữu. Các chấp nhất phương. Có gió nhẹ thổi qua, ngây ngô lá cây tùy theo ở không trung lay động, qué nhỏ vụn ánh mặt trời, sai lạc đầy đất loang lổ, trong rừng, cây lưỡng đạo thân ảnh, có vẻ phá lệ diệp, diệp diệp rực rỡ. Bất quá to như vậy trong rừng rậm, cũng bất quá là có như vậy trong nháy mắt an bình mà thôi, thực mau một đám yêu thú ngã xuống, mà sau lại là tiếp theo một đám dâng lên. Giống như là như thế nào cũng giết không xong giống nhau. Giờ này khắc này, không khí đều tràn ngập một loại mùi máu tươi, thật lâu không thể tan đi. Phục Nhan ngước mắt nhìn trước mặt yêu thú đàn, không khỏi hơi hơi như mày, tuy rằng nàng cùng Bạch Nguyệt Ly có thể hướng thiết đậu hủ giống nhau giết chết một đám yêu thú, nhưng là cũng thắng không nổi một đợt lại một đợt công kích. Hơn nữa, loại tình huống này rõ ràng là có rất lớn cổ quái. Nghĩ đến đây, Phục Nhan không khỏi một bên lại lần nữa chém ra nhất kiếm, một bên mở miệng nói, sư tỉ. Người có hay không phát hiện rất quái gì, này bầy yêu thú biết rõ là thiều thân lao đầu vào lửa, chính là vẫn là một đám tiếp theo một đám, như là Có người ở sau lưng thao tác Phục nhan nói còn chưa nói xong, phía sau Bạch Nguyệt Ly liền nháy mắt xuất khẩu nói tiếp đến, đương nhiên nàng trong tay công kích cũng chưa từng đỉnh quá Không sai, hiển nhiên là có người ở sau lưng thao túng này đó yêu thú đàn, cho nên chúng nó mới không có bất luận cái gì lý trí, giống nổi điên giống nhau hướng tới các nàng hai người đánh tới Dứt lời Hai người tựa hồ đều ở suy nghĩ này cái gì, không có ra tiếng tiếp tục nói thêm cái gì, chỉ thấy nhất hồng nhất bạch sắc thái ở yêu thú đàn trung nhanh chóng xuyên qua, trong lúc kiếm quang bắn ra bốn phía. Giống, giống. Đây là, một con tam cấp đỉnh núi yêu thú thẳng tắp hướng tới phục nhan nào tới, nàng không có bất luận cái gì do dự, trực tiếp nhảy dựng lên, trở tay nắm cốt kiếm, nhất chiêu phong quyển tàn vân đó là từ bốn phía bùng nổ mở ra, đem một vòng yêu thú đều sôi nổi cuốn vào trong đó. Phía sau Bạch Nguyệt Ly cũng là đồng thời xoay người dựng lên, nhất kiếm hướng tới trước mặt yêu thú quét ngang đi ra ngoài. Xôn sao một tiếng, liền ngã xuống một mảnh yêu thú thi thể. Cứ như vậy, hai người không thể không rút kiếm đón đánh ập vào trước mặt yêu thú đàn, bất quá không đến nửa khắc chung thời gian, Phục Nhan liền đột nhiên ngước mắt hướng tới rừng rậm chỗ sâu trong phương hướng nhìn qua đi. Trong khoảnh khắc, Phục Nhan không khỏi hơi hơi gợi lên khỏe miệng, chỉ thấy nàng nháy mắt xoay người dựng lên, màu đỏ váy áo ở không chung vẽ ra một đạo hoàn mỹ độ cung. Sau đó liền thấp thấp hướng tới phía dưới Bạch Nguyệt Ly hô một tiếng, sư tỷ Dứt lời, Bạch Nguyệt Ly thoang chốc liền xeo ý nhất kiếm quét ngang đi ra ngoài, sau đó lại là nhảy dựng lên, lại lần nữa ruôi tay chống được Phục Nhan bàn tay. Trong khoảnh khắc, liền thấy không trùng Phục Nhan mượn lực vững vàng dừng ở, một bên cách đó không xa một viên nhánh cây thượng. Trở tay buông ra trong tay cốt kiếm, Phục Nhan gắt gao nhìn chầm chầm dừng sâu chỗ phương hướng, mở ra hai tay ở chính mình trước mặt họa ra nửa vòng tròn hình thái Trong cơ thể mãnh liệt chân nguyên chi lực cũng là nháy mắt bị rót vào cốt kiếm bên trong. Ngay sau đó, liền nghe thấy Phục Nhan thanh âm từng câu từng chữ truyền đến, hội tâm nhất kiếm. Theo Phục Nhan nói âm vừa ra, trước mặt cốt kiếm đó là thế như trẻ che hướng tới rừng rậm chỗ sâu trong một phương hướng nổ bắn ra mà đi, cái loại này đáng sợ kiếm thế, liền phản phất là muốn xé rách trời cao giống nhau. Hưu. Một tiếng, trong chấp mắt liền hoàn toàn đi vào bóng cây chi gian. Như thế đồng thời. Phía dưới Bạch Nguyệt Ly cũng là một cái xoay người, nhẹ nhàng liền rừng ở Phục Nhan bên cạnh, hai người lẫn nhau cho nhau nhìn nhau, liền sôi nổi thi triển ra chính mình cực hạn khinh công, hướng tơi dừng sâu chỗ lao đi. Cơ hồ không đến một cái hô hấp thời gian, lưỡng đạo thân ảnh đó là biến mất tại chỗ, chỉ để lại rừng cây hạ hết đợt này đến đợt khác một đống yêu thú thi thể. Bá! Bá! Thức mau, Phục Nhan cùng Bạch Nguyệt Ly đó là nháy mắt xuất hiện ở rừng rậm chỗ sâu trong địa phương. Mà phía trước kia đạo thân ảnh tựa hồ đã sớm nhận thấy được cái gì, vừa mới chuẩn bị xoay người rời đi thời điểm, lại thấy một đạo khủng bố kiếm thế bay thẳng đến chính mình nổ bắn ra mà đến. Tốc độ cực nhanh, chỉ có thể làm hắn không thể không chính diện nên đón, bất quá hắn nhìn bay qua tới cốt kiếm, trong ánh mắt lại là hiển lộ ra một kia khinh thường. Giây tiếp theo, liền thấy người nọ nhanh chóng rơ ra bàn tay, lại là trực tiếp một cổ lực lượng cường đại tuân ra, liền như vậy ngạnh sinh sinh tiếp được phục nhan hội tâm nhất kiếm. Bất quá thừa dịp cái này không đương thời gian, Phục Nhan Bạch Nguyệt Ly hai người đã là nhanh chóng rừng ở một khác bên nhánh cây phía trên, các nàng ngước mắt nhìn chầm chầm đối diện bóng người, trong ánh mắt không có một tia dư thừa độ ấm. Thấy bình thường hội tâm nhất kiếm không làm gì được đối phương, Phục Nhan Đảo cũng không có nhiều kinh ngạc, nàng nhanh chóng phiên tay một đốn, bên kia cốt kiếm đó là hưu một tiếng, lại lần nữa về tới trong tay chính mình. Bách báo! Lúc này, một bên Bạch Nguyệt Ly đang xem thanh đối diện bóng người sau. Không khỏi buột miệng thốt ra một cái tên, hiển nhiên nàng cùng đối phương đánh quá giao tế. Phục Nhan tuy rằng không quen biết vị này bách máu, nhưng là cũng là có thể liếc mắt một cái nhìn ra, người này hiển nhiên là bí cảnh trung thức tình dân bản sứ yêu tộc người. Lệnh nàng có chút kinh ngạc chính là, đối phương thế nhưng là một vị hợp đạo trung kỳ cao thủ, khó trách có thể một trưởng liền ngăn cản trụ chính mình hội tâm nhất kiếm. Hắc hắc, lại gặp mặt, không làm đối thủ nói chúng ta vẫn là rất có duyên phận, bất quá bách máu từ vừa mới bắt đầu. Tầm mắt liền vẫn luôn dừng ở Bạch Nguyệt Ly trên người, một bên phục nhàn tựa hồ căn bản không có nhập hắn mắt, lực lượng của ngươi còn là phi thường hấp dẫn ta. Bách Mão nhẹ nhàng cười, tựa hồ đối với chính mình bị phát hiện, cũng một chút cũng không nóng nảy, ngược lại là một bộ thảnh thơ thảnh thơi bộ ráng. Vừa dứt lời, Bạch Nguyệt Ly không khỏi hơi hơi như mày, nàng tựa hồ không từng đoán trước đến, chính mình bất quá là ra tới thăm dò một chút địa hình, đã bị người này cấp theo dõi, vừa mới yêu thú đàn hiển nhiên cũng là hắn bút tích. cái này Mão Xem như dân bản xứ yêu tộc chung một vị thủ lĩnh, phía trước Bạch Nguyệt Ly dẫn người cùng hắn giao thủ quá vài lần, cơ hộ đều chưa từng chiếm được cái gì tiện nghi, hiện giờ nơi này lại chỉ có nàng cùng Phục Nhan hai người, xác thật có chút nguy hiểm. Nghe xong bách mau nói, Phục Nhan cũng là đại khái có thể đoán được này trung gian ân ân đoán, đoán, nghĩ vậy người cư nhiên cũng liền đem tâm tư đánh vào Bạch Nguyệt Ly trên người, tức khắc không khỏi một lần nữa xem hũ đối diện bóng người. Hắn là hợp đạo chung kỳ thực lực, không nên ham chiến. Trong đầu đống nhiên truyền đến Bạch Nguyệt Ly thanh âm. Phục Nhan hơi đốn, ý thức được Bạch Nguyệt Ly là ở hướng chính mình truyền âm thời điểm, cũng thực mau liền hiểu được, các nàng hai người sắc thật hẳn là sát không xong bách bão, đương nhiên nếu là đối phương muốn đánh các nàng chủ ý, kia cũng là yêu cầu rất tẩn ra. Nói xong, Phục Nhan còn không có nói thêm cái gì, liền thấy bên cạnh Bạch Nguyệt Ly, đã là tay phải chấp kiếm tiếp được đối phương công kích. Cơ hội là chấp mắt ngay mắt, hai người đó là chém giết ở bên nhau. Phục nhan tự nhiên sẽ không tùy ý Bạch Nguyệt Ly cùng đối phương chiến đấu, nàng cũng là không có chút nào do dự, trực tiếp trở tay nắm chặt cốt kiếm, một cái xoay người nhảy lên, đó là nhất kiếm hướng tới bách máu sau lưng huy đi ra ngoài. Phanh, không hổ là hợp đạo trung kỳ thực lực, cho dù là ở Bạch Nguyệt Ly chiến đấu công phu, bách máu cũng như cũ có thể không ra tay tới, trực tiếp nghiền tiêu diệt Phục nhan không đau không ngứa một ích. Phục nhan đảo cũng sẽ không thất vọng, rốt cuộc đối thủ chính là cao hơn chính mình hai cái giai cấp. Bạch Nguyệt Ly tuy rằng chỉ có hợp đạo lúc đầu tu vi, nhưng là thực lực cũng không phải nói nói mà thôi. Ở cung bách máu qua mấy chiều, cũng là chưa từng có rơi vào hạ phong xu thế, hiển nhiên bọn họ chỉ thấy cũng là đã giao thủ. Phục nhan thấy, nháy mắt liền bắt đầu quanh thân vận chuyển băng xương tôi thân quyết đệ nhất trọng, chỉ một thoáng, một cổ cường đại dòng nước lạnh liền từ phục nhan bốn phía tàng ra, thực mau liền ngưng kết ra từng đạo cấp bậc băng truy, mặt trên đồng thời ngưng tụ vô cùng cường hãng kiếm khí. Đi! Chỉ nghe thấy phục nhan dơ tay vung lên, bốn phía băng chỉ sôi nổi như mưa tích hướng tới đối diện bách máu tạp đi ra ngoài. Nhưng mà, bách máu tựa hồ cũng không có chủ ý bên này, mà là dơ tay vừa đi, một cổ khủng bố lực lượng liền thẳng tắp hướng tới bạch nguyệt ly dết qua đi. Bạch nguyệt ly thấy, chỉ có thể nhanh chóng dùng ra chính mình lợi hại nhất nhất kiếm, chuẩn bị nên diện tiếp được này một kích, mắt thấy hai cổ lực lượng cường đại tựa như đụng phải thời điểm, lại thấy bách máu thế nhưng ở cuối cùng một giây hơi hơi nghiêng đi thân mình Thế nhưng trực tiếp từ Bạch Nguyệt Ly bên cạnh chạy trốn qua đi. Trong phút chốc, Bạch Nguyệt Ly liền hiểu được, Bách Mão nhìn như là chuẩn bị cùng chính mình cưng đối cứng, kỳ thật là ở đánh mặt sau Phục Nhan chủ ý, nàng không kịp thu hồi công kích, phản xạ có điều kiện hướng tới phía sau Phục Nhan hô một tiếng, cẩn thận. Xôn sao? Bách Mão một trưởng đấu đá lung tung mà đến, nên diện băng truy đều bị hắn lực lượng sở dập nát, cách đó không xa Phục Nhan thấy, cũng là hơi hơi có chút kinh ngạc, không nghĩ tới người này thế nhưng như thế rào hoạt Muốn đánh nàng một cái xúc tay không kịp, làm Phục Nhan tránh cũng không thể tránh. Một cái nho nhỏ khai quang kỳ đại viên mãn, cư nhiên dám ở ta trước mặt làm càn. Bạch Mạo ngước mắt có chút âm trầm nhìn chằm chằm Phục Nhan thân ảnh, tức khắc không khỏi lạnh lùng hạ cuối cùng thông điệp. Nhìn Bách Mạo nhanh chóng hướng tới chính mình rết lại đây, Phục Nhan vẫn chưa bởi vậy mà hoảng loạn tay chân, nàng trực tiếp nổ tung chính mình sở hữu chân nguyên, hàn khí cùng chân nguyên sôi nổi bị rót vào tới tay trung cốt kiếm bên trong. Ngay sau đó, Liền thấy Phục Nhan cư nhiên không có bất luận cái gì tránh né ý tưởng, liền như vậy hướng tới bách máu nên diện mà thượng, mà lúc này mặt sau Bạch Nguyệt Ly bỗng nhiên cảm giác được một cổ đáng sợ ý cảnh truyền đến, còn không đợi nàng có điều phát hiện, bên kia hai người thân ảnh đã là va chạm ở bên nhau. Ông, bang bang, không đến một cái hô hấp công phu, lực lượng va chạm quang mang còn không có hoàn toàn tan đi thời điểm, Bạch Nguyệt Ly liền thấy bách máu thân ảnh thế nhưng trực tiếp bị đánh bay đi ra ngoài, thật mạnh quăng ngã ở một viên thô tráng trên đại thụ. Thức mau, bách máu mới vừa ổn định thân mình, liền cảm giác có vết máu từ miệng mình tràn ra. Sao? Như thế nào sẽ? Bách máu cơ hồ nháy mắt ngước mắt nhìn giữa không chung phục nhan, đầy mặt đều tràn ngập không thể tin tưởng, tựa hồ như thế nào cũng tưởng không rõ, chính mình như thế nào bị sẽ một cái khai quang kỳ đại viên mãn người thương đến. Quang mang xương khói tan đi, phục nhan nắm chặt cốt kiếm thân ảnh rốt cuộc lại lần nữa xuất hiện dưới ánh mặt trời, chỉ thấy nàng chân bóng trên chán đã thẩm thấu ra viên viên mồ hôi. Nay nhất kiếm, có thể nói là hao hết Phục Nhan sở hữu lực lượng, nàng chính là đem chính mình luyện thể thân pháp cùng còn xót lại chân nguyên đều dùng để thi triển ra chính mình bước đầu kiếm ý, mới có như vậy một cái hiệu quả. Đương nhiên, cũng là vì Bách Mão có điều đại ý nguyên nhân, nếu là hắn toàn thân tâm phòng bị chính mình, phòng trưng đảo cũng sẽ không như vậy chật vật bị Phục Nhan đánh bay đi ra ngoài. Nhìn Bách Mão bị vết thương nhẹ thân ảnh, Phục Nhan lại là nửa điểm đều cao hứng không đứng dậy, chính mình đem hết sở hữu, mới miễn cưỡng xúc phạm tới đối phương một chút Có thể thấy được hai cái giai cấp lực lượng, không phải có thể tùy ý vượt qua. Nàng, vẫn là quá yếu. Thật sâu thở ra một hơi, phục nhan ánh mắt trở nên phá lệ kiên định. Đây là, một bên Bạch Nguyệt Ly thực mau phục hồi tinh thần lại, nàng cảm nhận được vừa mới phục nhan này nhất kiếm, không khỏi có chút buột miệng tốt ra, chỉ là nàng giọng nói còn không có rơi xuống, trong óc liền vang lên một thanh âm. Là kiếm ý. Khi cách một năm, Bạch Nguyệt Ly lại lần nữa nghe thấy được kia nói đạm nhiên thanh âm. Trường 90-090. Một năm phía trước, ngày ấy ở đánh chết vương Thanh Dương ba vị tà tiên hộ Pháp thời điểm, một đạo đạm nhiên Thanh Âm liền không thể hiểu được từ Bạch Nguyệt Ly trong đầu nhớ tới, chính là chờ hết thể đều chấn ai lạc định lúc sau, nàng cũng chưa từng tìm được Thanh Âm này chủ nhân. Sau lại, Bạch Nguyệt Ly cũng là cẩn thận cân nhắc quá Thanh Âm kia, nếu không phải vài vị trưởng lão, kia sẽ lại là ai đâu. Rốt cuộc lúc ấy chỉ có các nàng mấy người mà thôi. Chính là hiện giờ. Bạch Nguyệt Ly lại thứ từ chính mình trong đầu nghe thấy được thanh âm này, bình đạm như nước, phản phất không có một chút cảm xúc dao động, thanh âm cũng tương đối trung tính, rất khó phân biệt ra là nam hay nữ. Trong lúc nhất thời, to như vậy dừng sâu chỗ, Bạch Nguyệt Ly không khỏi hơi hơi sững sờ ở tại chỗ, nàng cũng không biết là nên khiếp sợ phục nhan lĩnh ngộ tới rồi kiếm ý, hay là nên kinh ngạc trong đầu kia nói quỷ dị thanh âm. Xuân sao một tiếng. Thức mau. Đối diện bị Phục Nhan Đại Thương bách Mao đó là trực tiếp xoay người một lần nữa rừng ở một viên nhánh cây thượng, hắn tựa hồ rốt cuộc là từ vừa mới giao thủ trung phục hồi tinh thần lại, tức khắc không khỏi thật sâu mà nhìn Phục Nhan liếc mắt một cái. Thực hiện nhiên, hiện giờ Phục Nhan lực lượng cũng là phá lệ hấp dẫn hắn, muốn hút đoạt lấy tâm tư. Bất quá liền phải hạ tình huống mà nói, khu rừng này càng tới gần bắc vực một chúng người tu tiên doanh địa, nói không chừng một lát liền sẽ có cùng chính mình ngang nhau giai cấp cao thủ hiện thân, kia đã có thể có chút nguy hiểm Bách Mão vẫn luôn đều tương đối cẩn thận, nghĩ đến đây sau, hắn liền ở trong lòng làm ra quyết định, ngước mắt nhìn đối diện Phục nhan nói, có ý tứ, một cái nho nhỏ khai quăng kỳ đại viên mãn, thế nhưng có thể thương đến ta. Dứt lời, giữa không chung Phục nhan không thể không đạm nhiên ngước mắt, tựa hồ căn bản không nghĩ Bách Mão ý tưởng, chỉ thấy nàng lại lần nữa chở tay gắt gao nắm chính mình cốt kiếm, thanh triệt con ngươi chàn đầy lạnh lẽo Cũng thế, thực chờ mong chúng ta lần sau gặp lại. Bách Mão hơi hơi vai đầu mình. Lộ ra một cái ý vị thâm trưởng tươi cười sau, liền nháy mắt mở ra một đạo hai cánh, ngay sau đó đó là thẳng tắp hướng tới chân trời lao đi. Cơ hồ không đến nửa cái hô hấp thời gian, bách máu thân ảnh đó là hoàn toàn biến mất ở chỗ sâu trong trung, bốn phía cũng bởi vậy một lần nữa khôi phục bình tĩnh. thấy vậy, vẫn luôn ở cường chống phục nhan không khỏi thở dài nhẹ nhõn một hơi, vừa mới kia nhất kiếm sớm đã dùng xong rồi nàng sở hữu sức lực, muốn ở dung ra tới, lại là đã không có khả năng. Bất quá cũng may bách cẩn thận Cũng không có muốn cùng phục nhan Bạch Nguyệt lý hai người chỉnh thành cá chết lưới rách của diện hơi hơi thở hồn hển một hơi phục nhan lúc này mới rũ mắt xem luôn luôn cách đó không xa Bạch Nguyệt Ly lại là phát hiện đối phương tựa hồ chính sươngng sờ ở tại chỗ nàng nhẹ nhàng một đốn có chút nghi hoặc mở miệng hô một tiếng sư tỷ giọng nói rơi xuống bên kia như cũ không có bất luận cái gì đáp lại Bạch Nguyệt Ly phản phất cái gì cũng chưa từng nghe thấy giống nhau cái này nhưng thật ra làm phục nhan có chút kinh hãi tưởng ra chuyện gì Nàng cũng không kịp đi nghĩ lại, chỉ một thoáng nhanh chóng lắc mình lược đến Bạch Nguyệt Ly bên cạnh, lại lần nữa ra tiếng hô, sư tỷ sư tỷ Liên tiếp hô vài thanh, trước mặt Bạch Nguyệt Ly tựa hồ mới rốt cuộc phục hồi tinh thần lại, nàng phủ vừa nhìn thấy trước mắt Phục Nhan khi, còn có chút không phản ứng lại đây, lầm bầm nói, Phục Nhan. Sư tỷ ngươi, làm sao vậy? Phục Nhan không biết đã xảy ra chuyện gì, nàng cũng sẽ không cảm thấy, là bởi vì thấy chính mình lĩnh ngộ đến bước đầu kiếm ý. Bạch Nguyệt Ly mới kinh ngạc thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh, cho nên chỉ có thể có chút thật cẩn thận mở miệng rò hỏi. Nghe vậy, Bạch Nguyệt Ly con ngươi cuối cùng trở nên thanh minh lên, nàng thật sâu hô một hơi, nhìn chầm chầm trước mắt Phục Nhân hỏi, ngươi vừa mới, có hay không? Nghe thấy một thanh âm. Cái gì? Phục nhan cái này càng nghi hoặc, vừa mới nơi này ra bọn họ ba người, nàng có thể xác định không có cái thứ tư người. Nghe thấy Phục nhan trả lời, Bạch Nguyệt Ly rõ ràng là hơi hơi một đốn. Bất quá nàng thực mau đó là khôi phục lại, tiếp tục nhìn Phục Nhân nói, không có việc gì, nếu Bách Mao đã đi rồi, chúng ta vẫn là nắm chặt thời gian trở về đi, nếu là ở gặp phải dân bản xứ yêu tộc một chi đội ngũ, liền phiền thoái. Thấy Bạch Nguyệt Ly không có tiếp tục nói thêm cái gì, Phục Nhân dừng một chút, cũng không có lại hỏi nhiều, chỉ cần là Bạch Nguyệt Ly không có bị thương liền hảo. Cái khác sự tình, Phục Nhân sẽ không cố ý đi tò mò. Hảo. Phục nhan cười đáp lời. Thực mau. Hai người cũng là nháy mắt lược ra khắp rừng rậm, nhanh chóng hướng tới một phương hướng bay đi, dọc theo đường đi ánh mặt trời ấm người, hôm nay nhưng thật ra cái hảo thời tiết. Phục nhan dùng dư quang nhìn kỹ bên trái bạch nguyện ly, nàng vẫn là một thân trắng non váy áo, áo khoác một tầng đạm như mỏng cánh lùa mỏng, dưới ánh nắng chiếu dọi xuống, hơi hơi có chút mắt sáng. Một năm không thấy, bên cạnh người vẫn là trước sau như một phong thanh tế nguyệt, sạch sẽ phản phất là không nhiễm một hạt bụi, Phục nhan không tự giác hơi hơi dơ lên khỏe miệng Cứ việc xem như sống hai đời, bất quá Phục Nhan chưa bao giờ thích quá người nào, trước kia nàng cũng không hiểu như thế nào thích, kia lại là như thế nào một loại tâm tình, chính là gặp được Bạch Nguyệt Ly sau, giống như hết thể đều trở nên đương nhiên. Nàng hội ngộ thượng nàng, nàng sẽ thích nàng. Lúc ấy ở tà tiên huyệt mộ chung, đúng là bởi vì trong đó một vị hộ pháp vì chính mình làm ra cảnh trong mơ, Phục Nhan mới có thể đem chính mình vui lấp tại nội tâm chỗ sâu trong tình cảm thả ra kia cũng là nàng lần đầu tiên như vậy rõ ràng nhìn thẳng chính mình nội tâm. Nguyên lai, like, nàng sẽ để ý Bạch Nguyệt Ly, sẽ để ý nguyên thư chung không công bằng cốt truyện, không chỉ là bởi vì Bạch Nguyệt Ly đối chính mình có ân, mà là bởi vì thích. Nàng thích hiện tại đứng ở chính mình bên cạnh người. Nam cũng hảo, nữ cũng hảo, Phục Nhan thích chỉ là Bạch Nguyệt Ly người này mà thôi, không quan hệ cái khác. Cái này ý niệm phủ một hiện lên ở chính mình trong đầu, Phục Nhan liền cảm thấy trái tim đang ở bị một chút một chút lấp đầy. Nhàn nhạt ngọt ý trong tim chung theo máu lưu động, xâm nhập đến mỗi một tấc cốt nhục bên trong. Tuy rằng đã minh bạch chính mình tâm ý, bất quá Phục Nhan từ tà tiên huyệt mộ trung ra tới khi, liền minh bạch hiện tại còn không phải nói ra thời cơ, rốt cuộc nàng còn không có thay đổi Bạch Nguyệt Ly vận mệnh. Bạch Nguyệt Ly là toàn bộ bắc vực thiên tài, Phục Nhan tưởng chờ có một ngày chính mình có được đủ thực lực, có thể cùng nàng sóng vai đi trước sau, khả năng mới có dũng khí nói ra chính mình tâm ý. Phục Nhan tưởng, ngày đó nhất định sẽ là một cái thực tốt thời tiết Sau giờ ngỏ ánh mặt trời ấm áp dễ chịu, tinh không vạn lý trời xanh như nước tẩy quá giống nhau, ở một mảnh lửa đỏ lá phong trong rừng, nàng sẽ để ở người nọ bên hai, đầy mặt tràn đầy tươi cười, nhẹ nhàng, từng câu từng chữ hỏi, sư tỷ ta đem phục nhan tặng cho ngươi, ngươi muốn hay không? Nhìn cái gì? To như vậy trên bầu trời, bên hai bỗng nhiên chuyển đến bạch nguyệt ly thanh đạm thanh âm, ngáy mắt liền đánh gậy phục nhan trong đầu suy nghĩ, nàng hơi hơi một đốn, lúc này mới dường như không có việc gì phục hồi tinh thần lại Xem sư tỷ A. Phục Nhan cười đúng sự thật nói. Bạch Nguyệt Ly hiển nhiên không có dự đoán được sẽ được đến như vậy một cái thành thật đáp án, trong lúc nhất thời nhưng thật ra không biết nên nói cái gì cho phải, chỉ có thể có chút mất tự nhiên dịch khai chính mình tầm mắt, tùy ý hỏi, xem ta. Ấn. Phục Nhan gật gật đầu, sau đó lại là hắc hắc cười hai tiếng, lại nói, ta phát hiện, sư tỷ thật là càng ngày càng xinh đẹp, đối lập ta này trương bình thường mặt, phá lệ hâm mộ khẩn. Nói xong. Phục nhan tựa hồ thật sự có chút bất đắc dĩ sờ sờ chính mình mặt bên, sau đó lại là trừng mắt một đôi vô tội đôi mắt nhìn chầm chầm một bên người. Bạch Nguyệt Ly Bạch Nguyệt Ly tựa hồ mặc kệ nàng, trực tiếp nhàn nhạt thu về chính mình tầm mắt, thậm chí liền dưới chân ngự kiếm tốc độ đều không tự chủ được nhanh hơn, phản phất là đối với loại này treo gẻo ngôn ngự không có bất luận cái gì dư thừa ý tưởng. Không đến một cái hô hấp công phu, Phục nhan đó là đã bị vứt ra hai ba mẹ khoảng cách. Ai, sư tỉ từ từ ta a Phục Nhan chỉ có thể thu hồi nói dỡn tâm thái, vội vàng tăng lớn chính mình chân nguyên tri lực, lúc này mới nhanh chóng đuổi theo. Không bao lâu, hai người trước mặt đó là xuất hiện một mảnh thật lớn ngọn núi nơi. Phục Nhan chỉ là đại khái xuống phía dưới mặt nhìn quét liếc mắt một cái, đó là đã hiểu được, nguyên lai nơi này đúng là sở hữu Bắc vực tông môn thế gia hội hợp địa phương, cũng có thể nói đúng kháng dân bản xứ yêu tộc đại bàng doanh. Trước mặt một tòa lại một tòa ngọn núi, đều tràn ngập các loại thật lớn pháp trận hơi thở, nghĩ đến mỗi một đỉnh núi thượng Đều là một cái tông môn hoặc là thế gia Bạch Nguyệt Ly cũng không có ở không chung nhiều tạm dừng Thực mau đó là hướng bên phải một tòa không lớn không nhỏ trên ngọn núi bay đi Phục Nhan cũng không có nghĩ nhiều Nhanh chóng là theo sát sau đó Bá Bá Không đến hai cái hô hấp thời gian Hai người đã là vững vàng rơi xuống đất Phục Nhan tùy ý nhìn thoáng qua bốn phía Biết nơi này là thủy linh tông tân lâm thời căn cứ điểm Liền cũng không có nhiều dò hỏi cái gì Bất quá so sánh lần trước lâm thời căn cứ điểm Lần này ngọn núi nhưng là lớn hơn rất nhiều, trên ngọn núi cũng là kiến mười mấy tòa nhà gỗ nhỏ, hẳn là các đệ tử nghỉ ngơi nơi. Bên kia hẳn là có rảnh nhà gỗ nơi, ngươi có thể đi trước nhìn xem. Bạch Nguyệt ly rối tay cấp Phục Nhan chỉ một phương hướng, lặng lặng ra tiếng nói, dừng một chút lại nói, ta muốn đi về trước cùng vài vị trưởng lao thương thảo một chút về dân bản sứ yêu tộc sự tình. Phục Nhan gật gật đầu, thuận thế mở miệng ứng đến, ta đã biết, sư tỷ đi trước vội đi. Nói xong. Nàng liền không có tiếp tục nói thêm cái gì, mà là xoay người hướng tới vừa mới Bạch Nguyệt Ly dối tay chỉ đi phương hướng đi đến, tựa hồ là muốn chọn cái hảo điểm địa phương. Bạch Nguyệt Ly nhìn Phục Nhan rời đi bóng dáng, lúc này mới thu hồi chính mình tấm mắt, sau đó đó là trực tiếp xoay người hướng tới vài vị trưởng lao nơi đi qua. Dân bản sứ yêu tộc sự tình tựa hồ phi thường khó giải quyết, Bạch Nguyệt Ly mãi cho đến trạm vạng thời điểm mới về tới chính mình nhà gỗ chung, nàng phủ một hồi tới sau liền lại bắt đầu cẩn thận hồi ức này hôm nay ở rừng sâu chỗ ký ức. Nếu nói một năm trước ở chính mình trong đầu vang lên thanh âm là một bên ngẫu nhiên, như vậy hôm nay lại lần nữa xuất hiện, sự tình liền tuyệt đối sẽ không đơn giản như vậy. Nếu thanh âm này chỉ có thể chính mình nghe thấy, như vậy người nói chuyện nhất định liền ở chính mình trên người, nghĩ đến chỗ này bạch nguyệt ly không khỏi nghĩ lại mà sợ, người này nếu có thể lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở chính mình bên cạnh, như vậy nếu là đối chính mình nổi lên sắc âm, Chỉ sợ cũng là dễ như trở bàn tay. Hơi hơi dừng một chút, Bạch Nguyệt Ly đầu tiên liền từ chính mình linh thức chung nhất nhất điều tra, tựa hồ muốn nhìn xem có phải hay không có tàn khuyết linh hồn trốn vào thân thể của mình chung, muốn tùy thời đoạt xá. Bất quá, một vòng xuống dưới cũng không thu hoạch. Cuối cùng, Bạch Nguyệt Ly tầm mắt liền dừng ở chính mình chữ vật linh giới thượng, bước vào tu luyện một đường cũng có 10 năm tả hữu nàng thân gia tự nhiên là phi thường nhiều, cho nên chữ vật linh giới chung cũng là có một đống thượng vàng hạ cám đồ mau Bạch Nguyệt Ly liền vội vàng nhắm lại hai mắt, tâm thần nhanh chóng ở chính mình chữ vật linh giới trung siêu tầm, cũng không biết đi qua bao lâu thời gian, chỉ thấy nàng nhanh chóng mở hai mắt. Giây tiếp theo, một cái chỉ có ngón cái lớn nhỏ hộp đen, đó là nháy mắt xuất hiện ở Bạch Nguyệt Ly trong tay. Chương 91091 Thái Dương không biết khi nào sớm đã lạc sơn, yên tĩnh trong đêm đen phá lệ an tĩnh, có loang ánh trăng tiếp theo cửa sổ trộm lưu tiến vào, nhàn nhạt khuynh tiết đầy đất thoái quang. To như vậy nhà gỗ chung Chỉ thấy Bạch Nguyệt Ly thân lũa mỏng váy trắng, thật dài sợi tóc hơi hơi buông xuống ở sau người, nàng ngơ ngác rũ mắt nhìn chầm chầm chính mình trong tay hộp đen, bình tĩnh con ngươi hạ rõ ràng có cái gì ở chấp độ. Bởi vì Bạch Nguyệt Ly rõ ràng nhớ rõ, chính mình chưa bao giờ nơi nào được đến quá này cái hộp đen. Cũng đúng là nói, này cái hộp đen là trống rông xuất hiện ở Bạch Nguyệt Ly chữ vật linh giới chung, thậm chí ít nhất ở bên trong đái năm gần đây thời gian, nghĩ đến này sự thật, nàng không khỏi trừng lớn hai mắt. Cứ việc nội tâm đã sớm rất là bất an, bất quá Bạch Nguyệt Ly vẫn là tận lực cưỡng bách chính mình lấy lại bình tĩnh, sau đó mới cẩn thận nhìn chằm chằm chính mình trong tay hộp đen. Phần 114 Hộp đen tuy rằng chỉ có ngon cái lớn nhỏ, nhưng là mặt trên hoa văn lại là sinh động như thật, chỉnh thể chính mắt, liền sẽ làm người không thể không cảm thán một câu, tạo vật giả tay linh khéo tay. Hơi hơi dừng một chút, Bạch Nguyệt Ly đó là nhẹ nhàng vươn chính mình đôi tay, tựa hồ là tưởng chuẩn bị nếm thử mở ra này cái nho nhỏ hộp đen. Nhưng mà nhưng vào lúc này, thanh âm kia đó là lại lần nữa ở trong đầu nhớ tới. Ngươi mở không ra. Dứt lời, Bạch Nguyệt Ly dừng ở hộp đen thượng ngón tay không khỏi vì đốn, nàng tận lực ngăn chặn chính mình trong lòng kinh ngạc, thật sâu hít vào một hơi, mới rốt cuộc nước mắt nhìn về phía bốn phía. Ngươi, đến tuột cùng là ai? Thức mau, trong óc liền chuyển đến dây. Hiện giờ Bạch Nguyệt Ly tuy rằng còn không có đột phá đến hợp đạo Trung Kỳ, nhưng là cũng đã vô hạn tiếp cận, lời này không có hóa hư kỳ trở lên tu vi. Lại nói tiếp sẽ có vẻ phá lệ buồn cười. Chính là không biết vì sao, Bạch Nguyệt Ly lại biết, đối phương cũng không có ở nói dối. Có thể là bởi vì người này từng trợ giúp quá chính mình, Bạch Nguyệt Ly trong lòng sợ hai đến không có làm nàng đánh mất suy nghĩ, nàng đốn hảo nửa ngày, mới lại lần nữa ra tiếng nói, lần trước đã tạ tiền bối chỉ giáo. Bất quá là một hồi không thú vị đánh nhau thôi, ở ta trong mắt, cùng tiểu hài tử đánh lộn cũng không có gì hai dạng. Người nọ ngữ khí rất là tùy ý tựa hồ điểm cũng không có đem này đó để ở trong lòng. Rất đơn giản câu nói, lại ở Bạch Nguyệt Ly trong lòng không thú vị nhất lên một trận sóng gió, lần trước vài vị trưởng lão cùng Vương Thanh Dương ba vị tà tiên hộ Pháp chi gian chiến đấu, tại đây người trong mắt lại là không đáng một đồng. Chỉ sợ cũng xem như hóa hư kỳ cường giả, cũng sẽ không nói ra loại này lời nói tới. Tựa hồ cũng lười đến đi so đo Bạch Nguyệt Ly có hay không tin tưởng chính mình, chỉ nghe thấy hộp đen người trong, lại lần nữa nói, thật là có ý tứ. Trong huyền đại lục hẳn là có hơn 1000 năm chưa từng xuất hiện thuần âm chi thể. Đối với đối phương một ngữ liền nói ra bản thân thể chất, Bạch Nguyệt Ly đã sẽ không có cái gì ngoài ý muốn, ngược lại Hậu Chi Hậu giác hiểu được, phòng trưng đúng là bởi vì chính mình thuần âm chi thể, cho nên mới hấp dẫn tới người này. Văn Bối đúng là thuần âm chi thể, không biết nhưng có cái gì không ổn chỗ. Bạch Nguyệt Ly đem trong tay hộp đen thả lại trước mặt trên bàn, câu ra tiếng hỏi. Kỳ thật thuần âm chi thể sắc thật thật lâu chưa từng xuất hiện qua, cũng chính bởi vì vậy Đối với loại này thể chất ghi lại cũng là thiếu chi lại thiếu, Bạch Nguyệt Ly đối với chính mình thể chất hiểu biết cũng không phải rất nhiều. Nhớ rõ lần trước ở Bắc Vực Ma chướng trong Hạc gốc đối với chính mình thuần âm chi thể có thể hấp thu âm ma hoa lực lượng khi, Bạch Nguyệt Ly vẫn là từ phục nhan trong miệng biết được mà đến, nàng chính mình kỳ thật cũng là cái biết cái không. Thuần âm chi thể trừ bỏ làm chính mình tu luyện làm ít công to ở ngoài, Bạch Nguyệt Ly xác thật không biết chính mình nên cái loại này phương hướng đi nỗ lực. Ngay vậy, Hộp đen chung không khỏi lại truyền đến trận cười khẽ thanh, nhưng thật ra cái người thông minh, biết từ ta trong miệng rõ thám biết về thuần âm chi thể bí tân. Sắc thật, người này rõ ràng đối thuần âm chi thể rất là hiểu biết, cho nên Bạch Nguyệt Ly tự nhiên sẽ muốn biết càng nhiều. Kỳ thật cũng không có gì, ở hóa hư kỳ dưới ngươi sẽ cảm thấy chính mình thiên phú dị bẩm, bất quá chờ đột phá tới rồi hóa hư kỳ, ngươi liền sẽ phát hiện thuần âm chi thể cái gì cũng không phải, thậm chí sẽ trở thành ngươi tu luyện trói buộc. Người nọ thanh nghiêm ở Bạch Nguyệt Ly trong đầu nhàn nhạt vang lên. Dứt lời, Bạch Nguyệt Ly thân thể không khỏi hơi hơi cứng đờ. Kỳ thật chuyện này sớm tại nàng bái nhập Thủy Linh Tông kia một năm, liền từ tàng thư các bộn sách cổ thượng thấy quá, khi đó nàng còn cố ý cầm sách cổ hướng tông chủ hỏi qua, bất quá tông môn lại làm nàng không cần đặt ở trong lòng, nói hắn đều có biện pháp giải quyết. Vì thế, Bạch Nguyệt Ly lúc này mới an tâm dốc lòng tu luyện. Suy nghĩ một lần nữa thu hồi, Bạch Nguyệt Ly bình tĩnh nhìn trên bản hộp đen. Há miệng thở dốc tựa hồ muốn nói gì, chính là cuối cùng cũng chỉ là nói câu, Tổng hội có biện pháp giải quyết. Nếu ta nói, sẽ không có bất luận cái gì giải quyết phương pháp đâu. Bởi vì thuần âm chi thể, vốn chính là nhất thượng đẳng lô đỉnh thể chất. Lô đỉnh. Nghe thấy cái này từ thời điểm, Bạch Nguyệt Ly không khỏi lộ ra phó không thể tin tưởng thần sắc. Đối với người tu tiên tới nói, cái này từ nàng lại như thế nào sẽ không rõ. Chỉ là làm nàng chưa từng nghĩ đến chính là... Thuần âm chi thể thế nhưng cũng là một loại lô đỉnh thể chất, kia vì sao tông chủ chưa từng nói cho nàng chuyện này thật đâu. Bạch Nguyệt Ly ngốc ngốc xứng sở ở tại chỗ, từ trước đến nay tự giữ lý trí nàng lại có loại nghĩ ra thanh phản bác xúc động, chính là nuốt nuốt nước miếng, chung quy là cái gì cũng chưa từng nói ra. Hộp đen chung người cũng không nóng nảy, tựa hồ ở lẳng lặng chờ Bạch Nguyệt Ly tiêu hóa xong sự thật này, cũng không biết đi qua bao lâu, người sau mới rốt cuộc dần dần khôi phục dĩ vãng bình tĩnh thần sắc. Đa tạ tiền bối báo cho Bạch Nguyệt Ly rất là bình tĩnh mở miệng, phản phất điểm cũng không thèm để ý chính mình thuần âm chi thể. Cái này, nhưng là làm hộp đen chung người có chút ngoài ý muốn, đột nhiên lại cười nói, kỳ thật cũng không phải không có biện pháp giải quyết, bất quá có thể khẳng định là, kiếm tu không thích hợp người tin tưởng chính ngươi cũng cảm giác được. gõ gõ Bạch Nguyệt Ly còn không có mở miệng nói cái gì đó thời điểm, bên ngoài liền vang lên nói quen thuộc thanh âm đó là chuyển tiến vào sư tỷ Hơi hơi lấy lại tinh thần. Bạch Nguyệt Ly liền trực tiếp đứng dậy chậm rãi mở ra cửa phòng, hơi lượng dưới ánh trăng, Phục Nhan bóng người liền như vậy xuất hiện ở chính mình trong tầm mắt. Thấy Bạch Nguyệt Ly mở ra cửa phòng, Phục Nhan không khỏi ngước mắt cười hỏi, Sư tỷ con không có nghỉ ngơi đi. Bạch Nguyệt Ly gật gật đầu, sau đó đó là nghiêng đi thân mình, lưu ra một đạo cũng đủ Phục Nhan đi vào tới khe hở, người sau cũng là hiểu ý nâng bước đi tiến vào, sau đó lại là từ trong lòng ngực móc ra thứ gì tới. Sư tỷ Đây là ta trong lúc vô ý vô tình phát hiện kiếm hình thảo, đúng là bởi vì này đó kiếm hình thảo ta mới có thể thành công lĩnh ngộ đến bước đầu kiếm ý, còn thừa một ít, tin tưởng đối sư tỷ cũng có trợ rút. Nói, Phục Nhan liền dối tay đem dư lại đều 5-6 cây kiếm hình thảo đưa cho trước mặt Bạch Nguyệt Ly. Bạch Nguyệt Ly tự hồ chưa từng dự đoán được Phục Nhan sẽ đem chính mình cơ duyên đưa cho chính mình, lần trước điệu tâm tinh nguyên dịch đã thực quý trọng, lần này lại là kiếm hình thảo, cứ việc trận ấm áp từ trong lòng chạy qua, Bất quá nàng vẫn là chuẩn bị cự tuyệt. Bất quá, Phục Nhan hiển nhiên không có cho nàng nói chuyện cơ hội. Như vậy sư tỉ sớm một chút nghỉ tạm đi, ngày mai thấy. Phục Nhan đem kiếm hình thảo nhét vào bạch nguyệt ly trong lòng lực sau. Cũng mặc kệ người sau có hay không rủi tay tiếp được, đó là xoay người cáo tử. Vừa dứt lời, trong chấp mắt Phục Nhan đó là ra nhà gỗ, có thể nói là tới cũng vội vàng đi cũng vội vàng. Thức mau, to như vậy nhà gỗ chung liền lại lần nữa chỉ còn lại có bạch nguyệt ly người. Nàng rũ mắt nhìn trong lòng ngực kiếm hình thảo Chỉ phải bất đắc di cười cười Mới khai quang kỳ đại viên mãn tu vi Liền đã lĩnh ngộ tới rồi kiếm ý Nhưng thật ra một cái hạt giống tốt Trong đầu lại lần nữa nhớ tới hộp đen thanh âm Bạch Nguyệt Ly lúc này mới ý thức được phòng còn có một người khác Nàng chậm dãi thu hồi phục nhan đưa tới kiếm hình thảo Lúc này mới một lần nữa ngồi trở lại cái bàn bên Là, nàng vẫn luôn đều rất lợi hại Bạch Nguyệt Ly lẳng lặng nói Lấy nàng ở kiếm tạo nghệ thượng Siêu Việt ngươi bất quá là vấn đề thời gian, chính như ta vừa mới theo như lời, ngươi ở kiếm tu con đường đi không được nhiều xa, kiếm ý ngươi cũng không có khả năng lĩnh mộ đến. Dứt lời, chỉ thấy hộp đen thượng đống nhiên dần hiện ra một cái nửa người thân ảnh, tuy rằng như cũ thấy không rõ người nọ khuôn mặt, nhưng là có thể thấy được bóng người là vị nữ tử. Phía trước ở bạch nguyệt ly trong đầu vang lên thanh em vẫn luôn là tương đối chú tính, hiện giờ thấy người này chân thân sau, nàng không khỏi hơi hơi sửng sốt. Kỳ thật nàng nói không tồi. Bạch Nguyệt Ly ở khai quang kỳ đại viên mãn thời điểm, liền rõ ràng cảm giác ra bản thân có chút không thích hợp kiếm tu, rất nhiều kiếm chiêu nàng rõ ràng học xong, chính là không thể nhẹ nhàng linh hoạt vận dụng, thậm chí có chút cố hết sức cảm giác. Không nói kiếm ý, ngay cả hiểu ý kiếm Bạch Nguyệt Ly đều nếm thử hơn trăm lần, chính là lại như cũ không có bất luận cái gì manh mối, nàng giống như là bị quấn quanh ở một trường thật lớn vong trùng, như thế nào cũng lý không rõ phương hướng. Khẽ khẽ thở dài, Bạch Nguyệt Ly minh bạch chính mình khả năng thật sự không thích hợp kiếm tu. Chính là nàng đã đau khổ tu luyện 10 năm thời gian, nếu là lúc này vứt bỏ kiếm tu, cũng liền đồng thời biểu thị, chính mình này 10 năm sở hữu nỗ lực đều là hồn phí. Từ đầu đã tới, xa xa không có lại nói tiếp đơn giản như vậy. Tiền bối nói chính là, ta ở kiếm tu thượng, khả năng, vĩnh viễn cũng không đạt được. Phục nhan độ cao. Bạch Nguyệt Ly bông nhiên thoải mái cười cười, ngước mắt nhìn ngoài cửa sổ đêm tối, thanh triệt con ngươi có chút đen tối không rõ. Bất quá, thuần âm chi thể lại là ta sở yêu tha thiết. Hiện lên ở hộp đen thượng nữ tử thân ảnh cũng đi theo cười cười, nàng bình tĩnh nhìn trước mặt Bạch Nguyệt Ly, câu tiếp tục giải thích nói, bởi vì Chỉ có thuần âm chi thể mới có thể hoàn mỹ chịu tải ta y ghế bác. Nghe vậy, Bạch Nguyệt Ly không khỏi hơi hơi một đốn, bởi vì lời này trung ý tứ thực minh xác người này cư nhiên muốn nhận chính mình vì đồ đệ, tiếp thu nàng truyền thừa. Nữ tử thực lực nói không chừng tại địa tiên phía trên, nếu là có thể được đến nàng truyền thừa, kia liền thiên đại cơ duyên. Chính là Bạch Nguyệt Ly vẫn chưa bị thật lớn hương phấn hướng hôn đầu góc. Nhìn trước mặt nữ tử hư ảnh, Bạch Nguyệt Ly tổng cảm thấy sự tình không có đơn giản như vậy, rốt cuộc nữ tử thân phận còn không thể xác nhận, nàng sở hữu nói tuy rằng không chừng có giả, lại cũng không thể toàn tin. Tiên bối là muốn cho ta từ bỏ kiếm tu. Hiện lên ở hộp đen nữ tử hư ảnh gật gật đầu lại lấp đầu, không phải ta muốn cho ngươi từ bỏ kiếm tu, bởi vì thuần âm chi thể trước nay đều chỉ có con đường, cũng là nhất thích hợp. Cái gì? Bạch Nguyệt Ly hỏi Ngay vậy, nữ tử không khỏi hơi hơi câu môi cười, nhàn nhạt, nhạt phun ra hai chữ. Thu Ma Chương 92092 Bước nhanh từ Bạch Nguyệt Ly Phòng ra tới sau, Phục Nhan cũng không có cái khác ý tưởng, thực mau đó là xoay người về tới chính mình tiểu viện tử. Lúc này, một đạo thân ảnh đang lẳng lặng đứng ở trong sân, tựa hồ là ở Phục Nhan trở về. Phục Nhan chỉ là ngước mắt tiếp theo ánh trăng nhìn thoáng qua, liền trước sau như một đẩy ra đại môn, thẳng tắp hông chạy bộ đi vào. Chủ nhân Thủy Lưu Thanh nghe thấy phía sau truyền đến tiếng vang, tức khắc liền vội vàng quay đầu, nhìn chầm chầm tiến vào Phục Nhan, sợ hãi bị thai vách mạch rừng nẳng cũng chỉ là lặng lặng truyền âm nói. Phục Nhan gật gật đầu, vẫn chưa dừng lại bước chân, mà là nháy mắt đi tới chính mình nhà gỗ trước mặt, dôi tay nhẹ nhàng mở ra cửa phòng, lúc này mới nhàn nhạt mở miệng đáp, vào đi. Nghe vậy, Thủy Lưu Thanh cũng không có dư thừa do dự, thực mau liền đi theo đi vào nhà gỗ, trong viện cũng lại lần nữa khôi phục can tĩnh. Đối với Thủy Lưu Thanh sẽ xuất hiện ở chỗ này, Phục Nhan đảo cũng không như thế nào ngoài ý muốn, rốt cuộc nàng hôm nay cùng Bạch Nguyệt Ly cùng nhau trở về hình ảnh, hẳn là đã sớm truyền khắp toàn bộ Thủy Linh Tông. Tính xuống dưới, này vẫn là Phục Nhan tiến vào bí cảnh chung tới nay, lần đầu tiên cùng Thủy Lưu Thanh gặp phải mặt. Ta nhớ do không sai nói, Chu Trưởng Lão cũng là lần này nhiệm vụ giữa. Tuy rằng Phục Nhan còn không có ở trong bí cảnh thấy quá Chu Trưởng Lão, nhưng là hắn cùng chính mình nhân đoán như cũ tồn tại, Thủy Lưu Thanh làm hắn đệ tử xuất hiện ở chỗ này khó tránh khỏi sẽ không bị hoài nghi. Phục Nhan nói hết chỗ chê minh bạch, bất quá Thủy Lưu Thanh cũng là một điểm liền thông, nàng một bên đóng cửa lại, một bên đúng sự thật trả lời, chủ nhân có điều không biết, nửa năm trước, sư phụ ta Chu Trưởng Lao đã ở bí cảnh ngộ hại. Lời này không giả, Chu Trưởng Lao sinh tử thạch sắc thật sớm tại nửa năm trước cũng đã tan biến, biết được tin tức này thời điểm, Thủy Lưu Thanh còn có chút không phản ứng lại đây, rốt cuộc Chu Trưởng Lao thực lực cũng có hợp đạo kỳ bởi vì việc này Lúc ấy Sở Hữu đệ tử không khỏi âm thầm nghị luận sôi nổi, về Chu trưởng lão cách chết cũng là mọi thuyết xôn xao, sau lại là từ lầm trưởng lão tự mình ra tiếng, mới có thể một lần nữa làm các đệ tử yên tâm lại. Thủy Lưu Thanh làm Chu trưởng lão thân truyền đệ tử, tự hồ sợ hãi nàng không tiếp thu được sự thật này, Lâm trưởng lão còn cố ý tìm nàng nói chuyện nói, lại lấy tông môn danh nghĩa cho nàng không ít tài nguyên, lấy kỳ an ủi. Phần 115. Nhớ tới cái này, Thủy Lưu Thanh liền có chút buồn cười. Khi thật nàng cùng chu trưởng lão quan hệ vẫn luôn đều thực bình thường, Thủy Lưu Thanh lúc trước bái nhập hắn môn hạ, cũng gần chỉ là vì đề cao thực lực của chính mình, liền tính không có cùng Phục Nhan chủ tớ khế ước, nàng cũng sẽ không để ý nhiều chu trưởng lão tin người chết. Đã chết. Phục Nhan nghe thấy Thủy Lưu Thanh nói sau, cũng là có chút hơi hơi kinh ngạc chi sắc. Thủy Lưu Thanh không khỏi lại lần nữa đáp lời, đúng vậy. Phục Nhan lại là không nghĩ tới chu trưởng lão cư nhiên đã chết, lấy chu trưởng lão tính tình. Nàng vốn dĩ cho rằng chính mình cùng hắn ở trong bí cảnh sẽ có một trận chiến, hiện giờ đảo cũng coi như lại một cỏ cân đoán. Một khi đã như vậy, như vậy việc này liền xem như hoàn toàn thiên thiên, Phục Nhan cũng không có dối dám cái này. Nàng một lần nữa ngước mắt nhìn trước mặt Thủy Lưu Thanh, mở miệng hỏi, này đã hơn một năm thời gian chung, nhưng có cái gì đại sự tình phát sinh? Nghe vậy, Thủy Lưu Thanh nghĩ nghĩ, theo sau lại lắc lắc đầu. Ta tiên hộ pháp nhưng có hiện thân. Phục Nhan cảm thấy đem chính mình bức hạ huyền nhai Vương Thanh Dương ba người, nếu đã một lần nữa xuất thế, nhất định sẽ ở trong bí cảnh nháo ra không nhỏ động tĩnh mới đúng. Nói lên cái này, Thủy Lưu Thanh tự nhiên là có điều anh giống, rốt cuộc lúc trước nếu không phải bạch nguyện ly, nàng khả năng đã sớm chết ở Vương Thanh Dương ba vị tà tiên hộ pháp trong tay. Thức mau, Thủy Lưu Thanh liền đem lúc ấy vài vị trưởng lao tiêu diệt Vương Thanh Dương ba người kết cục nói ra. Phục Nhan hơi hơi dừng một chút, tựa hồ không nghĩ tới sẽ coi như vậy xảo. Chính mình chân trước mới vừa bị bọn họ bước tuyệt chỗ phùng sinh, sau lưng bọn họ liền bị Bạch Nguyệt Ly lánh vài vị trưởng lao, tiêu diệt sạch sẽ. Từ nào đó ý nghĩa đi lên nói, cũng coi như là Bạch Nguyệt Ly vì chính mình báo thủ. Nghĩ đến chỗ này, nhà ở Trung Phục Nhan không khỏi rũ mắt cười cười, chỉ cảm thấy một trận tâm thân thoải mái, trong đầu cũng không khỏi lại lần nữa hiện ra Bạch Nguyệt Ly thân ảnh. Thủy Lưu Thanh Nay vẻ mặt xuân ý giảm rào biểu tình là chuyện như thế nào? Thủy Lưu Thanh có chút không do nguyên do. Thật sự là không hiểu vì sao nói lên tà tiên hộ pháp sự tình, Phục Nhan sẽ lộ ra như vậy một bộ biểu tình tới, đương nhiên nàng cũng không dám dễ dàng ra tiếng quá nhiều do hỏi. Suy nghĩ một lần nữa thu hồi, Phục Nhan thực mau đó là lại khôi phục phía trước bình tĩnh, nàng đột nhiên rỗi tay đem chính mình chữ vật linh giới chung một ít đồ vật, bao gồm kia viên, cá sấu chi tâm, cùng nhau đem ra, cuối cùng thẳng tắp giao cho Thủy Lưu Thanh. Đà tạ chủ nhân, Thủy Lưu Thanh minh bạch mấy thứ này đối với Phục Nhan tới nói cũng không có quá lớn tác dụng, cho nên nàng cũng không nói thêm gì, liền rôi tay tiếp được. Cấp xong đồ vật, Phục Nhan lúc này mới tùy ý vây, vây tay. Thủy Lưu Thanh cũng không ở Phục Nhan nơi này này nhiều rất lưu, thực mau đó là vội vàng rời đi, to như vậy nhà ở chung, cũng lại lần nơi chỉ còn lại có Phục Nhan một người thân ảnh. Bởi vì hôm nay cùng kia dân bản xứ yêu tộc Bách Mao giao thủ, làm Phục Nhan hoàn toàn nhận thức đến chính mình tu vi có bao nhiêu nhược. Cứ việc nàng đã lĩnh ngộ tới rồi sở hữu kiếm tu tha thiết ước mơ kiếm ý, nhưng là này đó còn xa xa không đủ. Cần thiết cứ việc nghĩ cách đột phá đến hợp đạo kỳ mới được, như vậy nàng mới có cũng đủ tư bản ở trong thế giới này sinh tồn. Hơn nữa Phục Nhan nếu muốn chính là cùng Bạch Nguyệt ly sóng vai đi trước, cho nên nàng yêu cầu càng thêm nỗ lực tu luyện mới được. Nghĩ đến đây, Phục Nhan thực mau đó là đơn giản thu thập một chút chính mình, sau đó liền nhanh chóng đả tọa bắt đầu tu luyện, bên ngoài ánh trăng liên tĩnh. Nhà ở trung bóng người chậm rãi khái thượng hai mắt. Một đêm thời gian chấp mắt mà qua. Sáng sớm hôm sau, thiên tài mới vừa tờ mở sáng thời điểm, nhà gỗ trung phục nhan liền nghe thấy bên ngoài chuyển đến một trận dồn dập động tĩnh, phản phất là có cái gì đại sự tình đã xảy ra. Ngồi ở trên giường tu luyện phục nhan không khỏi nháy mắt mở hai mắt, nàng ngước mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ rừng cây, hơi thở cũng một lần nữa khôi phục vững vàng trạng thái, cứ việc một đêm chưa ngủ, nhưng là nàng như cũ cảm giác tinh thần run số Thái Dương rốt cuộc từ đường chân trời bay lên khởi thời điểm, Thủy Lưu Thanh thân ảnh đó là nhanh chóng lóe vào Phục Nhan trong sân. Chủ nhân. Thu thập hảo sau Phục Nhan phủ đẩy khai chính mình cửa phòng, liền thấy trong sân có chút sốt ruột Thủy Lưu Thanh, liền đã xác định chính mình phòng đoán, xem ra bí cảnh trung sắc thật lại có chuyện đã xảy ra. Làm sao vậy? Phục Nhan đi qua đi, trực tiếp mở miệng hỏi. Thủy Lưu Thanh nhìn Phục Nhan, vội vàng liền đem chính mình sáng sớm nghe được tin tức, nhất nhất nói minh bạch Chủ nhân, Hôm nay sáng sớm bí cảnh phương đông đột nhiên xuất hiện một mảnh dáng màu chi sát, hình như là có cái gì bảo vật xuất thế, hiện tại các tông môn thế ra con cháu, thậm chí liền những cái đó dân bản xứ yêu tộc đều hướng tới nơi đó chạy đến. Dáng màu. Bảo vật. Ngay vậy, Phục Nhan không khỏi hơi hơi một đốn, trong đầu liền nhanh chóng bắt đầu siêu tầm về nguyên thư cốt truyện, hảo nửa ngày nàng mới lại lộ ra một bộ bừng tỉnh đại ngộ thần sắc tới. Phục Nhan nhớ rõ không sai nói, nguyên thư chung giống như xác thật có như vậy một cái cốt Cái gọi là dáng màu kỳ thật là thủy nhuận thần quang, trải qua thủy nhuận thần quang gột rửa quá chân nguyên sẽ càng thêm thuần túy, xác thật là một kiện lớn lao cơ duyên. Cái này cốt chuyện bất quá là nguyên thư vì làm nam chủ chân nguyên càng thêm tinh thuần mà xuất hiện tinh tiết, cũng liền dùng mấy chương mang quá, cho nên phục Nhan phía trước nhưng thật ra quên mất còn có như vậy một lần cơ duyên. Hiện giờ thủy nhuận thần quang xuất hiện đúng là thời điểm, chỉ cần có thể tiếp thu thần quang lễ rửa tội, phục Nhan tin tưởng chính mình hẳn là liền có thể đột phá đến hợp đạo lúc đầu. Hơn nữa Bạch Nguyệt Ly giống như cũng tạp ở hợp đạo Trung Kỳ, nói không chừng lần này cũng có thể thuận lợi đột phá đến Trung Kỳ. Đối với các nàng hai người tới nói, lần này Thủy nhuận thần quang, định là muốn đi phân một ly canh hảo. Nghĩ đến chỗ này, Phục Nhan thực mau liền ở chính mình trong lòng làm ra tính toán, nàng hoan hoan mới ngước mắt nhìn trước mặt Thủy Lưu Thanh, lặng lặng nói, việc này ta đã biết, ta đi trước cùng sư tỷ hội hợp, người đi theo tông môn cái khác đệ tử cùng nhau theo sát sau đó đó là, là, chủ nhân. Thủy Lưu Thanh Nhưng là ứng rất là dứt khoát. Đi ra ngọn núi sau, Phục Nhan liếc mắt một cái liền thấy rừng ở giữa không trung Bạch Nguyệt Ly, nàng dừng một chút, thức mau liền trực tiếp bay qua đi, sau đó vững vàng rừng ở Bạch Nguyệt Ly bên người. Sư tỷ Phục Nhan cười chào hỏi. Thông huyền đại lục, ma vực. Một tòa cổ xưa trầm trọng ma điện phía trên, ngồi ở khung xương ghế bóng người, đồng nhiên chầm rãi mở hai mắt, chỉ thấy một trận hoang vu hơi thở liền nháy mắt từ trong điện chuyển đến. Ô ô không biết nơi nào đống nhiên truyền đến kia một trận linh hoạt kỳ ảo tiếng khóc, cùng với nói là loại tiếng khóc, kỳ thật rồi lại như là cái gì sinh vật tiếng kê Xì một tiếng, một con cả người thông hắc, có chút giống là quạ đen hắc ảnh nhanh chóng từ bên ngoài bay tiến vào, sau đó thẳng tắp rừng ở điện thượng một con bạch sâm sâm sương tay phía trên, nó nhìn ghế trên một thân giống như hôn độn chi sơ nữ tử, không khỏi hơi hơi nghiêng nghiêng đầu mình. Ô ô kia chỉ phản phất là quạ đen bóng dáng đột nhiên hé miệng Một trận tựa hồ trẻ con khóc nỉ non thanh âm liền từ to như vậy trong điện chuyển đến, nguyên lai like vừa mới thanh âm đó là từ nó trong miệng phát ra tới. Chủ nhân vì sao đột nhiên tỉnh lại? Ngay vậy, ghế trên nữ tử tựa hồ rốt cuộc phục hồi tinh thần lại, nàng ngước mắt lẳng lặng nhìn tay xương tay thượng quạ đen bóng dáng, không khỏi thấp thấp cười một tiếng, kia nói bị giam cầm nhiều năm phân thân, liền ở vừa mới lại bỗng nhiên có động tĩnh. Cái gì? Màu đen điểu có chút không do nguyên do, như cũ bình tĩnh nhìn chằm chằm Nữ tử thu hồi chính mình tầm mắt, ngón tay câu được câu không gõ xuống tay hạ một viên đầu lâu, nhàn nhạt, nhạt nỉ nó nói, nàng phát hiện một cái thuần âm chi thể. Thuần âm chi thể. Hác điểu lại lần nữa nghiêng nghiêng đầu mình, lại nói, chủ nhân phân thân muốn đem nàng mang về tới sao. Nữ tử trong miệng phân thân tự nhiên là bạch nguyệt ly trong tay, kia cái nho nhỏ hộp đen trung thân ảnh, bị giam cầm nhiều năm như vậy, hiện giờ rốt cuộc là có thể cùng bản thể có điều liên hệ. Không. Nữ tử nhàn nhạt, nhạt cười cười. Ánh mắt rừng ở chính mình ngón tay thượng, trên mặt bình tĩnh không có bất luận cái gì độ ấm, nàng cự tuyệt. Bạch Nguyệt Ly cự tuyệt thực dứt khoát, nàng sinh ra liền ghét cái ác như kẻ thù, lại như thế nào sẽ cam tâm cùng ma làm bạn, liền tính là thuần âm chi thể không có bất luận cái gì đừng ra, nàng cũng sẽ không từ bỏ kiếm tu, mà đi tu ma. kia liền giết. Hác điểu một thân màu đen lông chim, ngay cả nho nhỏ đồng tử cũng là màu đen, đối với những lời này, nó tự hồ nói qua rất nhiều biến hoàn toàn không có bất luận cái gì dư thừa ngựa khí. Không đổi. Đại điện phía trên nữ tử phản phất không chút nào để ý, nàng nhẹ nhàng cọ sắt trong tay đầu lâu, ánh mắt nhàn nhạt, không có bất luận cái gì sắt thái, bị giam cầm lâu như vậy, hiện giờ ra tới tự nhiên là phải hảo hảo chơi chơi, tùy phân thân đi thôi. Có lẽ, nàng sẽ đến một lần nữa cầu ta. Chương 93093 Sư tỉ. Bạch Nguyệt Ly tựa hồ không có phát hiện phục nhan đột nhiên xuất hiện thân ảnh, người sau nhìn trước mặt người không khỏi hơi hơi một đốn, sau đó lại là nhẹ nhàng hô một tiếng. Dứt lời, một bên Bạch Nguyệt Ly tựa hồ rốt cuộc mới hồi phục tinh thần lại, nàng thực mau lại khôi phục phía trước thân sắc, nhưng người nhìn chính mình trước mặt Phục Nhan, ân, ráng màu sự tỉnh ngươi đã biết. Phục Nhan gật gật đầu, tuy rằng có chút không rõ Bạch Nguyệt Ly vừa mới suy nghĩ cái gì, bất quá thấy nàng không có tưởng nhắc tới ý tứ, Phục Nhan tự nhiên cũng sẽ không hỏi nhiều. Chúng ta cùng đi đi. Phục Nhan dường như không có việc gì hướng tới Bạch Nguyệt Ly cười cười Nhàn nhạt mở miệng nói, cứ việc trên mặt không hiện, kỳ thật phục nhan trong lòng vẫn là có chút thấp hỏng, bởi vì nàng không xác định Bạch Nguyệt Ly có thể hay không tưởng cùng chính mình cùng nhau tiến đến, rốt cuộc nàng hiện tại tu vi vẫn là khai quang kỳ đại viên mãn. Chỉ là nàng vừa dứt lời, bên hai liền nghe thấy được Bạch Nguyệt Ly rõ ràng trả lời, "Hảo." Phục nhan không khỏi hơi đốn, nhìn trước mắt Bạch Nguyệt Ly khi, trên mặt ý cười lại là càng sâu, "Chúng ta đây đi thôi." sư Tỷ, mau." Hai người đó là nhanh chóng ngự kiếm dựng lên, Không đến hai cái hô hấp thời gian, các nàng thân ảnh đó là đã rời đi ngọn núi tầm mắt. Đối với có bảo vật xuất thế chuyện này, tuy rằng đại bộ phận người tu tiên đều sẽ muốn đi thử thời vận, nhưng là cũng có rất nhiều ổn trong người, ở ước lượng thực lực của chính mình lúc sau, cuối cùng quyết định lựa chọn từ bỏ cạnh tranh. Đúng là bởi vì như thế. Một đường hướng tới dáng màu phương hướng bay đi trên đường, kỳ thật cũng không có tưởng tượng như vậy hương sư động chúng, đương nhiên nhân số như cũ vẫn là chỉ nhiều không ít. Phục nhan cùng Bạch Nguyệt Ly đi ở phía trước Ma Thủy Lưu Thanh cùng vài vị thủy linh tông cái khác đệ tử, còn lại là chậm rãi đi theo phía sau, nhận thấy được chính mình phía trước lưỡng đạo thân ảnh, Thủy Lưu Thanh chỉ phải bất đắc di lắc lắc đầu. Chân trời dáng màu phiếm ngũ thải ban lan sắc thái, thoạt nhìn liền phảng phất là gần trong gang tấc giống nhau, kỳ thật khoảng cách quang mang tràn ra cuối lại còn có thật lâu khoảng cách, phục nhan mấy người đổi một ngày đường, bất chi bất giác chung liền sớm đã trời tối. Phục nhan biết thủy nhuận thần quang còn chưa chính thật sự hình thành, ngày đó biên dáng màu bất quá là điểm báo mạt tôi. Cho nên đảo cũng hoàn toàn không sốt ruột lên đường, nhìn mọi nơi yên tĩnh ban đêm, nàng không khỏi lôi kéo Bạch Nguyệt Ly rừng ở phía dưới một mảnh trong rừng rộng. Này dáng màu vừa thấy chính là bảo vật xuất thế điểm báo, nghĩ đến chờ nó xuất thế còn cần cái mấy ngày thời gian, cho nên cũng không cần sốt ruột lên đường, đuổi một ngày đường, chúng ta vẫn là tại đây nghỉ một chút đi. Phục nhan ngước mắt nhìn thoáng qua chân trời dáng màu, lúc này mới vội vàng thu hồi chính mình tầm mắt, chậm rãi cùng bên cạnh Bạch Nguyệt Ly nói. Bạch Nguyệt Ly gật gật đầu. Tựa hồ cung cũng không có cái khác ý tưởng vì thế đoàn người thực mau đó là ở trong rừng cây tìm kiếm một chỗ tương đối an toàn địa phương tựa hồ là chuẩn bị trước tiên ở này nghỉ ngơi liếc mắt một cái sáng mai lại tiếp tục hướng này dáng màu phương hướng xuất phát trong rừng cây thực can tĩnh chỉ biết thường thường truyền đến vài tiếng côn trùng Thắng liên tiếp ở như mực thủy trong bóng đêm nhuộm đẫ mở ra Phú nhan thuận tay nhặt lên một bên mấy cái tuổi đốt tùy ý liền ném vào trước mặt đống lửa chung sáng lạ ngọn lửa tức khắc liền bắt đầu hừng hực bốc cháy lên Bên thai cũng là chợt chuyển đến bùm bùm thanh âm. Phần 116. Làm xong này hết thảy, Phục Nhan mới ở Bạch Nguyệt Ly một bên ngồi xuống, chỉ thấy trước mắt Bạch Nguyệt Ly lặng lặng nhìn chằm chằm phía trước đống lửa, hưởng đỏ ánh lửa chiếu vào nàng trắng non khuôn mặt thượng, ở trong đêm đen phát họa ra một bộ động lòng người hình ảnh. "Sư tỷ, người làm sao vậy?" Phục Nhan dừng một chút, vẫn là ra tiếng hỏi. Kỳ thật Phục Nhan từ buổi sáng thấy Bạch Nguyệt Ly thời điểm, liền phát hiện người sau tựa hồ là có chút không đúng địa phương. Phản phất là bởi vì có cái gì hoang mang tâm sự, bất quá bởi vì Bạch Nguyệt Ly không thế nào tưởng đề, nàng cũng liền không có hỏi nhiều. Cũng chính bởi vì vậy, Phục Nhan mới có thể cố ý lựa chọn đỉnh chỉ buổi tối lên đường, đoàn người dừng ở nơi này hảo hảo nghỉ ngơi. Cho nên đương thấy Bạch Nguyệt Ly lại là một bộ xuất thần bộ dáng, Phục Nhan cuối cùng là có chút không nhịn xuống, vẫn là mở miệng hướng tới Bạch Nguyệt Ly dò hỏi. Ngay vậy, đống lửa bên Bạch Nguyệt Ly lại lần nữa hoàn hồn, nàng nhẹ nhàng ngước mắt. Đem chính mình tầm mắt dừng ở trước mặt Phục Nhan trên người, cặp kia thanh triệt trong con ngươi lập lòe hơi lạnh ánh lửa. Ngươi cảm thấy Bạch Nguyệt Ly bỗng nhiên môi đỏ hẽ mở, bình tĩnh nhìn Phục Nhan, nhẹ nhàng ra tiếng hỏi, ta có phải hay không cũng không thích hợp kiếm tu. Dứt lời, Phục Nhan không khỏi một đốn. Cứ việc Phục Nhan không thế nào minh Bạch Bạch Nguyệt Ly vì sao đột nhiên sẽ hỏi cái này, nhưng là nàng vẫn là có chút sai ngạc, rốt cuộc Bạch Nguyệt Ly là dựa vào kiếm tu mới đi tới hiện giờ này một bước, nhất định là đã xảy ra chuyện gì mới có thể làm nàng đột nhiên đối chính mình đạo tâm có hoài nghi. Bạch Nguyệt Ly nhìn như chỉ là thuận miệng vừa hỏi, Phục Nhan lại là biết nàng hỏi vô cùng nghiêm túc. Kỳ thật dựa theo nguyên thư cốt truyện tới nói, Bạch Nguyệt Ly bị nam chủ đoạt đi Âm Nguyên lúc sau, không chỉ có thực lực đại đại yếu bớt, nàng càng là vĩnh viễn không có cách nào tiếp tục lại đột phá, này liền lô đỉnh thể chất bị ai, đem hết cả đời nỗ lực, kết quả là lại là vì người khác làm áo cưới. Phục Nhan nhớ rõ, Bạch Nguyệt Ly bởi vì bị mất Âm Nguyên, mà bị toàn bộ tông môn chất vấn cùng thảo phạt, đó là nàng nhất tuyệt vọng thời điểm, sau lại nàng cũng xác thật là từ bỏ kiếm tu. Hình như là bởi vì kiếm tu xác thật không rất thích hợp thuần âm chi thể, bất quá thân là nam chủ hậu cung chi nhất, tác giả tự nhiên sẽ không đem Bạch Nguyệt Ly tu vi giả thiết chết, lúc sau không bao lâu nam chủ liền tìm được rồi có thể cho Bạch Nguyệt Ly tiếp tục tu luyện biện pháp, hơn nữa thoát khỏi lô đỉnh thể chết. Bất quá bởi vì phục nhan bỏ văn tương đối sớm, đến nỗi Bạch Nguyệt Ly mặt sau cốt truyện, có phải hay không trọng nhặt kiếm tu? hoặc là sửa tu cái khác phương hướng, Phục Nhan liền cũng là không được biết rồi. Nghĩ đến chỗ này, Phục Nhan suy nghĩ mới rốt cuộc phục hồi tinh thần lại, nàng nhìn thẳng trước mặt Bạch Nguyệt Ly tầm mắt, lại là nhợt nhạt mở miệng, sư tỷ biết không, ta chưa bao giờ tin vận mệnh an bài, ta vẫn luôn cảm thấy sự thành do người. Sự thành do người. Bạch Nguyệt Ly thấp thấp lặp lại một câu. Phục Nhan gật gật đầu, lại nói, cái gọi là kiểu đến đầu thuyền tự nhiên thẳng, mặc kệ chúng ta lựa chọn như thế nào, phía trước nhất định sẽ có đừng ra. Lần này, Phục Nhan tin tưởng chính mình có thể xoay chuyển cốt truyện, làm Bạch Nguyệt Ly âm nguyên hoàn hảo không tổn hao gì, chỉ cần âm nguyên còn ở, như vậy nàng liền có thể tiếp tục cứ theo lẽ thường tu luyện, hết thảy đều sẽ không có cái gì ảnh hưởng. Đến nỗi thuần âm chi thể lô đỉnh thể chất, dựa theo nguyên cốt truyện giả thiết tới nói, hoàn toàn là có thể hoàn toàn giải trừ, sở đến nỗi tu không tu kiếm đạo, kỳ thật hoàn toàn xem Bạch Nguyệt Ly chính mình ý tứ. Mặc kệ như thế nào, Phục Nhan đều sẽ tôn trọng Bạch Nguyệt Ly lựa chọn, hơn nữa từ đáy lòng duy nàng Phục Nhan thu hồi chính mình tầm mắt, đem ánh mắt một lần nữa dừng ở phía trước đống lửa trùng, nàng tuy rằng không có nói rất nhiều, nhưng là nàng tin tưởng Bạch Nguyệt Ly cũng có thể minh bạch. "Cảm ơn." Bạch Nguyệt Ly bông nhiên cười cười, thanh triệt trong con ngươi sáng lấp lánh, tựa hồ là hoàn toàn suy nghĩ cẩn thận. Phục Nhan nhún nhún vai, thực mau liền lại lộ ra một bộ tự nhiên trạng thái, nàng nghiêng người nhìn Bạch Nguyệt Ly liếc mắt một cái, đột nhiên cười hì hì nói, có chút đói bụng, sư tỷ lần trước ở trong tối ảnh trong rừng rậm nương, ca thật là dư vị vô cùng. Không biết đêm nay ta có hay không vinh hạnh lại nhấm nháp một hồi. Nói xong, Phục Nhan liền trừng mắt một đôi vô tội đôi mắt nhìn chầm chầm Bạch Nguyệt Ly. Rất có một độ ngươi nếu là cự tuyệt ta, ta liền như vậy vẫn luôn nhìn ngươi tư thế. Xem đến Bạch Nguyệt Ly có chút buồn cười. Hảo. Bạch Nguyệt Ly chầm rãi đáp lời. Hai người tựa hồ đều không có ý thức được. Các nàng thanh âm có bao nhiêu ô nhu, gió nhẹ từ một bên nhẹ nhàng thổi qua, tựa hồ đều hôn loạn này nhớ nhung. Chờ ta một chút Bạch Nguyệt Ly bông nhiên từ trên tảng đá đứng dậy, chỉ là nhàn nhạt nói một câu, liền lập tức hướng tới rừng cây bên phải đi đến, phía trước cách đó không xa hình như là có một cái dòng suối nhỏ. Phục Nhan ngước mắt Bạch Nguyệt Ly biến mất ở trong đêm đen bóng dáng, cũng không có sốt ruột đuổi theo đi, mà là thật sự an tĩnh ngồi ở đống lửa bên. Như thế nào này mau liền thiêu xong rồi, đợi chút sư tỷ còn phải về tới cá nướng cho ta ăn, này hỏa cũng không thể diện. Phục Nhan hãy còn tùy ý nói, Sau đó đó là lại là hướng tới đống lửa chung ném mấy cái củi đốt. Tiên tính ban đêm, chỉ còn lại có đống lửa chung bùm bùm thiêu đốt thanh. Bạch Nguyệt Ly từng bước một đi tới rừng cây mặt sau dòng suối nhỏ bên, từ tối hôm qua cùng hộp đen chung thân ảnh đơn giản liêu quá vài câu sau, nàng hôm nay xác thật vẫn luôn đều có chút tâm thần không yên. Tự nhiên không phải là bởi vì cự tuyệt người nọ tu ma kiến nghị, Bạch Nguyệt Ly chưa từng có nghĩ tới trở thành ma tu, cho nên mặc kệ như thế nào, nàng cảm thấy chính mình đều sẽ không đi lên con đường này. Hơn nữa hộp đen Trung nữ tử, một bên nói chính mình có thể hoàn mỹ kế thừa nàng y thề bác, một bên lại làm nàng từ bỏ chính đạo, trở thành ma tu. Vậy thuyết minh nữ tử nhất định cũng là một vị ma tu. Ma tu nói lại sao lại có thể dễ dàng tin tưởng. Cho nên lúc ấy Bạch Nguyệt Ly cự tuyệt rất là dứt khoát, bất quá thuần âm chi thể đến tuột cùng có phải hay không lô đỉnh thể chất. Nhưng thật ra làm Bạch Nguyệt Ly có chút đắn đo không chuẩn, rốt cuộc nàng đối này hiểu biết cũng không nhiều lắm. Nhưng là Bạch Nguyệt Ly xác thật ý thức được, Chính mình ở kiếm tu tạo nghệ thượng sắc thật soa ra kém phục nhan, cái này làm cho nàng có chút mê võng, có chút không xác định chính mình có phải hay không thật sự có thể dọc theo kiếm đạo phương hướng đi đến đế. Nghe xong phục nhan nói mấy câu sau, Bạch Nguyệt Ly lại bỗng nhiên có chút bừng tỉnh đại ngộ, kỳ thật không cần phải dối rắm cái này, hiện tại kiếm tu sắc thật là chính mình lựa chọn tốt nhất, cũng là nàng quen thuộc nhất. Tiêu đến đầu thuyền tự nhiên thẳng, mỗi một phương hướng đều sẽ có chính mình đưa ra. Nghĩ đến chỗ này, Bạch Nguyệt Ly không khỏi nhẹ nhàng cười cười. Trong mặt nửa ngày, nàng mới từ chính mình chữ vật linh giới chung móc ra kêu cái ngón cái lớn nhỏ hộp đen, rũ mắt nhìn thoáng qua. Xem ra ngươi đã làm ra cuối cùng quyết định. Trong đầu lại lần nữa nhớ tới nữ tử nhàn nhạt thanh âm. Bạch Nguyệt Ly hơi đốn, lặng lặng nói, từ xưa đến nay, chính ma bất lưỡng lập chúng ta vĩnh viễn sẽ không trở thành một đường người, lần sau gặp lại, chúng ta chi gian đó là địch nhân. Nói xong, Bạch Nguyệt Ly liền trực tiếp đem trong tay hộp đen hướng tới dòng suối nhỏ ném xo so đi, đông một tiếng Nho nhỏ hộp đen cũng không có kích khởi quá nhiều bậc nước, liền phản phất là một viên đá rơi vào trong nước giống nhau. Nếu đã biết hộp đen trung giam cầm chính là một cái ma đầu, Bạch Nguyệt Ly tự nhiên không có khả năng lại tiếp tục đem nó mang ở trên người, bất quá đối phương rốt cuộc từng trợ giúp quá chính mình. Mặc kệ là hảo ý vẫn là có khác tâm tư, Bạch Nguyệt Ly cũng không có làm cái gì, bất quá lần sau gặp lại, liền như nàng vừa mới theo như lời giống nhau, hai người chi rằng cũng chỉ có địch nhân quan hệ. Nương mông lung ánh trăng Bạch Nguyệt Ly cuối cùng nhìn thoáng qua trong nước hộp đen, sau đó đó là cũng không quay đầu lại xoay người rời đi. Lại lần nữa trở lại đóng lửa trước mặt thời điểm, Bạch Nguyệt Ly trong tay liền dẫn theo hai điều mới mẻ cá thân, Phục Nhan ngước mắt thời điểm, vừa lúc đụng phải người trước tầm mắt. Tầm mắt giao hội một khắc, hai người đều không khỏi hơi hơi mỉm cười. Trường 94094 Thấy Bạch Nguyệt Ly hoàn toàn khôi phục lại đây, phía trước rồi dám tâm tư cũng rốt cuộc quy về bình tĩnh, Phục Nhan không khỏi cười cười. Phúc Nhan chính âm thầm suy nghĩ thời điểm, bên hai liền truyền đến Bạch Nguyệt Ly nhẹ nhàng thanh âm, nàng hơi hơi một đốn, ngước mắt nhìn lại thời điểm, trước mặt người đã dùng nhánh cây giá một cái cá nướng, chậm rãi duỗi tay đưa tới chính mình trước mắt. Tức khắc, một trận hương khí liền nhanh chóng truyền vào Phục Nhan quanh hơi thở. Thật hương. Phục hồi tinh thần lại Phục Nhan vội vàng duỗi tay tiếp nhận, trong miệng còn không quên tự đáy lòng tán dương, cảm ơn sư tỷ khoản đãi. Phục Nhan không có tiếp tục tưởng quá nhiều, mà là dụ mắt nhìn thoáng qua trong tay cá nướng. Không thể không nói bạch nguyệt ly tay nghề sắc thật phi thường hảo, toàn bộ cá rõ ràng có thể thấy được là ngoại tiêu lý nộn, toàn thân không có một đình điểm nướng hồ địa phương. Vốn dĩ vừa mới Phục Nhan bất quá là thuận miệng vừa nói mà thôi, hiện giờ nhìn trong tay cá nướng, lại là không ngọn nguồn liếm liếm miệng mình, tựa hồ là có chút sợ gấp không chờ nổi bộ dáng Nghĩ đến chỗ này, Phục Nhan đảo cũng không có kiên trì lâu lắm, thực mau đó là há mồm hướng tới cá nướng bụng mà phong cắn một ngụm, nhưng mà ngay sau đó nàng liền nháy mắt liếm đi tươi cười ngược lại mang theo thống khổ mặt nạ, a hô, bỏng chết ta. Phản xạ có điều kiện nhả ra, Phục Nhan không khỏi vươn một khắc chỉ nhàn dối tay, nhẹ nhàng che lại miệng mình, ngước mắt nhìn về phía trước mặt Bạch Nguyệt Ly thời điểm, không biết có phải hay không ảo giác, một đôi linh động trong con ngươi lại có chút hủy khuất ý vị. Bạch Nguyệt Ly, hô thật sâu thở ra mấy khẩu nhiệt khí sau, Phục Nhan tự hồ mới cuối cùng là suy nghĩ thu hồi, trong lúc nhất thời có chút xấu hổ tưởng ngăn trở Bạch Nguyệt Ly cười khẽ tầm mắt, Cái này hình ảnh có chút giống như đã từng quen biết cảm giác. Phục Nhan nhớ rõ không sai nói, giống như lần trước An Bạch Nguyệt ly thế chính mình nướng cá khi, cũng bị năng tới rồi đầu lưỡi có thể ở cùng cái địa phương té ngã hai lần, nàng cảm thấy không có so với chính mình càng mất mặt. Khu khu. Phục Nhan nhẹ nhàng ho khan hai tiếng, lấy này tới che giấu chính mình xấu hổ, cuối cùng mới có chút mất tự nhiên cười cười. Sư tỷ ngươi nướng cá quả thật là quá thơm. Cẩn thận một chút. Bạch Nguyệt Ly tự hồ nhìn ra Phục Nhan xấu hổ, thực chi kỷ thu hồi chính mình tầm mắt chỉ là ra tiếng giận do một chút, liền đã không có lời phía sau. thấy vậy, Phục Nhan không khỏi chậm rãi thở dài nhẹ nhõn một hơi. Cuối cùng kết cục là, Phục Nhan trước sau như một ăn xong rồi suốt hai điều Bạch Nguyệt Ly cá nướng, nàng tự hồ rất là thỏa mãn, liền như vậy lười nhác rửa vào một bên dưới tàng cây. Bạch Nguyệt Ly tùy ý nhặt lên bên cạnh một ít túi đốt, sau đó tất cả thêm vào ánh lửa chung sau, nàng liền cũng rửa vào một bên Trước mặt đống lửa như cũ ở bùn bùn thiêu đốt, lửa đỏ ánh sáng lập lẹ ở hai người trắng non khuôn mặt thượng, ban đêm tựa hồ trở nên phá lệ tốt đẹp, làm người không khỏi cảm khái, nếu là thời gian trôi đi lại chậm một chút thì tốt rồi. Đêm nay, hai người đều không có đả tọa tu luyện, mà là lẳng lặng rửa vào dưới tảng cây nghỉ ngơi. Màu đen ban đêm trung quy sẽ trôi đi mà đi, đưa ngày hôm sau sáng sớm để nhất lũ ánh mặt trời đánh vào trên mặt thời điểm, phục nhan nhỏ đến không thể phát hiện như như mày, bất quá thực mau đó là rãi mở hai mắt. Trợ đối mặt mảnh liệt ánh sáng, phục nhan còn có chút chưa từng thích ứng, hơi hơi chấp chớp mắt, nàng mới cảm giác khá hơn nhiều, nàng không nghĩ tới chính mình dựa vào dưới tảng cây cư nhiên cũng có thể ngủ như vậy thoải mái. Nghiêng đi đầu thời điểm, Bạch Nguyệt Ly thân ảnh lại không có dự kiến xa sút đập vào mắt mắt, phục nhan sửng sốt một chút, lúc này mới chậm rãi từ dưới tảng cây đứng lên, phía trước một mặt màu trắng thân ảnh chậm rãi ánh vào mi mắt. Sư nghĩ. Thấy Bạch Nguyệt Ly tựa hồ đã sớm tỉnh lại, phục nhan không khỏi mở miệng hô một tiếng. Ngay vậy, phía trước Bạch Nguyệt Ly không khỏi xoay người lại, nhìn còn có chút còn buồn ngủ Phục Nhan, ra tiếng đáp lời, tỉnh. Phục Nhan có chút ngượng ngùng gái gái đầu, sau đó đó là một bên đơn giản sửa sang lại chính mình tóc dài cùng váy áo, một bên lại nói, canh giờ không còn sớm, sư tỷ như thế nào không còn sớm điểm kêu ta. Không sao, cũng không kém này mấy cái canh giờ. Bạch Nguyệt Ly ngữ khí nhàn nhạc, nhạc tự hồ cũng không như thế nào để ý cái này, thấy Phục Nhan nghiêng người nhìn thoáng qua những người khác phương hướng. Liền lại ra tiếng giải thích nói, các nàng đã đi trước rời đi. Phục nhan gật gật đầu, đảo cũng không có lại tiếp tục nghe chút cái gì. Kỳ thật không có đánh thức Phục nhan nguyên nhân, cũng không chỉ là Bạch Nguyệt Ly không đành lòng, nhìn Phục nhan an tĩnh ngủ nhan, nàng mạc danh cảm giác kết lạng, làm nàng có chút tham luyến loại này thời khác. Phần 117 Thu thập xong chính mình, Phục nhan lúc này mới ngước mắt nhìn về phía trước mặt Bạch Nguyệt Ly, mở miệng nói, Hảo sư tỷ chúng ta cũng chạy nhanh rời đi nơi này, tiếp tục lên đường đi Hảo Bạch Nguyệt Ly đáp lời. Thực mau, hai người đó là nhanh chóng phóng lên cao, bất quá là một cái hô hấp nháy mắt, Phục Nhan cùng Bạch Nguyệt Ly thân ảnh đã là biến mất tại đây một mảnh trong rừng rộng. Hai ngày sau, chân trời dáng màu sắc thái đã trở nên càng ngày càng huyến lệ nhiều màu, giống như là có thiên thần hạ phàm giống nhau, làm người không khỏi vì này tán thưởng. Phục Nhan cùng Bạch Nguyệt Ly hóa thành lưỡng đạo ánh sáng từ chân trời rơi xuống thời điểm, nơi này đã vây quanh không ít tông môn thế gia con cháu, còn có bí cảnh trung dân bản xứ yêu tộc Xa xa nhìn lại, cơ hội đều là đầu người. Xem ra, chúng ta tới còn không tính vãn. Phục nhan tùy ý nhìn quét bốn phía liếc mắt một cái, liền nhìn Bạch Nguyệt Ly nói, người sau cũng là nhận đồng gật gật đầu. Đồng thời, Phục nhan cũng đại khái thấy rõ bốn phía hoàn cảnh. Chỉ thấy chân trời dáng màu cuối là một mảnh nhìn không thấy giới hạn biển sâu, mắt thường có thể thấy được. sáng lạn quang mang từ chân trời kéo dài tới rồi nước biển bên trong, mà Phục nhan các nàng đều là rừng ở bên bờ giữa không chung phía trên. Nhìn phía trước thâm lam mặt biển, Phục Nhan không khỏi hơi hơi một đốn, nguyên lai like đây là thủy nhuận thần quang, hiện giờ nhìn lại nó đã sắp hoàn toàn hình thành, đều là ở đây sở hữu môn phái phòng trừng đều sẽ xuống biển chiếm trước. Rốt cuộc thủy nhuận thần quang thoạt nhìn, tựa hồ tổng cộng chỉ có 5-6 nói mà thôi, một môn phái đệ tử phòng trừng nhiều nhất cũng cũng chỉ có thể chiếm lĩnh một đạo, đối mặt nhiều người như vậy, kỳ thật cũng không phải đơn giản như vậy. Bạch Sư tỷ Phục Sư muội Hai người vừa ra ở chân trời không bao lâu. Toàn bộ thủy linh tông tiến đến đệ tử liền sôi nổi hướng tới cái này phương hướng bay lại đây, không một lát sau, Bạch Nguyệt Ly phía sau đó là đã quay chung quanh vài vị đệ tử. Bạch Nguyệt Ly làm đại sư tỷ tự nhiên là sẽ tận lực bảo hộ mọi người. Phục nhan minh bạch Bạch Nguyệt Ly đối trách nhiệm của chính mình, cho nên đảo cũng không nói thêm gì, mà là nhỏ đến khó phát hiện hướng một bên dịch khai một chút khoảng cách. Liên ở Phục nhan chuẩn bị một lần nữa đem ánh mắt rừng ở phía trước trên mặt biển thời điểm. Lại ngoài ý muốn phát hiện Thủy Lưu Thanh thân ảnh đang ở cách đó không xa, nàng bên cạnh còn có một người nam nhân, hai người tự hồ là nói chút cái gì. Diệp huyền diệp. Phục nhan hơi hơi một đốn, chờ nàng định nhãn xem qua đi thời điểm, đó là liếc mắt một cái liền nhận ra cùng Thủy Lưu Thanh nói chuyện với nhau nam nhân. Người nọ đúng là Triều Dương Thành Diệp ra thiếu chủ Diệp huyền diệp, Phục nhan nhớ rõ lần trước các nàng ở Xuân Lũ các loại nhỏ đấu giá hội thượng, cùng vị này Diệp ra thiếu chủ, cũng còn xem như từng có bên trong chi duyên. Rồi sau đó tới Phục Nhan cũng biết, Thủy ra cùng Diệp ra thường xuyên có hợp tác nguyên nhân, Thủy Lưu Thanh cùng Diệp huyền Diệp hai người nhưng thật ra đánh tiểu liền quen biết, bất quá hiện giờ cục diện, theo lý mà nói Thủy Lưu Thanh sẽ không qua đi chào hỏi mới là Cho nên thấy Thủy Lưu Thanh ở Diệp ra bên kia khi, Phục Nhan lại có một tia nho nhỏ kinh ngạc chi tình. Cũng không biết hai người đến tuột cùng nói chút cái gì, nửa khác chung thời gian lúc sau, Thủy Lưu Thanh mới rốt cuộc là một lần nữa về tới Phục Nhan cùng Bạch Nguyệt Ly bên này. Nàng cũng không quá nhiều lời chút cái gì, chỉ là hướng tới phía trước Bạch Nguyệt Lý hỏi một tiếng hảo, liền xoay người an tĩnh lại ở các đệ tử phía sau. Thức mau, phục nhan trong đầu liền truyền đến thủy lưu thanh truyền âm. "Chủ nhân còn nhớ rõ, lần trước ta ở Triều Dương thành khi, bị người đuổi giết đến ma chướng hẻm núi, lúc ấy nếu không phải chủ nhân cùng Bạch sư tỷ đổi tới, chỉ sợ ta sớm đã thân vẫn ở lần đó." Thủy Lưu Thanh chậm rãi mở miệng hướng phục nhan dò hỏi. Dứt lời, phục nhan nhưng thật ra hơi hơi sửng sốt. Nàng nhớ rõ lúc ấy chính mình ở võ đấu giữa sân, cũng là gặp gỡ muốn đối phó nàng đoạn tư tin, Phục Nhan biết này không phải ngẫu nhiên, nàng cùng Thủy Lưu Thanh thực hiện nhiên là bị người tính kế. Bởi vì lúc ấy thời gian tương đối vội vàng, cho nên Phục Nhan đảo cũng không có cẩn thận đi điều tra sau lưng người là ai. Hiện giờ bị Thủy Lưu Thanh hỏi, Phục Nhan nháy mắt liền ý thức được cái gì? Có ý tứ gì? Phục Nhan hỏi. Dứt lời, trong đầu liền lại lần nữa truyền đến dòng nước, thanh âm, hồi chủ nhân. Kêu đổi giết hai người cùng ta giao thủ gần một tháng thời gian, ta đối bọn họ hơi thở chính là phá lệ quen thuộc, liền ở đi vào nơi này trước đó không lâu, ta đột nhiên cảm nhận được người nọ hơi thở. Ngay vậy, Phục Nhan nháy mắt liền như suy tư gì, xem ra nàng vừa mới suy đoán quả nhiên không sai, ngày ấy sau lưng người lúc này cũng nên liền ở chỗ này. Là Diệp ra. Nghĩ đến Thủy Lưu Thanh vừa mới cùng Diệp huyền Diệp nói chuyện với nhau hình ảnh, Phục Nhan không khỏi ra tiếng hỏi. Là, cũng không phải. Thủy lưu thanh hơi hơi dừng một chút, sau đó lại tiếp tục nói, ta thấy người nọ vẫn luôn đi theo Diệp ra một nữ tử phía sau, ta vừa mới cùng Diệp huyền Diệp xác nhận qua, tên kia nữ tử tên là Trình huyền huyền. Ngay vậy, Phục nhăn không khỏi lại lần nữa lặng yên không một tiếng động hướng tới Diệp ra phương hướng nhìn qua đi, quả nhiên thấy Diệp huyền Diệp bên người cách đó không xa có một vị nữ tử, nàng một thân đạm lục sắc thủy mặc váy dài, trên mặt còn treo một sợi khó có thể nhìn thấu lùa mỏng. Trình Nguyện Nguyện. Phục Nhan nhìn thân ảnh của nàng trong miệng không khỏi nhẹ nhàng hô lên tên này. Phục nhan kỳ thật thực chán ghét bị người ngầm tính kế, hướng chi lúc ấy đối phương vẫn là ôm đặt chính mình từ điệu ý tưởng, như vậy nếu lại lần nữa gặp, chuyện này liền sẽ không dễ dàng bị bóc quá. Cái gì? Đang ở Phục nhan âm thầm suy nghĩ khi, bên hai liền vang lên Bạch Nguyệt Ly thanh âm, nàng phục hồi tinh thần lại thời điểm, liền phát hiện Bạch Nguyệt Ly không biết khi nào lại lần nữa đứng ở chính mình bên người. Không có việc gì. Phục nhan cười cười. Những việc này tự nhiên không có nói cho Bạch Nguyệt Ly tất yếu, ngược lại sẽ làm nàng lo lắng, Phục Nhan tự nhiên không chuẩn bị nói thêm cái gì, chỉ là có chút chờ mong, hy vọng lần này Thủy nhuận thần quang, có thể trợ ta thành công đột phá đến hợp đạo kỳ. Thấy cái này cũng diện, Thủy nhuận thần quang tự nhiên cũng đã sớm bị người nhận ra tới. Có thể, Bạch Nguyệt Ly khẳng định nói, Phục Nhan một đốn, tựa hồ không nghĩ tới Bạch Nguyệt Ly sẽ như thế tin tưởng chính mình, không thể phủ nhận, loại cảm giác này làm nàng không khỏi có tâm tâm tư khẽ nhúc ních. Nàng cười cười, vậy nhận được sư tỷ cát ngôn. Mọi người cũng không có động chờ lâu lắm, buổi trưa canh ba thời điểm, vốn dĩ bình tĩnh hải mặt bằng liền bắt đầu quay cuồng lên, chân trời dáng màu hoàn toàn biến mất không thấy, thay thế lục đạo phóng lên hướng cao màu làm qua mang. Thủy nhuận thần quang rốt cuộc hiện thân. Có kín người là kinh hỉ hô lên thanh. Trong lúc nhất thời, giữa không chung vô số đạo thân ảnh sôi nổi rơi vào biển rộng bên trong. Chương 95095. Theo thủy nhuận thần quang hiện thân. Trong lúc nhất thời cả ngày trên bầu trời đám người đều bắt đầu sôi trào lên, bọn họ bất chấp quá nhiều, vội vang nổ tung trong cơ thể chân nguyên sau, đó là một đầu chui vào biển sâu bên trong. Bùm! Bùm! Xa xa nhìn lại, toàn bộ hình ảnh lại có chút giống hạ sủi cảo giống nhau, dầm dạp đám người ở rộng lớn biển rộng thượng có vẻ phá lệ nhỏ bé. Sư tỷ chúng ta cũng đi xuống đi. Phục nhan nghiêng người nhìn thoáng qua bên cạnh Bạch Nguyệt Ly, liền lẳng lặng ra tiếng nói. Nghe vậy, Bạch Nguyệt Ly cũng là hơi hơi gật, gật đầu Bất quá vẫn là cẩn thận hướng phục nhan cùng phía sau Thủy Linh Tông mọi người dặn dò nói, biển sâu bên trong, nguy hiểm chưa định, nhớ lấy muốn thời khắc bảo trì tốt nhất trạng thái, minh bạch sao? Là, Bạch Sư tỷ. Yên tâm đi Bạch Sư tỷ, chúng ta sẽ cẩn thận. Theo Bạch Nguyệt Ly nói âm rơi xuống, bên cạnh mọi người đó là sôi nổi ra tiếng hứa hòa, bọn họ tựa hồ đều đã chuẩn bị tốt nhập hải, thấy vậy, Bạch Nguyệt Ly tự nhiên sẽ không lại tiếp tục nói thêm cái gì. Đi. Giây tiếp theo, Bạch Nguyệt Ly trầm ổn bình tĩnh thanh âm liền truyền vào Thủy Linh Tông các đệ tử trong hai, Phục Nhan hơi hơi dơ lên khỏe miệng, dư quang nhìn bên cạnh Phong Thanh Tế nguyệt bóng người. Thật mau, mấy người đó là trước sau hướng tới hải mặt bằng phía dưới bay đi, mắt thấy thấy chính mình thân mình liền phải chìm vào biển rộng bên trong, Phục Nhan không khỏi hơi hơi điều động khởi chính mình trong cơ thể chân nguyên, lại bình phục một chút chính mình hô hấp, theo sau đó là đông một tiếng, vương vàng chìm vào đáy biển. Một vòng lại một vòng sóng gợn ở trên mặt biển hướng bốn phía khuếch tán. Vốn dĩ bình tĩnh mặt nước, cũng bởi vậy nổi lên không lớn không nhỏ gần sóng. Lộc cộc lộc cộc. phục Nhan nhập hải thời điểm, xoang môi chung cuối cùng một ngụm không khí cũng hóa thành bọt khí nhanh chóng bay lên, sau đó đó là hoàn toàn biến mất không thấy, nàng không có chú ý này đó, chỉ là nhanh chóng ổn định chính mình hô hấp, chậm rãi trầm xuống. Tuy rằng ở trong nước vô pháp hô hấp, bất quá đối với người tu tiên tới nói, gần chỉ là hao phí một ít chân nguyên mà thôi, cho dù vào hải, mọi người cũng như cũ như cá gặp nước. Ở bên trong tự do mà lại nhanh chóng hướng tới phía dưới lao đi. Ngước mắt chiều hạ nhìn lại thời điểm, Phục Nhan liền có thể thấy vài đạo ôn hòa cột sáng từ trong biển phóng lên cao, lặng lặng hướng bốn phía tản ra quang mang nhàn nhạt, nhạt. Chưa từng có nhiều suy nghĩ, Phục Nhan thực mau đó là trực tiếp nhanh hơn bơi lội tốc độ, thẳng tắp hướng tới đáy biển chỗ sâu trong chạy trốn, một bên Bạch Nguyệt Ly cũng là như thế, hai người cơ hồ là vai sát vai cùng nhau đi trước, chính là một đường lại không có bất luận cái gì ngôn ngữ. Suôn sao Bởi vì đông đảo người tu tiên thâm nhập, đáy biển trung bình thường bảy cá phảng phất đều đã chịu không ít kinh động, không đến một cái hô hấp gian công phu, chúng nó đó là cũng không quay đầu lại hướng tới bốn phía tản ra. Bên hai là nước biển nhanh chóng lưu động thanh âm, Phục Nhan lại mắt nhìn phía trước, theo thủy nhuận thần quang cột sáng chậm rãi lặn xuống. Nói như vậy, đáy biển chỗ sâu trong đều sẽ sống ở một ít thật lớn biết bơi yêu thú, đồng thời cũng liền biểu thị càng đi hạ, gặp gỡ nguy hiểm tỷ lệ cũng lại càng lớn, cho nên rất nhiều người không dám dễ dàng mạo hiểm mới lặn xuống bất quá có hơn 10m, đó là thả người nhảy lên thủy nhuận thần quang quần sáng giữa, tiếp theo nhanh chóng bắt đầu đả tọa tu luyện. Mắt thấy bốn phía đám người càng ngày càng ít, Phục Nhan cùng Bạch Nguyệt Lý hai người lại đều không có dừng lại ý tứ, các nàng như cũ mặt vô biểu tình tiếp tục hướng tới đáy biển chỗ sâu trong lao đi. Tựa hồ bởi vì thủy nhuận thần quang quá mang, mọi người mãi cho đến hiện tại, lại cũng đều không có gặp gỡ tương đối đáng sợ biết bơi yêu thú. Một đường lặn xuống trừ bỏ càng ngày càng cố hết sức, đạo công phi thưởng thuận lợi Như thế như vậy, cũng không biết qua đi kêu bao lâu, thẳng đến Phục Nhan cảm giác chính mình hộ thể chân nguyên, đã bị trầm trọng nước biển đè ép có chút biến hình thời điểm, nàng mới rốt cuộc chầm dai thả chậm chính mình tốc độ. Sư tỷ người có khỏe không? Phục Nhan hơi hơi một đốn, liền nghiêng người nhìn về phía một bên Bạch Nguyệt Ly, bắt đầu truyền âm hỏi. Nghe vậy, Bạch Nguyệt Ly hơi hơi gật gật đầu, không sai biệt lắm. Lúc này, Phục Nhan các nàng hai người sớm đã không biết chính mình đến tột cùng lặn xuống nhiều ít mế chỉ là quay đầu lại ngước mắt thời điểm, mà sau đám người đã nhìn không thấy, chung quanh cũng là giải rắc không vài bóng người, đánh giá cũng liền mới 10 người tả hữu mà thôi. Còn đều là Phục Nhan tương đối hình bóng quen thuộc. Hồi lâu không thấy được nam chủ phương Vũ cũng ở trong đó, làm Phục Nhan có chút kinh ngạc chính là, chính mình mới vừa tiến vào bí cảnh khi gặp gỡ tư dập chi thế nhưng cũng ở, còn có dân bản xứ yêu tộc cũng có lượng đạo thân ảnh, trong đó một vị đó là lần trước bách báo, Dư lại vài vị cũng đều là bậc vực đứng đầu tông môn thế gia con cháu, Phục Nhan tuy rằng chưa thấy qua, bất quá lại cũng cảm thấy có chút quen mắt. Những người này chung, tựa hồ chỉ có Phục Nhan là khai quang kỳ đại viên Mãn Tu Vi, những người khác đều vì hợp đạo kỳ trở lên thực lực, bởi vậy Phục Nhan xuất hiện ở chỗ này nhưng thật ra có chút có vẻ không hợp nhau, vài cá nhân ánh mắt đều mang theo tò mò nhìn nàng một cái. Phục Nhan không có chú ý những người khác ánh mắt, chỉ là ngoái đầu nhìn lại đối với bên cạnh Bạch Nguyệt Ly truyền âm nói, "Ta liền đến nơi này." Sư tỷ Hảo. Bạch Nguyệt Ly nhật nhạt đáp lời. Biết bọn họ hợp đạo kỳ mấy người còn có thể tại thâm nhập hơn 10 mét khoảng cách, Phục Nhan đảo cũng không có cùng bọn họ so sánh với, lúc này nàng đã là hạn mức cao nhất, nếu là lại tiếp tục thể hiện lặn xuống, phòng trừng sẽ nổ tan xác mà chết. Hướng tới Bạch Nguyệt Ly gật gật đầu, Phục Nhan không có nói thêm nữa cái gì, dây tiếp theo liền thấy nàng trực tiếp một cái góc vương quay đầu, thẳng tắp hướng tới phía trước thủy nhuận thần quang quần sáng chung chạy trốn đi vào. Xôn sao. Một tiếng. Tiến vào thủy nhuận thần quang trung sau, Phục Nhan liền cảm giác bốn phía không gian phẳng phất bị hoàn toàn ngăn cách, biển sâu thông thả lưu động động tính cũng biến mất vô tung vô ảnh. An Tĩnh nghe không được một đinh điểm tạm âm. Phần 118. Màu lam ánh sáng giống như là vào đông sau giờ ngọ một tia ánh mặt trời, đánh vào trên người khi một trận ấm áp thổi quét toàn thân, làm người có chút lười biếng muốn khái thượng con người, thoải mái ngủ một giấc mới hảo. Quả nhiên không hổ là có thể gột rửa chân nguyên thần quang. Phục Nhan tinh tế cảm thụ một chút thủy nhuận thần quang trung ý cảnh, tức khắc không khỏi có chút dưới đáy lòng âm thầm cảm thán đến. Cuối cùng dụ mắt nhìn thoáng qua tiếp tục trầm xuống bạch nguyên ly, Phục Nhan lúc này mới nhanh chóng ở thủy nhuận thần quang trung ngồi xếp bằng, hơi hơi khái thượng cặp kia thanh minh con người, sau đó mới lẳng lặng bắt đầu tiếp thu đến từ trong thiên địa tự nhiên lễ rửa tội. Hết thể đều tiến hành phi thường thuận lợi. Thời gian liền nhanh chóng như vậy trôi đi, cũng không biết bên ngoài đến tụt cùng đi qua bao lâu, chờ Phục Nhan lại lần nữa mở hai mắt thời điểm, Chỉ cảm thấy chung quanh quần sáng tựa hồ đã trở nên ảm đậm lên Cùng lúc đó, nàng không khỏi nhanh chóng xem kỹ một chút khí hải Chỉ thấy to như vậy khí hải trung thần sắc thông thấu Thực rõ ràng liền có thể nhìn ra nó biến hóa Phục nhan hơi hơi điều động khởi chân nguyên chi lực thời điểm Cũng phát hiện chân nguyên trở nên càng thêm tinh thuần Thật tốt quá Phục nhan âm thầm nợ nụ cười Nàng biết chính mình xem như bị này thủy nhuận thần quang gột rửa thành công Lại này lúc sau Nàng ngưng tụ ra chân Nguyên cũng sẽ càng thêm tinh nguy Đồng thời cũng đã nói lên, Phục Nhan thực lực lại một lần được đến tăng lên. Nhưng vào lúc này, Phục Nhan chuẩn bị từ chính mình khí hải trung thu hồi tầm mắt thời điểm, một cái hơi hơi phiếm kim sắc hừng đông đậu đinh lại là đột nhiên xông vào nàng tầm mắt giữa. Đây là phủ vừa nhìn thấy nảy viên phiêu ở chính mình khí hải trung ương đồ vật khi, Phục Nhan còn có chút không phản ứng lại đây, bất quá đương nàng lại lần nữa thấy rõ kim sắc quang mang trung còn hôn loạn này từng sợi quen thuộc màu đen hơi thở khi, nàng mới rốt cuộc hoàn toàn hiểu được. Này thế nhưng kia nói hắc khí, Phục Nhan không khỏi trừng lớn hai mắt, tựa hồ rất là không thể tưởng tượng. Cẩn thận nghĩ đến, giống như từ lần trước hấp thu rất Phong Lăng tông sát ý lộ thượng cái kia cánh tay sát ý lúc sau, Phục Nhan khí hải trung này nói hắc khí đó là hoàn toàn an tĩnh lại, thế cho nên Phục Nhan đều mau quên nó còn tồn tại chính mình khí hải trung. Phục Nhan nhớ rõ, ngày đó ở Phong Lăng tông buổi tối, nàng sắc thật ngẫu nhiên gian phát hiện hắc khí trung hiện lên một đạo kim quang, còn tưởng rằng là chính mình ảo giác, hiện giờ xem ra Hắc khí tựa hồ từ khi đó liền bắt đầu đã xảy ra biến hóa. Chỉ là tiến vào bí cảnh trung sau, Phục Nhan còn không có thời gian miệt mải theo đuổi chú ý quá. Nó liền phản phất là ăn uống no đủ lúc sau, tới một lần thật lớn lột xác, bất quá hiện tại rõ ràng còn không có hoàn toàn lột xác thành công. Phục Nhan suy đoán, đương nàng hoàn toàn lập lệ kim sắc quang mang khi, kia mới là chân chính hoàn thành chất lột xác. Nghĩ đến chỗ này, Phục Nhan đột nhiên có chút tò mò này nói hắc khí đến tột cùng sẽ biến thành thứ gì. Ông! Nhưng vào lúc này, còn không đợi Phục Nhan bình phục một chút tâm tình của mình, nàng liền rõ ràng cảm giác được, chính mình khí hải chung chân nguyên bắt đầu quay cùng lên, một tầng lại một tầng hơi thở hướng ra phía ngoài tiết ra, ngay cả cột sáng bên ngoài nước biển tựa hồ cũng đã chịu dòng khí kịch liệt lưu động ảnh hưởng, thế nhưng cũng nhanh chóng lưu động lên. Không một lát sau, Phục Nhan bốn phía nước biển liền như là một hồi tiểu lốc xoay giống nhau, quay chung quanh thủy nhuận thần quang bắt đầu xoay tròn lên. thấy vậy, Phục Nhan tức khắc không khỏi lại là vui vẻ Rốt cuộc muốn đột phá. Sớm tại tới đây phía trước, Phục Nhan liền đã tâm tồn may mắn, nghĩ chính mình có thể hay không bởi vậy sợ đến hợp đạo kỳ ngạc cửa, hiện giờ lại là không nghĩ tới, nàng thế nhưng thật sự muốn đột phá. Nhìn chính mình trong cơ thể phát sinh biến hóa, Phục Nhan không có dư thừa ý tưởng, chỉ thấy nàng nhanh chóng từ chính mình chữ vật linh giới chung, đem phía trước giữ lại đến bây giờ yêu đang đem ra, dừng một chút, lần trước từ cơ khuynh tuyệt trong tay hố tới vài giọt điệu tâm tinh nguyên dịch cũng bị nàng nắm trong tay. Đột phá hợp đạo kỳ kỳ thật một cái phi thường đại ngãi cửa, vì thế Phục Nhan cũng đã sớm vì chính mình làm tốt vạn toàn chi sách, bởi vì nàng chỉ có thể thành công, không thể thất bại. Hoán hoán, Phục Nhan liền đem trong đầu cái khá suy nghĩ sôi nổi vức chi sau đầu, hơi hơi nhắm lại hai mắt, nàng liền chuẩn bị toàn thân tâm đều đầu nhập đến đột phá chung đi. Thức mau, bốn phía lại là lâm vào một mảnh yên tĩnh giữa. Cùng lúc đó, ở thủy Nhuận thần quang lại phía dưới 20m chỗ, một đạo màu trắng thân ảnh chính an tĩnh đắm chìm ở tu luyện bên trong. Trắng nón trên mặt không có bất luận cái gì dư thừa biểu tình Người này tự nhiên là Bạch Nguyệt Ly Lại tiếp nhận rồi thủy nhuận thần quang lễ rửa tội lúc sau Bạch Nguyệt Ly cảm giác chính mình hơi thở đang ở hơi hơi bung lỏng Bình tĩnh khí hải trung thế nhưng cũng bắt đầu có một ít rất nhỏ động tính Cảm nhận được này đó biến hóa Bạch Nguyệt Ly không khỏi hơi hơi mở con người Nàng ngần người, thực mau liền hiểu được Chính mình giống như đã sắp sờ đến hợp đạo trung kỳ ngạch cửa Nàng hẳn là thực mau liền có thể đột phá nghĩ đến đây Bạch Nguyệt Ly không khỏi thư thái thật sâu hô một hơi, nàng không có lại lãng phí một phút một giây, bất quá trong chớp mắt đó là lại lần nữa nhắm lại con người, nhanh chóng đắm chìm tu luyện bên trong. Bốn phía nước biển rất là an tĩnh, cũng không biết qua bao lâu, đống nhiên chuyển đến một trận rất nhỏ thanh âm, nhưng mà thủy nhuận thần quang trung bóng người, tựa hồ đều không hề phát hiện. Sau một lát, liền thấy Bạch Nguyệt Ly chữ vật linh giới thượng không gian, tựa hồ thật nhỏ giật mình. Có thư gì ngờ quen đường cũ sông đi vào. chương Đông. Biển sâu bên trong, chỉ thấy một đạo ánh sáng nhanh chóng từ phục nhan trên người tứ tán mở ra, quần sáng ngoại nước biển cũng run nhẹ nhẹ, một mảnh bọt khí nháy mắt tử nhưng mà sinh, sau đó đó là kịch liệt bay lên. Cũng không biết đến tột cùng đi qua bao lâu thời gian, thủy nhuận thần quang trung phục nhan rốt cuộc chậm rãi mở hai mắt, tinh tế ánh sáng ở thanh minh trong con người lưu chuyển mà qua. Dây lát lướt qua. Ngay sau đó, liền thấy quần sáng trung phục nhan trực tiếp như cá gặp nước lược ra tới, dâm một tiếng. Bên thai vang lên vào nước dòng chảy siết thanh, bất quá Phục Nhan đều chưa từng để ý. Trong cơ thể tựa hồ có cổ khổng lồ lực lượng đang ở bùng nổ mà ra, Phục Nhan chỉ có thể chỉ một thoáng nhảy mà ra, bất quá một cái hô hấp gian công phu, thủy nhuận thần quang quần sáng liền bị nàng hoàn toàn ném ở sau người. Theo khoảng cách càng ngày càng xa, bốn phía nước biển trở nên càng ngày càng ám, không ra một lát, Phục Nhan liền đã có chút thấy không rõ chung quanh đáy biển hoàn cảnh. Đối mặt ô sơn ma hắc mà lại rét lạnh nước biển. Phục Nhan hiển nhiên không có một tiêu hoảng loạn, bởi vì lúc này nàng chính yêu cầu loại này an tĩnh hoàn cảnh, hơi hơi ổn định chính mình thân mình sau, nàng rốt cuộc cảm giác kia cổ lực lượng muốn phun trào mà ra. Phanh! Một tiếng trầm vang. Phục Nhan không có dư thừa do dự, nàng nhanh chóng rộng mở chính mình lòng dạng, tùy ý cổ lực lượng này hướng bốn phía nước biển nổ mạnh mở ra, bởi vì là ở biển sâu trùng, tiếng nổ mạnh nhưng thật ra phá lệ buồn, chính là lại cũng rất là vang dội. Đây là đột phá đến hợp đạo kỳ lực đánh vào lượng. Thủy nhuận thần quang bên kia có quá nhiều người, Phục Nhan nhưng không nghĩ chính mình đột phá hơi thở bị những người đó hoàn chỉnh cảm thụ mà đi, cho nên nàng mới có thể nhanh chóng vụt ra tới. Đem động lại ở trong cơ thể mình lực lượng hoàn toàn bình ổn xuống dưới sau, Phục Nhan rốt cuộc là chậm rãi thở dài nhẹ nhõm một hơi, hơi hơi có thể thấy được có mồ hôi lưu tại trên trán bất quá nàng lại là vẻ mặt hưng phấn. Thành công! Phục Nhan thật sâu hô một hơi, một bên tràn đầy vui sướng nhìn chầm chầm chính mình trong cơ thể, một bên lầm bẩm. Giờ này khắc này, Phục Nhan đã là chân chính bước vào hợp đạo kỳ, tu vi vì hợp đạo lúc đầu. Cảm thụ được chính mình trong cơ thể mãnh liệt mềm ngông chân nguyên tri lực, Phục Nhan rốt cuộc có thể phi thường rõ ràng cảm giác ra, hợp đạo kỳ cùng khai quang kỳ tri gian chính lệnh, nếu là hiện tại nàng, ở gặp phải ngay lúc đó Vương Thanh Dương ba vị tà tiên hộ pháp, nói vậy đã có có thể chính diện đón đánh thực lực. Cho dù là lại lần nữa đối mặt hợp đạo trung kỳ dân bản sứ yêu tộc Bách Báo, Phục Nhan cảm thấy chính mình cũng chút nào không cần sợ Rốt cuộc nàng còn có bước đầu kiếm ý thêm vào Định rồi định chính mình tâm thần Phục nhan tâm thái mới lại chậm rãi Một lần nữa khôi phục dị vãng bình tĩnh Bởi vì là ở biển sâu duyên cớ Nàng cũng chỉ là hơi hơi đơn giản Củng cố chính mình hiện giờ thực lực Sau đó đó là chuẩn bị trở về Không biết Bạch Nguyệt Ly hay không đã rời Đi nơi này lên bờ Cho nên Phục nhan xoay người thời điểm liền tính toán ở dọc theo thủy nhuận thần quang lặn xuống Một ít khoảng cách nhìn xem Bạch Nguyệt Ly thân ảnh nghĩ đến đây Trong bóng đêm Phục Nhan nhanh chóng bắt đầu điều động khởi chính mình chân nguyên, Phủ nhất định bị trực tiếp lược trở về thời điểm, nàng liền nghe thấy chính mình truyền đến một tiếng không lớn không nhỏ, rồi lại rất là trầm trọng lộc cộng thanh. Phản phất là có thứ gì há mồm khi, nước biển lặng lặng lưu động thanh âm. Trong ngáy mắt, Phục Nhan tức khắc liền trừng lớn hai mắt, nàng cơ hội là có chút máy móc quay đầu lại, chỉ thấy ở một mảnh hát cám trong nước biển, đồng nhiên sáng lên hai cái màu đỏ, đỏ đại đèn lồng, ở hiên tĩnh biển sâu trùng, có vẻ phá lệ quỷ trung, Bên hai lại lần nữa chuyển đến bơi lội thân ảnh, ảnh ngược ở Phục Nhan trong con người hai cái đại đèn lồng cũng tùy theo biến đại, liền phẳng phất chậm dài hướng nàng tới gần mà đến giống nhau. Trong khoảnh khắc, Phục Nhan liền ý thức được cái gì, nàng cơ hồ là không có bất luận cái gì do dự, ngay sau đó liền trực tiếp quay đầu lại, ở trong nước biển một cái đại khoảng cách bạ bước, nhanh chóng kéo ra chính mình cùng màu đỏ đèn lồng khoảng cách. Lộc gộc, lộc gộc. Lúc này, mặt sau cũng nháy mắt chuyển đến kịch liệt lưu động thân ảnh. Phục nhan tự nhiên là không có dễ dàng thả chậm chính mình bước chân, bất quá nàng lại dùng còn sót lại dư quang, đem phía sau bóng dáng thấy rõ. Nguyên lai, like, xuất hiện ở Phục nhan phía sau cư nhiên là một cái thực người cá mập, kia hai cái cao cao treo lên màu đỏ đèn lồng, lại là nó một đôi mắt, nó tựa hồ đã hoàn toàn tỏa định Phục nhan, hơi hơi vây đuôi, đó là vụt ra mấy mét khoảng cách. Cứ việc Phục nhan tốc độ đã thi triển tới rồi cực hạn, chính là các nàng chi gian khoảng cách như cũ đang không ngừng thu nhỏ lại giữa. phục nhan cảm thấy Thật sự không có so nàng còn muốn xui xẻo người tu tiên, từ tiến vào bí cảnh tới nay, nàng dọc theo đường đi tao ngộ thật đúng là một lời khó nói hết. Chính là này thực người cá mập cũng là vì phục nhan vừa mới bùng nổ mà ra lực lượng, mới bị thật lớn động tính hấp dẫn tới, cũng chẳng trách bất luận kẻ nào. Cứ việc phục nhan còn không phải rất rõ ràng này thực người cá mập là cái gì giai cấp yêu thú, nhưng là sau lưng truyền đến cái loại này khủng bố đến cực điểm hơi thở, cũng làm nàng minh sát chính mình khẳng định sẽ không đối thủ. Hú hồ này vẫn là ở biển sâu bên trong, Phục Nhan lực lượng cũng chỉ có thể dùng ra tới thất thất bác bát xác thật không thích hợp ở chỗ này cùng này thực người cá mập bắt đấu. Lúc này, Phục Nhan sớm đã đã không có muốn đi tìm kiếm bạch nguyệt ly ý tưởng, nàng chỉ có thể liều mạng hướng về phía trước lao đi. Theo nàng nhanh chóng bay lên, chung quanh trong nước biển rốt cuộc là có bạc nhược ánh sáng. Mấy cái hô hấp chính là thời gian lúc sau, Phục Nhan rõ ràng có thể cảm giác được sau lưng truyền đến kia khí lạnh, minh bạch là cái kia thật lớn thực người cá mập đã đuổi theo Nàng rốt cuộc bất chấp quá nhiều, trở tay đó là cầm cốt kiếm. Ngay sau đó, đó là biển sâu Trung Phục Nhan một cái xinh đẹp xoay người, một cổ cường đại đến cực điểm lực lượng đó là nháy mắt ngưng kết ở nàng ngũi kiếm phía trên, nàng không có bất luận cái gì dư thừa động tác, một kích đáng sợ kiếm ý đó là thẳng tắp huy đi ra ngoài. Kiếm ý chi đáng sợ, liền phản phất là muốn đem nước biển chặt đứt giống nhau. Ông! Đương Phục Nhan nhất kiếm quét ngang quá khứ thời điểm, mặt sau không khỏi chuyển đến một trận rung động thanh âm Chính là còn không đợi nàng thu kiếm công phu, một ngụm sắc bén răng nhọn đó là bay thẳng đến nàng tắn xé mà đến. Hiện giờ Phục Nhan đã là có hợp đạo kỳ thực lực, đem hết toàn lực kiếm ý, thế nhưng đối nó không có bất luận cái gì dư thừa ảnh hưởng, thậm chí liền giảm tốc độ không đương đều không có tranh thủ tới. Phục Nhan không thể không cảm khái, này thật lớn thực người cám ẩm, phòng chừng là so sánh hóa hư kỳ cường giả thực lực, lấy nàng kiếm pháp tới nói, liền cao ngứa đều khả năng không tính là. Ý thức được điểm này. Phục nhan chỗ đó còn có dư thừa ý tưởng, nháy mắt liền lại là một cái kịch liệt vụt ra đi, lại là cũng mới khó khăn lắm tránh thoát nên diện mà đến công kích. Xôn sao? Thấy Phục nhan tránh thoát chính mình một ngụm, thực người cá mập cũng nhanh chóng hướng tới nàng tiếp tục một thoán mà đi, kia tốc độ, chỉ sợ là không đến 3-4 hô hấp công phu, liền có thể nhẹ nhàng đuổi theo Phục nhan. Hưu? Liền ở Phục nhan nghĩ kỹ rồi bông tay một bác thời điểm, một đạo mạnh mẽ mũi kiếm đó là trực tiếp từ nàng cùng thực người cá mập chi gian xuyên qua. Này đạo kiếm khí tuy rằng phổ phổ thông thông, lại là nháy mắt mang theo một cái kịch liệt lốc xoáy, làm kia thực người cá mập không thể không thả chậm tốc độ. Phần 119 Phục Nhan hơi đốn, ngước mắt thời điểm liền thấy một hình bóng quen thuộc. Nam chủ Phương Vũ Thấy Phương Vũ thân ảnh rừng ở biển sâu phía trên thời điểm, Phục Nhan rõ ràng là có chút sai ngạc, nàng tựa hồ không có dự đoán được nam chủ cư nhiên sẽ xuất hiện ở chỗ này, còn thuận tay trợ giúp chính mình. Bất quá tại đây loại thời khắc nguy cơ. Phục nhan cũng cũng không có dư thừa tâm tư, thấy phía sau thực người cá mập may mắn bị lốc xoáy luyện chế tốc độ, nàng liền nháy mắt một lượt, thẳng tắp chiều thượng mà đi. Mà phía trên phương vũ rõ ràng cũng biết chính mình không phải kia thực người cá mập đối thủ, chứ bỏ vừa mới ném ra nhất kiếm sau, cũng không có dám tùy tiện có điều công kích, chỉ có thể là tiếp tục nhảy dựng lên. Tạ cứ việc phục nhan đối phương vũ không gì ấn tượng tốt, bất quả nếu người khác giúp chính mình, nói thanh tạ vẫn là yêu cầu. Chỉ là nàng truyền âm còn không có tới kịp nói ra đi thời điểm, liền đột nhiên phát hiện lại một cái thực người cá mập từ xuất hiện ở Phương Vũ phía sau. Phúc Nhan Phương Vũ tự nhiên cũng là cảm nhận được phía sau uy hiếp, chỉ thấy hắn nhanh chóng ở trong nước hóa quá một đạo hoàn mỹ độ cung, cũng rất là cố sức kéo ra một cái an toàn khoảng cách. Bất quá, hiện tại cục diện lại là không dung lạc quan. Một trên một dưới, đều có một cái thật lớn thực người cá mập như hổ rình ngồi, phục Nhan cùng Phương Vũ bị vây quanh ở trung gian căn bản không có bất luận cái gì đừng ra. Phục Nhan dừng bước chân, mày đẹp không tự giác hơi hơi nhăn lại, nàng lại lần nữa trở tay cầm chính mình con kiếm, gắt gao nhìn chầm chầm đã từ phía dưới đã từ lốc xoáy trung thoát ly ra tới thực người cám ập. Nhưng mà nhưng vào lúc này, Phục Nhan hờ hững cảm giác được một trận lạnh băng hơi thở từ bốn phía đánh nút lại, rõ ràng nàng có hộ thể chân nguyên bảo hộ, hẳn là cảm thụ không đến lãnh nhiệt mới đúng, chính là nàng lại đột nhiên cảm thấy cả người một trận lạnh băng. Sao lại thế này? Vâng rầm. Mặt trên phương vũ tựa hồ đã đối một khác điều thực người cá mập phát ra công kích, trong nước biển thường thường liền truyền đến kịch liệt đánh nhau tiếng động. Phục Nhan nhìn chính mình dưới chân thực người cá mập đã hoàn toàn đuổi theo, nàng không thể không cố nén cái loại này đáng sợ hắn ý, chuẩn bị rút kiếm đón đánh, chính là nàng thế nhưng cảm giác chính mình đã có chút bắt không được chua kiếm. Hảo Lanh Phúc Nhan không cấm đánh một cái dùng mình, không có ý thức buột miệng tốt ra. Trong phút chốc, thực người cá mập đã dương chính mình buồn máu mồm to thẳng bước Phúc Nhan mà đến. Chính là người sau lánh liền kiếm đều cầm không được, nàng chỉ cảm thấy chính mình lông mi thượng đều là một tầng băng xương. Lộc cục! Phục nhan rốt cuộc không có thể nắm lấy chuối kiếm, dây tiếp theo liền thấy nàng trong tay cốt kiếm bay thẳng đến biển sâu trung rất đi xuống, không đến một cái hô hấp thời gian, đó là đã nhìn không tới cốt kiếm bong dáng Cùng lúc đó, thực người cá mập đã một ngụm hướng tới Phục nhan cắn xé qua đi. Cà ca! Phục nhan hơi hơi ngước mắt thời điểm, liền thấy sắc bén răng nhọn lập tức liền phải đâm thủng thân thể của mình. Chính là đúng lúc này, bên thai thế nhưng chuyển đến một trận nước biển bị đóng băng thanh âm. Giây tiếp theo, liền thấy lấy phục nhan vì tâm, bốn phía mấy chục mét trô nước biển lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ bắt đầu kết băng, nàng tựa như đặt mình trong với tủ đông chung giống nhau. Mà trước mặt thực người cá mập cũng là nháy mắt bị đóng băng, phía trên một khác điều không ngoại lệ. Này phiến không gian trùng tựa hồ chỉ có nam chủ phương vũ không chịu ảnh hưởng, bất quá hắn cũng là không rõ nguyên do nhìn chằm chằm bị đông lạnh trụ bốn phía Chính là lúc này Phục Nhan lại là không có tâm tình đi chú ý chung quanh, bởi vì nàng cảm giác chính mình máu phẳng phất đều phải bị đông cứng giống nhau, nàng phản xạ có điều kiện dối tay xoa xoa thân thể của mình, chính là như cũ không có một chút chuyển biến tốt đẹp. Giang giác Liên ở Phục Nhan cảm thấy chính mình phải bị đông lạnh thành một khối khắc băng thời điểm, biển sâu phía dưới liền chuyển đến phá băng thanh âm, Phục Nhan mơ mơ màng màng chung liền thấy Bạch Nguyệt Ly thân ảnh từ phía dưới lược đi lên. Nàng đánh trả chung cầm Phục Nhan vừa mới ngã xuống cốt kiếm Sư. Sư tỉ. Phục nhan nhẹ nhàng nghi hoặc ra tiếng, tựa hồ cảm thấy có chút không chân thật, nàng lại có chút sợ hãi có phải hay không chính mình phải bị đông chết, mới có thể xuất hiện cuối cùng ảo giác. Bất quá thức mau, bạch nguyệt ly đó là dừng ở phục nhan bên người, nàng nhìn một thân hàn khí phục nhan, tựa hồ cũng là hoảng sợ, vội vàng ra tiếng hồ, phục nhan. Nguyên lai này không phải ảo giác. Chính là, phục nhan bị đông lạnh ý thức đã bắt đầu tăng giã, nàng không có biện pháp ở ra tiếng nói một chữ Chỉ có thể nửa mộng nửa tỉnh nhìn trước mặt Bạch Nguyệt Ly. Bạch Nguyệt Ly rất kỳ quái, cứ việc bốn phía đều đã sắp bị hoàn toàn đông cứng, chính là nàng chính mình lại cảm thụ không đến một chút lạnh leo. Không ai có thể giải thích hiện tại hiện tượng, hết thể giống như là hướng tới phục nhan một người mà đến. Mặc kệ như thế nào, Bạch Nguyệt Ly minh bạch nơi này không nên ở lâu, này hai điều thật lớn thực người cá mập cũng không biết có thể hay không một lần nữa phá băng mà ra, cho nên nàng không có dư thừa do dự, đó là trực tiếp nắm lên cả người cứng đờ phục nhan. Lại lần nữa tiếp tục chiều thượng mà đi. Một bên phương vũ cũng là đầy mặt nghi hoặc chi sắc, hắn cũng không làm hiểu này một phương nước biển, như thế nào đột nhiên đã bị đông cứng. Bất quá hắn cũng không ở lâu, thực mau cũng là nhanh chóng rời đi. Chương 97097 Hảo lãnh Phục nhan cảm giác chính mình toàn thân đều đã bị đông lạnh cứng đờ, nàng thậm chí đều đã cảm thụ không đến bất luận cái gì chi giác, chỉ có thể liều mạng làm chính mình sẽ không trực tiếp đông lạnh ngất xỉu đi. Bên hai lại lần nữa chuyển đến phá băng thanh âm. Phục Nhan hơi hơi một đốn, hai tròng mắt nhợt nhợt mở, ánh vào mi mắt đó là một cái bị đông lạnh trụ thực người cá mập, nàng chậm rãi dơ ra bàn tay. Bất quá một lát công phu, lại thấy chung quanh sở hữu băng nhanh chóng tan vỡ, trước mắt hai điều thực người cá mập cũng là như trọng thạch giống nhau, bắt đầu kịch liệt hướng tới đáy biển trầm xuống, thực mau liền rốt cuộc thấy không rõ chúng nó thân ảnh. Cũng nhưng vào lúc này, Phục Nhan đột nhiên cảm giác một trận ấm áp đánh út lại, toàn thân hàn ý cũng tùy theo tan đi, chờ nàng ý thức dần dần thu hồi khi Liền thấy Bạch Nguyệt Ly chính nhẹ đem chính mình nhẹ ôm nhập hoài. Bên hai như cũng là nước biển lưu động thanh âm, hàn ý tan đi phi thường mò, bất quá mấy cái hô hấp gian công phu, Phục Nhan liền đã là cảm giác toàn thân hoàn toàn khôi phục bình thường độ ấm. Bất quá một bên Bạch Nguyệt Ly tự hồ cũng không có buông tay ý tứ, nàng như cũ nhẹ ôm lấy Phục Nhan, nhanh chóng ở trong nước biển tiếp tục xuyên qua, cũng không biết đến tuột cùng đi qua bao lâu, lạnh lùng nước biển rốt cuộc chuyển đến nhàn nhạt độ ấm. Đó là ánh mặt trời độ ấm Dầm. Một tiếng. Ngay sau đó, liền thấy Bạch Nguyệt Ly mang theo phục nhan nhất cử từ biển sâu trung phá mặt nước mà ra, kích khởi bọt nước đầy trời dựng lên, dưới ánh nắng chiếu dọi xuống, có vẻ phá lệ tinh ánh dịch thấu. Hai người thật dài tóc đen theo gió dựng lên, phiếm nhàn nhạt quan sát, liền phản phất là bị mạ lên một tầng kim sắc quan mang, ở an tinh trên mặt biển, diệp diệp rực rỡ, rung động lòng người. Ra biển sâu, Bạch Nguyệt Ly cũng không có thả chậm tốc độ. Nàng tựa hồ như cũ chưa từng nhận thấy được trong lòng ngực Phục Nhan sớm đã khôi phục nhiệt độ cơ thể, trắng nón trên mặt vẫn là tràn đầy lo lắng chi sắc. Dọc theo hai mặt bằng một lượt, thực mẫu Bạch Nguyệt Ly liền rốt cuộc mang theo Phục Nhan lên bờ. Chờ hai người vững vàng rơi xuống đất lúc sau, Bạch Nguyệt Ly mới rốt cuộc rũ mắt nhìn Phục Nhan, đương nàng đang chuẩn bị vi hậu giả thua khí chống lạnh thời điểm, lại hờ hững phát hiện đối phương đã hoàn toàn khôi phục lại đây, tức khắc không khỏi hơi hơi có chút sai ngạc chi sắc. Phục Nhan lại là không có tưởng quá nhiều. Nàng tưởng bởi vì Bạch Nguyệt Ly một bên mang chính mình ra biển, một bên vì chính mình độ khí, nàng mới có thể nhanh như vậy liền khôi phục lại, cảm ơn sư tỷ, ta cảm giác chính mình đã khôi phục lại. Có chút ngượng ngùng từ Bạch Nguyệt Ly trong lòng ngực bò dậy, nghĩ đến vừa mới quay trùng quanh ở chính mình quanh hơi thở, độc thuộc về Bạch Nguyệt Ly hơi thở khi, nàng cảm giác chính mình nhĩ tiêm còn có chút nóng lên. Loại này mạc danh trò dạ, Lam Phục Nhan có chút không quá dám nhìn thẳng Bạch Nguyệt Ly con ngươi, cho nên tự nhiên cũng chưa từng phát hiện người sau trong ánh mắt nghi hoặc. Khi thật ở vừa mới ra biển trên đường, Bạch Nguyệt Ly chỉ là một lòng muốn đem Phục Nhan mang ra tới. Căn bản không có thời gian liền đi liền vi hậu giả thua khí chống lạnh cho nên thấy Phục Nhan trong chấp mắt liền khôi phục lại, vẫn là khó có thể lý giải. Mặc kệ như thế nào, phát hiện Phục Nhan đã không có bất luận cái gì nguy hiểm sau, Bạch Nguyệt Ly lúc này mới nhẹ nhàng thở dài nhẹ nhõn một hơi. Vừa mới, ở trong biển, đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì? Liễm đi chính mình thân sắc, Bạch Nguyệt Ly lúc này mới chẩm rãi ra tiếng rò hỏi. To như vậy nước biển cư nhiên bị nháy mắt đông chết, loại năng lực này, Bạch Nguyệt Ly không cho rằng các nàng này nhóm người chung, bất luận cái gì một người sẽ có như vậy đáng sợ lực lượng. Nghe vậy, Phục Nhan cũng khôi phục tâm thần, nàng ngước mắt nhìn trước mặt Bạch Nguyệt Ly, dừng một chút mới đưa vừa mới phát sinh sự tình một năm một mười nói cho Bạch Nguyệt Ly. ngay vậy, Bạch Nguyệt Ly không khỏi hơi hơi như mày. Thấy Bạch Nguyệt Ly lâm vào trầm tư trung, Phục Nhan cũng là hơi hơi ngần người, vừa mới ở trong biển hình ảnh sắc thật có chút quỷ dị Nàng cũng không lộng minh bạch, bốn phía vì sao đột nhiên sẽ bị đông chết. Càng không thể tưởng tượng chính là, cái loại này lạnh băng tận xương hàn ý chỉ có Phục Nhan một người cảm nhận được, Bạch Nguyệt Ly cùng nàm chủ phương vũ, lại phản phất đều không có bất luận cái gì không khỏe. Ngay từ đầu, Phục Nhan còn tưởng rằng là chính mình tu luyện luyện thể thân pháp dẫn tới, rốt cuộc băng xương tôi thân quyết cùng cái này dấu hiệu thực tương tự, chính là thực mau rồi lại bị nàng cấp phủ quyết. Rốt cuộc Phục Nhan lại cẩn thận xem xét một chút chính mình thân pháp, Nàng cũng không có đột phá đến để nhị trọng, lấy Phục Nhan hiện giờ lực lượng, như thế nào cũng không quá khả năng sẽ ở biển sâu chung trực tiếp đông chết một phương. Có thể là bởi vì nơi đó không gian chung có cổ đáng sợ dòng nước lạnh, lúc ấy vừa lúc tiết ra ngoài mà ra. Bạch Nguyệt ly dừng một chút, mới cho ra một cái miễn cưỡng có thể thuyết minh lý do. Phục Nhan hơi đốn, lại gật gật đầu. Không biết vì sao, nàng tổng cảm thấy chuyện này sẽ không có đơn giản như vậy. Bất quá nếu hiện tại tìm không thấy xác định đáp án. Phục Nhan cũng chỉ có thể từ bỏ tiếp tục lại đi miệt mài theo đuổi, nàng không có lại từng có nhiều rồi dám, thực mau đó là hoàn toàn đem chính mình toàn thân trên giới kiểm tra rồi một bên. Thành công đột phá đến hợp đạo lúc đầu, cũng không có bất luận vấn đề gì. Lại lần nữa ngước mắt nhìn trước mặt Bạch Nguyệt Ly khi, Phục Nhan mới phát hiện đối phương thế nhưng cũng đột phá thành công, hiện giờ Bạch Nguyệt Ly đã là hợp đạo trung kỳ tu vi. Sư tỷ người cũng đột phá thành công. thấy vậy, Phục Nhan không khỏi có chút cao hứng buột miệng thốt ra. Bạch Nguyệt Ly gật gật đầu. Xem ra lần này thủy nhuận thân quang, Phục Nhan cùng Bạch Nguyệt Ly đều là thu hoạch rất nhiều, hai người hiện tại thực lực đều được đến một cái phi thường đại đột phá. Trầm rãi hồi quá tâm thần, Phục Nhan bỗng nhiên mới nhớ tới nam chủ Phương Vũ, bất quá lúc này chờ nàng lại lần nữa nhìn quanh bốn phía thời điểm, lại không có phát hiện đối phương thân ảnh, hắn tựa hồ là sớm đã rời đi nơi này. Làm sao vậy? Bạch Nguyệt Ly thấy Phục Nhan tựa hồ đang xem cái gì, liền ra tiếng hỏi. Phục Nhan vi lăng Thực mau đó là tùy ý cười cười, không có việc gì, không biết chúng ta ở dưới nước đãi dài hơn thời gian. Đầu tiên là trải qua thủy nhuận thần quang lễ rửa tội, lại là an tĩnh đột phá, Phục Nhan sắc thật có chút không biết thời gian. Đã qua đi một tháng. Bạch Nguyệt Ly trở lại. Nghe vậy, Phục Nhan lại là một đốn, không nghĩ tới cư nhiên lại là một tháng đi qua. Như vậy toàn bộ khai hỏa, các nàng mọi người tiến vào bí cảnh Trung Đại Khái đã có một năm rưỡi thời gian, khoảng cách bí cảnh đóng cửa đã không xa. Đồng thời cũng đã nói lên, cuối cùng tiên phủ sau đó không lâu liền phải hiện thân. Thưa chung về Bạch Nguyệt Ly mất đi âm nguyên quan trọng cốt truyện bước ngoặt, cũng liền phải tiến đến. Kỳ thật bởi vì Phục Nhan xuất hiện, đã có không ít cốt truyện việc nhỏ không đáng kể đã xảy ra thay đổi, nhưng mà lần này lại là một cái rất lớn cốt truyện điểm, mặc kệ như thế nào, Phục Nhan nhất định sẽ đi thay đổi nguyên thư cốt truyện. Nàng sẽ không làm Bạch Nguyệt Ly đã chịu bất luận cái gì thương tổn. Gió nhẹ thổi qua, bên bờ lưỡng đạo thân ảnh dưới ánh mặt trời phá lệ tương khế. Một cái đầy mặt ý cười, một cái ôn nhu nhớ nhung. Thủy lưu thanh tử trong biển ra tới sau, liền vẫn luôn âm thầm người quan sát trình huyền huyền. Bởi vì diệp huyền diệp lặn xuống rất sâu, cho nên trình huyền huyền từ nhập hải lúc sau, hai người liền chia liệm mở ra, ra tới thời điểm, tự nhiên là không có thể cùng nhau. Bởi vì không biết diệp huyền diệp khi nào mới có thể ra biển, trình huyền huyền đảo cũng không có lại trên bờ chung quanh chờ đối phương, ngược lại là phủ vừa ra mặt biển, đó là mang theo chính mình người bay thẳng đến Diệp ra căn cứ điểm trở về. Phần 120 Đúng là bởi vì như thế, Thủy Lưu Thanh cũng là từ lúc bắt đầu liền lặng lẽ đi theo mấy người phía sau. Cũng không biết theo dõi bao lâu, Thủy Lưu Thanh mới đột nhiên phát hiện kia không đúng, không đúng, này không phải sẽ Diệp ra căn cứ điểm phương hướng, các nàng đi phương hướng ngược lại là càng ngày hẻo lánh. Ý thức được điểm này thời điểm, Thủy Lưu Thanh nháy mắt liền ý thức được cái gì, nàng vội vàng dứng bước chân, lại lần nữa ngước mắt thời điểm Lại hờ hững phát hiện phía trước vốn nên có ba đạo thân ảnh, lúc này lại chỉ còn lại có trình huyền huyền một người. Không tốt. Minh Bạch chính mình là bị phát hiện, Thủy Lưu Thanh không có bất luận cái gì dư thừa do dự, chỉ thấy nàng nhanh trong đó là xoay người chuẩn bị rời đi nơi này, chính là rõ ràng đã không còn kịp rồi. Phù một hồi đầu, ngày ấy đem chính mình đuổi giết đến ma chướng hẻm núi sát thủ, đó là nháy mắt xuất hiện kia ở trước mắt, Thủy Lưu Thanh không thể không lại lần nữa dừng lại bước chân, lạnh lùng nhìn chằm chằm đối phương ta tưởng là ai một đường theo dõi tiểu nữ, nguyên lai like là thủy gia tiểu thư a. Phía sau bỗng nhiên truyền đến Trình Uyển Uyển mang theo ý cười thanh âm, Thủy Lưu Thanh hơi đốn, chờ nàng bừng tỉnh sau, liền phát trương người nói chuyện không biết khi nào đã dừng ở chính mình phía sau cách đó không xa. Trình Uyển Uyển nhìn trước mặt Thủy Lưu Thanh, thanh thuần trong con ngươi thực mau liền hiện lên một tia sắc ý, bất quá nàng cũng vẫn chưa sốt ruột động thủ, khỏe miệng như cũ nhàn nhạt bắt một mặt ý cười, không biết thủy tiểu thư một đường đi theo tiểu nữ phía sau, cái gọi là ý gì? Thủy Lưu Thanh không dám có điều khinh địch, nhanh chóng trở tay đó là gắt gao nằm chính mình chua kiếm, ngước mắt nhìn Trì Nguyễn Nguyễn thời điểm, chỉ cảm thấy một trận chắn ghét. Thấy Thủy Lưu Thanh từ đầu đến cuối không có mở miệng nói một lời, Trì Nguyễn Nguyễn đảo cũng không tức giận, chỉ là có chút dù bận vận đung dung tiếp tục nói. Thủy Tiểu Thư nếu là muốn giết người đoạt bảo nói, ta tưởng ngươi hẳn là tính sai rồi, rốt cuộc ta chỉ là một người bình thường, chỉ sợ trong tay không có Thủy Tiểu Thư muốn đổ vật 3. Một tiếng Chỉ nghe thấy Trình Uyển Uyển nói âm vừa ra, bên kia đều là hợp đạo lúc đầu giết người đó là trực tiếp một cái bạ bước, nhanh chóng hướng tới Thủy Lưu Thanh giết lại đây. Thủy Lưu Thanh tự nhiên sẽ không ngồi chờ chết, chỉ thấy nàng vội vàng chấp kiếm dựng lên, bay thẳng đến Trình Uyển Uyển phương hướng quét ngang nhất kiếm mà đi, đến nôi đối mặt phía sau chuyển đến công kích, nàng lại là một cái xoay người, nhẹ nhàng trốn rồi qua đi. Trong lúc nhất thời, to như vậy giữa không trung thượng, kiếm quang bắn ra bốn phía, vô số chân nguyên chi lực cũng là nhanh chóng hướng bốn phía tản ra. Từ xa nhìn lại, liền có thể biết nơi này đánh nhau có bao nhiêu năm kịch liệt. Đối mặt hai vị chiêu chiêu chí mệnh giết người, Thủy Lưu Thanh liền một giây thở dốc cơ hội đều không có, chỉ có thể nhất kiếm tiếp theo nhất kiếm công kích cùng phòng ngự, mà phía trước Trình Uyển Uyển lại không có ra tay ý tứ, liền như vậy ở một bên xem diễn bộ dáng. Gần 10 chiêu thời gian trôi qua, Thủy Lưu Thanh rõ ràng đã là rơi vào hạ phòng, lại lần nữa chặn lại một cái công kích sau, nàng ngước mắt nhìn trước mặt như cũ cường hãn hai cái giết người, không khỏi có chút kinh ngạc. Bất quá thức mau, bên kia trình nguyện nguyện đó là thế nàng giải hoạc, Thủy Tiểu Thư có phải hay không rất kỳ quái, vì cái gì chúng ta một chút việc cũng không có. Thủy Tiểu Thư am hiểu dung độc, chúng ta không có năm chắc nói, lại làm sao dám dễ dàng gần người cùng Thủy Tiểu Thư giao thủ đâu. Trình nguyện nguyện vẻ mặt vô hại cười. Thủy Lưu Thanh vừa mới xác thật nghi hoặc tới, nàng rõ ràng đã ở trong không khí phát ra kia một loại độc, đối phương mấy người lại là một chút ảnh hưởng đều không có, không nghĩ tới bọn họ thế nhưng sớm có phòng bị. Suy nghĩ gian, trước mặt hai người lại lần nữa hướng tới Thủy Lưu Thanh giết lại đây. Thủy Lưu Thanh đã không có bất luận cái gì trước tay công kích cơ hội, chỉ có thể bị động phòng ngự, nhưng mà nhưng vào lúc này, bên kia trình huyền huyền lại là không khỏi lạnh lùng cười. Giây tiếp theo, liền thấy nàng trực tiếp dôi tay, có thứ gì liền bay thẳng đến Thủy Lưu Thanh trước ngực nổ bắn ra mà đi, chính là người sau đã không có tay có thể ngăn cản. Liên ở Thủy Lưu Thanh cho rằng chính mình hôm nay muốn giao đại ở chỗ này thời điểm. Một đạo kiếm quang đó là từ thiên mà rơi, tranh một tiếng, đó là dễ dàng chắn đi trình huyền huyền công kích. Phục nhan tay cầm cốt kiếm, vững vàng rơi xuống. chương 98098 To như vậy giữa không trung, chỉ thấy một mặt màu đỏ thân ảnh vững vàng rừng ở mấy người chi gian, làn váy rơ lên thời điểm, giống như một mảnh nhiệt liệt cánh hoa chậm rãi nở rộ mở ra. Phục nhan đột nhiên xuất hiện, thành công khiến cho mấy người đẩy mặt kinh ngạc chi sắc. Tựa hồ chỉ có thủy lưu thanh ở nhìn thấy Phục nhan thân ảnh khi Trên mặt cũng không có dư thừa kinh ngạc chi sắc, Hiển nhiên nàng đã sớm dự đoán được phục nhan sẽ xuất hiện, rốt cuộc đối phó trình huyền huyền, cũng có phục nhan ý tứ. Hết thể tự nhiên không phải là trung hợp. Lúc trước ở Triều Dương Thành Trung, không ngừng Thủy Lưu Thanh thiếu chút nữa bỏ mạng cùng ma chướng hẻm núi, phục nhan ở võ đấu giữa sân cũng thiếu chút nữa bị phế, nếu không phải nàng đột phá tức thời, phòng trừng đã sớm như trình huyền huyền ý. Bởi vậy, ở một đám người chuẩn bị nhập hải ngay ấy, biết được hết thể sau lưng thao tác Nếu là nguyện nguyện sau Các nàng lại trùng hợp ở chỗ này gặp ỡ, Phục Nhan tự nhiên không chuẩn bị liền như vậy tính. Có ơn báo ơn, có hoàn đoán, đoán giận, Phục Nhan từ trước đến nay đều là như vậy trực tiếp tính tình, nếu đối phương tưởng đến chính mình cùng từ địa, như vậy nàng cũng sẽ không có sợ mềm lòng. Cho nên Phục Nhan mới cố ý làm Thủy Lưu thanh thời khắc nhìn chầm chầm hảo trì nguyện huyện thân ảnh, chờ chính mình từ Thủy Nhuận thần Quang Trung ra tới sau, liền tự mình hoàn toàn giải quyết này có cân đoán. Đúng là bởi vì có Phục Nhan chỉ thị Thủy lưu thanh mới có thể một đường lặng lẽ đi theo trình huyền huyền mấy người phía sau, hơn nữa thuận tay vì Phục Nhan để lại manh mối, cho nên người sau mới có thể như vậy nhanh chóng tìm tới nơi này. Bất quá Phục Nhan là chính mình một mình tiến đến, rốt cuộc loại sự tình này nàng cũng không có muốn liên lụy đến Bạch Nguyệt Ly trên người, cho nên ra biển lúc sau, nàng liền làm Bạch Nguyệt Ly đi trước đi trở về. Người là trình huyền nhìn đột nhiên xuất hiện trước mắt Phục Nhan, nhưng thật ra có chút nghi hoặc, nàng tự hồ cũng không có nhận ra Phục Nhan thân phận. Kỳ thật cái này cũng không thể trách hắn, rốt cuộc trình nguyện nguyện chỉ nhận thức Thủy Lưu Thanh một người, lần trước Triều Dương Thành Trung, nàng làm đoạn tư tin đi võ đấu chẳng đối phó Phục Nhan, chính mình lại là chưa thấy qua đối phương. Phục Nhan lười đến cùng nàng nhiều lời, cái này ân đoán đối với nàng tới nói bất quá là một chuyện nhỏ mà thôi, cho nên vẫn là muốn tốc chiến tốc thắng hảo, nếu là vãn chút trở về căn cứ điểm, sợ là lại muốn cho Bạch Nguyệt Ly lo lắng. Nghĩ đến chỗ này, Phục Nhan không khỏi ngước mắt nhìn chầm chằm phía trước bóng người khuệ miệng hơi hơi dơ lên, lộ ra một cái có chút nguy hiểm tươi cười, tới giết ngươi nhân. Dứt lời, cũng không màng phía trước Trình nguyện Uyển có chút kinh ngạc biểu tình, chỉ thấy Phục Nhan nháy mắt đó là một cái lẫn mình, trong tay nắm chặt cốt kiếm, lại là bay thẳng đến phía trước lao đi, tựa hồ căn bản không nghĩ cấp đối phương có dư thừa phản ứng thời gian. Cùng lúc đó, tựa hồ nhận thấy được Phục Nhan ý đồ, hai bên sát thủ đó là nhanh chóng thân hình vừa động, sôi nổi trước kiếm, thẳng tắc chắn Phục Nhan phía trước cách đó không xa. Thấy vậy, Phục nhan cũng không có dừng lại tốc độ ý tứ, nàng trở tay nắm chặt, một cổ mạnh mẽ mùi kiếm đó là trực tiếp chém đi ra ngoài, thế như trẻ che bộ dáng làm hai người đều là hơi hơi chấn động. Mặt sau trình nguyện nguyện tựa hồ rốt cuộc phục hồi tinh thần lại, nàng ngước mắt nhìn bị che ở chính mình trước mặt Phục nhan, lại là nhợt nhạt cười, tựa hồ cũng không đem Phục nhan nói để ở trong lòng, rốt cuộc cũng chỉ là một vị cùng chính mình cùng giai cấp người tu tiên mà thôi. Cô nương muốn giết ta. Trình nguyện nguyện hơi hơi một đốn, lại lặng, lặng mở miệng nói Chỉ sợ sự thật phải có sở ngoài ý muốn, cô nương ngàn không nên bạn không nên tới trộn lẫn một chân, bất quả nếu tới, vậy lưu lại đi. Phục nhan cũng không có muốn cùng nhiều lời ý tứ. Đối mặt trước mắt hai vị sát thủ cùng đánh, nàng cũng không có nhăn lại một tiêu mày, ngay sau đó liền thấy nàng nhảy dựng lên, vô số dòng khí bắt đầu ở nàng chung quanh ngưng kết mở ra. Kiếm khí ngưng hả? Chỉ nghe thấy Phục nhan trầm ổn thanh âm chuyên đến, tay phải gắt gao nắm chuôi kiếm, rũ mắt nhìn trước mặt dưới thân hai người. Phục nhan cuối cùng là không có bất luận cái gì do dự, trực tiếp chấp kiếm ở giữa không chung hơi hơi một hoa, một đạo màu trắng mũi kiếm đó là nhanh chóng dết đi ra ngoài. Trong lúc nhất thời, màu trắng mũi kiếm phản phất là một đầu có chút táo bạo thần thú thân hình, lại là bay thẳng đến đối diện hai người kiếm thế nghiên áp mà đi, bất quá một lát công phu, kia hai người công kích đó là bị hoàn toàn nghiền ác. Bất quá bọn họ hai người rõ ràng vẫn luôn quá đều là vết đao thượng liếm huyết nhật tử, đối với loại này thời khắc nguy cơ, phản ứng cũng là phá lệ nhanh chóng Hai người thấy phục nhan này nhất kiếm thẳng bức chính mình, cơ hồ phản xạ có điều kiện nháy mắt hướng hai bên lao đi. Phan Giây tiếp theo, liền thấy phục nhan kiếm thế nhất kiếm đánh vào phía dưới rừng cây bên trong, khơi dậy tận trời bụi bảm, phát ra thật lớn tiếng nổ mạnh. Cứ việc hai người may mắn tranh thoát này nhất kiếm, nhưng là bọn họ trên mặt đều lộ ra một bộ không thể tưởng tượng thần sắc, tựa hồ như thế nào cũng không nghĩ tới. Đối phương rõ ràng cùng chính mình đều là hợp đạo lúc đầu tu vi, vì sao nhất kiếm lại là như vậy khủng bố. Phía sau Thủy Lưu Thanh thấy, cũng là hơi hơi có chút kinh ngạc chi sắc, rốt cuộc đây là nàng tiến vào bí cảnh tới nay, lần đầu tiên thấy Phục Nhan phát huy thực lực của chính mình, rõ ràng nàng so Phục Nhan đột phá hợp đạo lúc đầu sớm thật lâu, chính là các nàng chi gian thực lực lại là có rất lớn khác nhau. Nghĩ đến đây, Thủy Lưu Thanh không khỏi âm thầm cười khổ một tiếng. Chính là, thấy Phục Nhan như thế cường đại, Thủy Lưu Thanh rồi lại là mạc danh may mắn, nàng đợi này làm ra chính xác nhất quyết định, khả năng chính là cùng Phục Nhan ký kết chủ t Bên này Phục Nhan tự nhiên không để ý đến những người khác ý nghĩ trong lòng, nàng ngước mắt nhìn trước mặt chỉ nguyện nguyện ba người, mặt vô biểu tình bộ dáng, thoạt nhìn có chút thâm trầm đáng sợ. Thực mau, Phục Nhan đó là lại lần nữa chấp kiếm hướng tới đối diện giết qua đi, mặt sau thủy lưu thanh thấy, tự nhiên sẽ không ở một bên xem diễn, nàng thực mau cũng là ổn định tâm thần, trở tay nắm chính mình chui kiếm, cùng nhau hướng tới hai cái sát thủ lược qua đi. Rốt cuộc hai người bên trong. Chính là có một vị ở chiều Dương thành một đường đem chính mình đuổi giết đến kia ma chướng trong hạp gốc Thù này Thủy Lưu Thanh khẳng định là muốn đích thân mình động thủ Phục Nhan thấy trước mặt hai cái sát thủ nhanh chóng cùng chính mình kéo ra một cái an toàn khoảng cách Nàng đảo cũng không có cái khác ý tưởng Trực tiếp lại là nhất kiếm hướng tới trong đó một người giết qua đi Lần này, Phục Nhan cũng coi như là dùng ra chính mình 8 phần thực lực Mui kiếm tốc độ cực nhanh, làm đối phương tránh cũng không thể tránh Chỉ có thể ngạnh sinh sinh dơ tay vọng tưởng kế tiếp Chính là lại kia sẽ dễ dàng. Phúc, một ngụm máu tươi từ đối phương trong miệng phun ra, trước mặt sát thủ lại là trực tiếp bị Phục Nhan nhất kiếm đánh bay đi ra ngoài, giống như rơi xuống thiên thạch, thật mạnh ngã ở ngầm. Cùng lúc đó, Thủy Lưu Thanh cũng ra tay kiềm chế một vị khác sát thủ, Phục Nhan chỉ là nhàn nhạt quay đầu lại nhìn thoang qua, đó là dễ dàng nhìn ra Thủy Lưu Thanh ý tứ, nàng hơi hơi dừng một chút, thực mau liền một lần nữa đem chính mình ánh mắt dừng ở phía trước trì nguyện nguyện trên người. Đối phương cũng là lạnh lùng nhìn chầm chầm chính mình. Phục nhan cường đại, lại là ra ngoài trình huyền huyền dự kiến, nàng không nghĩ tới cho dù đối mặt hai vị hợp đạo lúc đầu thực lực cao thủ, Phục nhan cư nhiên cũng không hề có rơi vào hạ phong, ngược lại đẩy mặt nhẹ nhàng. Không biết cô nương đến tổn cùng là người phương nào? Chúng ta chính là Diệp ra người. Trình huyền huyền đại khái có thể đoán được, Phục nhan thân phận định là tông môn hạch tâm đệ tử, cho nên mới nháy mắt đem Diệp ra dọn ra tới. Ngay vậy, Ph Người này cư nhiên còn không có nhận ra mình, nàng hơi hơi nghiêng đầu, chỉ là buột miệng thuốc ra bốn chữ, vọ đấu chẳng. Trong lúc nhất thời, trình huyền huyền tức khắc liền nghĩ tới, xem ra, đoạn tư tin nhiệm vụ làm cũng không tốt. Phục nhan lười đến cùng người này tiếp tục dây dưa đi xuống, mặc kệ đối phương xuất phát từ cái gì mục đích, nếu từng đối chính mình hạ quá thử thủ, như vậy tất nhiên liền không có buông thao ý tưởng. Thức mau, liền thấy Phục nhan một cái bạo bước, lập tức nắm cốt kiếm, hướng tới phía trước trình huyền qua đi Người sau rõ ràng sớm, coi đoán trước, thân hình vừa động, lại là nhẹ nhàng liền né tránh mà đi. Hưu. Trong phút chốc, chi nguyện nguyện đó là trực tiếp giơ tay, một quả thật nhỏ ngân châm nhanh chóng hướng tới phục nhan giữa mày phía trên bắn đi ra ngoài. Nho nhỏ ngân châm dưới ánh mặt trời, liền phẳng phất là trong suốt giống nhau, nếu là không cẩn thận cảm thụ, căn bản là cảm thụ không đến nó tồn tại, tốc độ cực nhanh, càng là làm người khó lòng phong bị. Phần 121. Bất quá phục nhan lại nghe rõ ràng Nàng cơ hồ là điều kiện phiên phản xạ hơi hơi nghiêng người, cơ hồ là cùng thời gian liền thấy một quả ngân châm từ chính mình trước mắt bay qua. Ngân châm tuy nhỏ, chính là lực lượng lại không dung kinh thường. Phục nhan không hề có hoài nghi, nếu là tùy ý này nhó nhỏ ngân châm xuyên qua thân thể của mình, sợ là muốn cửu tử nhất sinh. Thấy Phục nhan nẹ tranh chính mình công kích, trì nguyện nguyện trên mặt cũng không có dư thừa biểu tình, chỉ thấy nàng một cái xoay người, lại lần nữa ngước mắt nhìn trước mặt Phục nhan khi thanh triệt trong con ngươi tràn đầy lạnh léo. Hưu. Hưu. Hưu. Theo trình nguyện nguyện ở không trung bức ra chính mình tay áo, một loạt ngân châm đó là nhanh chóng xuất hiện ở nàng trước mặt, sau một giây nàng đó là hoàn toàn nổ tung chính mình chân nguyên tri lực, vô số đạo mãnh liệt lực lượng đó là đột nhiên sinh ra. Phúc nhăn thấy, tất nhiên là sẽ không có sở khinh địch, nàng không có dư thừa ý tưởng, nhanh chóng đó là trở tay nắm lên cốt kiếm, dùng ra chính mình lợi hại nhất kiếm chiêu phong quyển tàn vân. Trong khoảnh khắc, liền thấy sở hữu ngân châm so giọt mưa còn muốn dày đặc. Xôi nổi thế như trẻ che hướng tới Phục Nhan đánh tới, cùng lúc đó, người sau cũng là nhất kiếm quét ngang mà ra. Ông! Hai cổ đáng sợ lực lượng chạm vào nhau thời điểm, trong không khí đều phát ra trói thai minh thanh, trong lúc nhất thời, phẳng phát sở hữu dòng khí đều ở hơi hơi chấn động lên, không gian cũng bắt đầu vặn mẹo. Phá! Chỉ thấy trình nguyện nguyện lại lần nữa tăng lớn chân nguyên chi lực, Phục Nhan rõ ràng cảm giác được có chút cố hết sức cảm giác, bất quá này cũng không phải nàng chân thật lực lượng. Thức mau! Phục Nhan cũng là lại lần nữa tăng lớn chân nguyên lực lượng, lại là nhất kiếm nhanh chóng quét ngang đi ra ngoài. Lần này đối diện ngân châm đều sôi nổi bắt đầu run dày lên, bất quá là hai cái hô hấp thời gian, chỉ nguyện nguyện sở hữu châm thế liền bị hoàn toàn nghiên ác. Xôn sao? Sở hữu ngân châm nháy mắt không chịu không chế tứ tán mở ra, phản phất là thiên nữ tán hoa giống nhau, sôi nổi rừng ở phía dưới rừng cây bên trong. Thời gian đã không còn sớm, Phục Nhan không nghỉ ở tiếp tục kéo xuống đi. Vì thế nàng không có lại cấp đối diện trình huyền huyền bất luận cái gì thở dốc cơ hội, lại lần nữa dơ tay đó là nhất kiếm huy đi ra ngoài. Đây là kiếm ý. Tựa hồ cảm nhận được này nhất kiếm khủng bố, trình huyền huyền cơ hội trừng lớn hai mắt. Nếu nói phía trước phục nhan biểu hiện ra ngoài thực lực làm trình huyền huyền rất khó chịu, như vậy này nhất kiếm lại là làm nàng chân chính tâm sinh tử vong sợ hãi. Nàng cơ hồ không có bất luận cái gì do dự, nhanh chóng đó là từ trong lòng móc ra một chương truyền phủ đối với truyền tống phủ. Phục Nhan vẫn là rất quen thuộc. Loại này thời điểm tự nhiên không có khả năng làm Trình nguyện Uyển chạy, Phục Nhan vội vàng ném ra trong tay cốt kiếm, nhanh chóng dơ tay dọc theo chuôi kiếm họa vòng một vòng, nhẹ a ra tiếng nói, hội tâm nhất kiếm. Ngay sau đó, liền thấy cốt kiếm trực tiếp nổi bắn ra mà đi, ở Trình nguyện Uyển vừa muốn kiêu đốt trong tay truyền tống phù khi, một mặt bóng kiếm lại là đã xuyên qua nàng giữa mày. Ở thi thể ngã xuống đi nháy mắt, Phục Nhan lại là duỗi tay, nhẹ nhàng liền đem nàng chữ vật linh giới thu vào trong túi. Chương 99099. Nhìn chính nguyện nguyện thi thể chậm dãi rơi xuống, Phúc Nhan chỉ là nhàn nhạt, nhạt nhìn thoang qua, đó là thu hồi chính mình tầm mắt. Quay đầu lại nhìn về phía bên kia thời điểm, Thủy Lưu Thanh cùng vị kia sát thủ cũng chính đánh lửa nóng, bất quá Thủy Lưu Thanh nhưng thật ra chiếm thượng phong, không quá bao lớn trong chốc lát thời gian đó là hoàn toàn đẻ nặng đối diện đánh. Phúc Nhan thấy, liền cũng không có ra tay cắm thượng một chân ý tứ, mà là nháy mắt thân hình vừa động, hướng tới vừa mới vị kia bị chính mình đã thương sát thủ lao đi. Thấy đối phương tựa hồ muốn chạy trốn, nàng cũng là dứt khoát lưu loát nhất kiếm huy đi. Chỉ một thoáng, to như vậy không khí liền có mùi máu tươi tràn ngập mở ra, bất quá Phục Nhan tựa hồ đã sớm tập mãi thành thói quen, nàng chỉ là lẳng lặng thu hồi đối phương chữ vật linh giới, sau đó mới lại lần nữa dừng ở giữa không trung. Phanh! Thức mau, đối diện truyền đến một tiếng thật lớn va chạm thanh, Phục Nhan ngước mắt nhìn lại thời điểm, liền thấy thủy lưu thành đã là nhất kiếm đâm vào đối phương ngực. Chiến đấu kết thúc. Phía dưới một mảnh trong rừng cây đã là nằm tam cổ thi thể, tương đồng chính là bọn họ trong mắt đều tràn đầy không thể tin tưởng. Chủ nhân. Thủy Lưu Thanh nháy mắt lại là một lần nữa lược tới rồi Phục Nhan bên cạnh, sau đó liền đem chính mình vừa mới bắt được chữ vật linh giới đưa cho Phục Nhan. Phục Nhan chỉ là tùy ý nhìn thoáng qua Thủy Lưu Thanh, nhàn nhạt ra tiếng, đây là chính ngươi bắt được, không cần cho ta. Đà tạ chủ nhân. Thủy Lưu Thanh nghe thấy Phục Nhan ý tứ, không khỏi vội vàng chắp tay nói. Khi thật đối với này đó sát thủ tới nói, trong tay tài nguyên giống nhau cũng sẽ không có cái gì thứ tốt, Phục Nhan nếu đã bắt được bọn họ chủ tử trình huyện huyện tài nguyên, đối Thủy Lưu Thanh trong tay này cái chữ vật linh giới tự nhiên không có bao lớn hương thú. Tuy rằng vừa mới chiến đấu không có liên tục bao lâu, nhưng là chưa chừng sẽ đưa tới người khác, cho nên Phục Nhan cùng Thủy Lưu Thanh ở hoàn toàn giải quyết cái này ân đoán lúc sau, cũng không có ở lâu, hai người thực mau đó là rời đi nơi này. Một đường bay thật lâu. Phục Nhan mới rốt cuộc chậm rãi thả chậm bước chân, sau đó đó là lấy ra Trình Uyển Uyển trữ vật linh giới, chuẩn bị tra xét rõ ràng một phen. Trình Uyển Uyển tuy rằng chỉ là diệp ra dưỡng nữ, nhưng là trong tay tài nguyên lại cũng là phi thường hùng hậu, chỉ là hạ phẩm linh thạch số lượng, Phục Nhan liền cảm giác nhiều không đến được. Bởi vì Trình Uyển Uyển không phải kiếm tu, cho nên nàng trong tay tự nhiên cũng không có gì tốt kiếm pháp, đều là một ít Phục Nhan không dùng được công pháp, bất quá lúc trước Trình Uyển Uyển dùng ra cái loại này ngân châm công pháp, lại là tương đối thích hợp thủy lưu thanh tu luyện. Bởi vậy, Phục Nhan cũng không nghĩ nhiều, trực tiếp đem trong tay ngân châm bí tịch giao cho một bên Thủy Lưu Thanh. Thủy Lưu Thanh tự nhiên không có cự tuyệt ý tứ, nàng biết thực lực của chính mình đã cùng Phục Nhan kém quá nhiều, về sau chiến lệch cũng có thể càng lúc càng lớn, nàng muốn biến cường mới có thể sẽ không trở thành vô dụng người. Chư bỏ linh thạch bí tịch, chi nguyên huyền trong tay linh đan rượu dược cũng là không ít, bất quá hiện giờ đều là Phục Nhan, lại lần nữa tra xét một phen chữ vật linh giới trung sở hữu tài nguyên. Có hai dạng đồ vật lại là làm phục nhan rất có hứng thú. Đệ nhất kiện là một cái trận pháp, tuy rằng phục nhan đối với trận pháp hiểu biết không nhiều lắm, nhưng là cũng nhận ra cái này trận pháp, đúng là tương đối hi hữu đại hình truyền tống trận pháp. Nếu nói truyền tống phủ có thể đem người tu tiên nháy mắt truyền tống đến vài trăm dặm có hơn, như vậy loại này đại hình truyền tống trận pháp lại là có thể đến mấy ngàn dặm ở ngoài, cho nên trận pháp ở cần cuối bắc vực chính là phi thường hiếm thấy. Bất quá loại này đại hình truyền tống trận pháp cũng có một cái rất lớn khuyết điểm. Đó chính là khởi động lên phi thường không dễ dàng, không nói muốn hao phí nhiều ít linh thạch, chỉ là bố trí lên liền phải lãng phí rất nhiều thời gian. Nhưng là tổng thể tôi nói, cái này truyền tống trận pháp còn là phi thường hữu dụng, Phục Nhan cẩn thận nhìn nhìn trận pháp, lúc này mới có chút vừa lòng cười cười. Cái thứ hai còn lại là một mảnh màu nâu ngói thạch, nay phiến ngói thạch phá lệ kỳ quái, có thể rõ ràng nhìn ra trình huyện huyện phía trước đối nó cẩn thận che chở, nhưng là Phục Nhan lại là nhìn không ra này phiến ngói thạch đến tột Phục nhan thử hướng bên trong rót vào chân nguyên tri lực, lại cũng là đá chìm đáy biển, ngói thạch không có bất luận cái gì cái khác phản ứng, phản phất chính là bình thường một cục đá. Bất quá có thể làm trình nguyện nguyện cẩn thận che chở đồ vật, tất nhiên không phải là đơn giản. Bởi vì thời gian cấp bách, Phục nhan mấy phen nếm thử sau cũng không có đến ra bất luận cái gì kết luận tới, bất quá nàng đảo cũng không nóng nảy, lúc sau tự nhiên là có cơ hội hảo hảo cân nhắc. Nghĩ đến đây, Phục nhan lúc này mới một lần nữa thu hồi này phiến Mau Phục Nhan cùng Thủy Lưu Thanh hai người đó là vội vàng về tới Thủy Linh Tông lâm thời căn cứ điểm, dừng ở trên ngọn núi thời điểm, Phục Nhan lại là phát hiện bốn phía một mảnh an tĩnh, giống như không vài người ở trên núi giống nhau. Theo Lý Mà nói, thời gian này căn cứ điểm bóng người là chỉ nhiều không ít, chính là Phục Nhan thế nhưng liền Bạch Nguyệt Ly hơi thở đều không có cảm nhận được, rốt cuộc Bạch Nguyệt Ly hẳn là đã sớm đã trở lại mới là Nàng ngước mắt nhìn đỉnh núi không khỏi hơi hơi một đốn.